nhưng là nàng nhưng có thể làm cho người ta một loại không nói ra được vui sướng tô dương tiểu vũ cùng cao lập trở lại trong sân tìm t r ư ơ n g chiếu trải trên mặt đất bọn họ đang đợi các mười lăm tháng bảy người mặc dù đối phương đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện nhưng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện thanh long hội tuyệt đối sẽ không bông tha bất luận cái nào phản đồ cũng sẽ không bỏ qua q u ấ y bọn họ chuyện tốt người đặc biệt là một cái lặp đi lặp lại nhiều lần phá hoại bọn họ kế hoạch nhị lưu kiếm khách ánh mặt trời tung ở trong sân ấm áp mà toàn bộ tiểu viện cùng bên trong người đều muốn phụ thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt khăn quả vai tô dương h i mắt hai cái tay lót ở sau gáy rất hưởng thụ cái cảm giác này hắn nghĩ tới rồi tam giang phái nghĩ đến nếu như mình đã nắm giữ cao lập hết thảy tất cả những thứ này chính mình cũng có thể vì bảo vệ tất cả những thứ này làm ra bất kỳ cái gì việc tiểu vũ nhưng thủy trung như có tâm sự gì như thế rốt cuộc không nhịn được thở thật dài một tiếng nói ngươi nói không sai nàng xác thực là cái kỳ diệu nữ nhân nàng bên ngoài có thể cũng không đẹp nhưng là trái tim của nàng nhưng rất đẹp có thể so trên thế giới đại đa số mỹ nhân đều xinh đẹp nhiều cao lập không nói gì tô dương nói ngươi hiện tại cần phải rõ ràng tại sao dạng người như hắn nhưng là cái vắt chảy ra nước quỷ hẹp h ỏ i đi cao lập vẫn không có nói chuyện tiểu vũ gật đầu nói không sai vì nàng nữ nhân như vậy ngươi bất kể như thế nào làm đều là đáng giá cao lập đ ố n g nhiên mở miệng nói có thể ta cũng không phải vì nàng nếu nói là đến đường hoàng điểm đương nhiên có thể nói là vì nàng nhưng là ta trong lòng mình rõ ràng ta như vậy là chính là chính mình vì chính ngươi tiểu vũ bất ngờ nói một cái vo công rất tốt lớn lên cũng không tệ rất biết kiếm tiền nam nhân đem hết thầy tiền giao cho một cái dị dạng nữ người mủ hắn lại nói là vì mình cao lập nói bởi vì ta chỉ ở đây thời điểm trong lòng mới sẽ cảm thấy bình tĩnh vui sướng vì lẽ đó ta mỗi cách một đoạn thời điểm đều nhất định phải hồi tới một lần ở mấy ngày bằng không ta chỉ cảm thấy từ lâu nga xuống từ lâu phát điên tô dương đã rõ ràng ý của hắn cao lập nói tiếp nàng là cái trẻ m ộ côi cha mẹ nàng đây tại nàng lúc mười ba tuổi cũng đã chết rồi hắn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ nói tiếp bọn họ chỉ có nàng một đứa con gái vì không cho nàng thương tâm từ nhỏ đã nói nàng là trên đời đẹp nhất hải tử nàng Bản thân nàng đương nhiên cao lập gật đầu nói có một lần ta bị thương rất nặng trong lúc vô tình đi tới nơi này khi đó cha mẹ của nàng còn chưa chết bọn họ chữa thương cho ta cả ngày lẫn đêm chăm sóc ta chưa bao giờ vặn hỏi qua lai lịch của ta cũng chưa bao giờ đem ta xem như tên vô lại khi đó ta đã xem nơi này coi như ta nhà của chính mình đến ngày tết bất luận ta ở đâu trung quy phải nghĩ cách chạy về đến sau đó sau đó cha mẹ nàng chết rồi lâm trung trước đây đem bọn họ nữ nhi duy nhất giao thác cho ta bọn họ cũng không hy vọng ta cưới nàng chỉ có điều hy vọng ta có thể như m ộ i m ộ i giống như đối xử nàng tiểu vũ nói nhưng là ngươi cưới nàng cao lập nói hiện tại vẫn không có nhưng sau đó ta nhất định sẽ cưới nàng tiểu vũ nói ngươi nàng. thật sự yêu nàng. Cao Lập trừ, cái a o Lập trần trừ, ta rãi chậm thân như vậy đủ rồi. Cái kia thích đây tiểu vũ hỏi yêu là một cái nghe tới thật vĩ đại rất khiến người ta kích động rất thần thánh chữ tô dương nhô ra một ngón tay khoa tay một thoáng hỏi ngược lại nhưng mà ngươi có thể nói cho ta thích đến cùng làm ộ t cái thứ gì ba ngàn lựa bạc một gian phòng lớn một bữa cơm một t â y đao vẫn là cởi quần ở trên giường l a n lộn tiểu vũ suy nghĩ một chút cười nói giống như đều là lại giống như đều không phải vì lẽ đó thích vẹn vẹn cũng chỉ là một chữ mà thôi ngươi nếu muốn giải thích có thể giải thích mười ngàn năm hơn nữa mỗi người giải thích đều không giống nhau vì lẽ đó không muốn mưu toan đi nghĩ rõ ràng cái gì là thích tô dương n ú n nhún vai nói người sống sót chỉ có ba loại trạng thái một loại là vui sướng một loại là không vui vẻ còn có một loại là sen vào giữa hai người nếu như nàng có thể cho ngươi vui sướng nhiều một chút vừa vặn lại là cái ngươi không đáng ghét nữ nhân ngươi liền hoàn toàn có thể cưới nàng trở về làm vợ mà có lúc ngươi cho rằng ngươi thích chết đi sống lại người ngược lại sẽ để ngươi không vui vẻ nhiều hơn chút ta không biết yêu nhưng ta chỉ xác định một chút nếu như yêu là thống khổ vậy thì cần phải rất sớm kết thúc loại này thích nếu như là vui sướng liền cần phải để nó kéo dài càng dài càng lâu cao lập lại trầm mặc rất lâu đ ỗ n g nhiên cười cận nói các ngươi có muốn hay không uống chúng ta rượu mừng tô dương vũ vô bở vai của hắn cười nói đương nhiên cao lập nói ta ngày mai sẽ cùng voi lớn đi chuẩn bị voi lớn không phải voi lớn mà là một người một ông già sân còn có hai gian phòng một căn phòng môn kẹt kẹt một thoáng mở ra đi ra một cái tóc trắng xóa lão nhân lão nhân vóc người khôi ngô bất kể là gọi là núi lớn vẫn là voi lớn đều rất chuẩn xác trong mắt của hắn liền như là núi xa như thế la màu xám đen xa xôi lạnh nhạt có lẽ chỉ có trải qua vô số năm phong phú sinh hoạt người con mắt mới sẽ xa xôi như thế lạnh nhạt như vậy nhưng lão nhân chỉ có một con tay hắn nhìn thấy cao lập hắn trong con ngươi vẫn là hoàn toàn không có vẻ mặt chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó mãi đến tận cao lập đi tới hắn liền từ từ thả xuống phủ đầu sau đó hắn đột nhiên quỳ xuống hướng cao lập quỳ xuống liền như nô tài nhìn thấy chủ nhân cái kia dạng quỳ xuống nhưng mà trên mặt hắn vẫn là hoàn toàn không có vẻ mặt cũng không có nói một chữ cao lập không có nói một chữ chỉ là vô vô vai hắn hai người liền như là tại làm vẻ một màn không hề có một tiếng động t ị c h câm chỉ tiếp cũng không ai biết trong phim hàm ý sau đó lao nhân lại như hoàn toàn không có nhìn thấy tô dương giống như tiểu vũ một mình đi tới tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong dùng còn sót lại cái tay kia bắt đầu bộ tủi hắn cái tay này lại hết sức n h ạ bén vô cùng mạnh mẽ hắn dùng mũi chân đá tuổi một nâng tay lên búa lớn nhẹ nhàng hạ xuống giang rác vừa v a n g mảnh gỗ liền chia làm hai nửa mà liền tại hai cái nửa mảnh mảnh gỗ sắp sửa ngã xuống thời điểm cái thứ hai tuổi sẽ nhảy đến búa lớn hạ tuổi gỗ to nhỏ dài ngắn đều không hoàn toàn tương đồng hắn mỗi một búa hạ xuống xem ở tuổi gỗ bên trong dùng khí lực nhưng c ó thể vừa vặn để tuổi gỗ chia làm hai nửa một phần không thêm một phần cũng không ít hoặc là nói hắn mỗi một búa đều là tối tiết giảm bất khí lực phương thức từ phá tan trên khối gỗ xem mảnh gỗ hoa văn liền như dòng nước thông thuận Hắn mỗi một phủ rõ ràng đều là thật chặt rắn vào đám này hoa văn chặt bỏ hơn nữa không có chém đứt nhiệm một cái không chỉ không có chém đứt bất kỳ hoa văn thậm chí ngay cả nguyên bản không quá trôi chạy hoa văn đều thoáng làm tân trang để mảnh gỗ tiết diện nhìn qua như là một bộ nước chảy mây trôi tranh phong cảnh mỗi một khối mảnh gỗ trời sinh hoa văn đều hơi có sự khác biệt nhưng hiện tại mỗi một khối mảnh gỗ tiết diện hoa văn đều là một bức họa nếu như cẩn thận đến xem đám này h ọ a còn không tận hoàn toàn tương đồng có sân thủy có biển mây tất cả những thứ này chỉ là trong chớp mắt một búa tạo thành chỉ cần có con mắt người đều có thể nhìn ra ông lão này cũng không bình thường lấy tô dương cùng tiểu vũ công phu tự nhiên cũng có thể nhìn ra ông lão này trên tay công phu sâu bao nhiêu thậm chí đã là đáng sợ chẳng trách mười lăm tháng bảy người không có đi vào tô dương cười đối tiểu vũ nói có đại lôi thần tại chính là thanh long lão đại đến, đến rồi cũng đến bé ngoan tại cửa đứng đại lôi thần tiểu vũ con người đột nhiên thu d i lại ai là đại lôi thần lẽ nào chính là cái này như người làm như thế ông lão liền cao lập cũng giật mình n g â y người đại lôi thần danh hiệu tuy đã tại trong trốn giang hồ có mười mấy năm chưa từng xuất hiện nhưng đại lôi thần huy hoàng nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể quên lão nhân quay đầu lại nhàn nhạt quét tô dương một chút đông như nói n ngươi trước đây gặp ta không có tô dương lắc đầu nói vậy làm sao ngươi biết hắn là đại lôi thần tiểu vũ chen miệng nói từ khi tô dương nhắc tới đại lôi thần ba chữ tiểu vũ cả người đều căng thẳng lên tựa hồ so những người k h á c càng cảm thấy hứng thú bởi vì ta biết khổng tước sơn trang chủ nhân đời trước cùng đại lôi thần đã từng một trận chiến kết quả của trận chiến này chính là đại lôi thần thiếu một cánh tay t có có ông lão không có trực tiếp trả lời câu nói này nhưng quay đầu lạnh lùng nhìn tiểu vũ nói ngươi tại sao còn không trở về ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào hãng tại cao lập trước mặt như là một cái nô tài nhưng mà quay về bạn của cao lập tiểu vũ nói chuyện n g ư khí thật giống như là một vị t r ư ở n g bối đang giao hấn một người tuổi còn trẻ không hiểu chuyện gia tộc con cháu tiểu vũ cũng không có hỏi hồi đi nơi nào cũng sao có hỏi trốn cái gì mà là hỏi ta tại sao phải đi về ông lao nói bởi vì phụ thân ngươi chỉ có ngươi đây sao một đứa con trai k h ô n g tước sơn trang cũng chỉ có ngươi đây một cái người thừa kế thỉnh tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn nữ chính muốn nhiều đã triệt để dẫn trước a chương một trăm tám mươi mốt khổng tước sơn tra người n g thừa kế ta không thể trở về đi tiểu vũ nói ta còn có nhiệm vụ của ta tô dương lại nói nhiệm vụ của ngươi cùng ngươi về nhà hai việc cũng không xung đột ngươi không trở về có phải là đang trốn tranh cái gì tiểu vũ đột nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô dương ngươi không cần nhìn ta như vậy tô dương cười cận từ trong lòng móc ra một tấm giấy thật mỏng đưa cho tiểu vũ nói ngươi hẳn phải biết ta cùng hắn là tại sao biết phong vân trong khách sạn lại phát sinh cái gì nếu là như thế chuyện của ngươi ta đương nhiên biết tiểu vũ nhìn tô dương trong tay cái tia trường chậm không dám đưa tay đón Cả k i ngươi h nói, n đến cùng đều biết cái gì ta đương nhiên biết tất cả mọi chuyện tô dương nhún nhún vai nói từ phong vân sơn trang chiến dịch sau trong trốn giang hồ thì có nghe đồn khổng tước linh đã mất khổng tước sơn trang chỉ là một bộ sắc không tiểu vũ lạnh giọng nói không sai từ năm trước bắt đầu tổng cộng sáu tốt nhân mã hơn nữa vô vặt không xuống một trăm người đến t h ă m trang nhưng mà đều chết rồi nói vậy bọn họ ai cũng không có nhìn thấy khổng tước linh vì lẽ đó nghe đồn trước sau chỉ là nghe đồn tô dương cười nói bọn họ không xứng tiểu vũ nói nhưng mà ngươi có thể ngăn được tất cả mọi người sao tô d ư ơ n g hỏi tiểu vũ trầm mặc không nói khổng tước sơn trang các đời trang chủ võ công cũng không yếu nghiêm chỉnh mà nói nếu như trong trốn giang hồ bài trừ mười mấy cái hàng đầu hảo thủ mà nói bất kỳ một nhâm trang chủ đều chắc chắn sẽ không lạc ra hàng ngũ đó liền chỉ có hai mươi tuổi ra mặt tiểu vũ cũng có thể không chút biến sắc phế bỏ hơn trăm đến đây tham trang cao thủ nhưng mấy trăm năm qua đặc biệt là tại có khổng tước linh sau nhưng chưa từng có một nhâm trang chủ bởi vì tự thân võ công mà danh chấn giang hồ khổng tước linh hảo quang không chỉ che giấu thế nhân con mắt cũng che giấu không Tức sai coi như g n ta h chết rồi cũng chỉ là chết rồi một cái vô danh sát thủ mà không phải khổng tức sơn trang chủ nhân cũng không người nào biết khổng tức linh ở nơi nào hết thể mưu toan gây bất lợi cho khổng tức sơn trang người cũng phải có kiêng rẻ tiểu vũ nói nhưng là ngươi có thể trốn tránh tới khi nào hắn lại có thể giúp ngươi đến một bước nào chuyện này sớm muộn cũng bị tất cả mọi người biết đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ tô dương vấn đề một cái so một cái sắp bén những vấn đề này tiểu vũ toàn bộ không đáp lại được hắn chỉ có trầm mặc tô dương kiên quyết giấy nhét vào tiểu vũ trong tay nói vì l ẽ đó mà xem một chút đi tờ giấy này bên trong vẽ ra nhà ngươi từ trên xuống dưới mấy trăm người mệnh cùng nhà ngươi mấy trăm năm danh tiếng tiểu vũ rốt cuộc tiếp nhận giấy một chút triển khai một bộ kết cấu tuyệt đối không tính phức tạp nhưng cực kỳ tinh xảo ám khí chế tạo bản vẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn hắn chỉ liếc mắt nhìn liền lắc đầu nói đây không phải là tô dương rất không đáng kể nói ta đương nhiên biết đây không phải là bất đồng tiểu vũ nói chuyện hắn lập tức lại thần thần bí bí nói chuyện nhưng mà ngươi có thể để cho nó biến thành thật sự tiểu vũ đem tờ giấy v ò t h à n h một cục nuốt vào trong bụng cũng học tô dương dáng vẻ nhún vai một cái chỉ là tô dương cười tràn ngập nắm mà hắn cười nhưng là bất đắc dĩ cùng đắm chát giả thật sự không thật hay giả không được lúc này một bên cao lập rốt cuộc không nhị được nơi này tối kinh ngạc người liền muốn mấy cao lập hắn vẫn ngồi ở bên cạnh nghe tổ dương tiểu vũ cùng ông láo ba người nói chuyện trước sau chen miệng vào không lọn ánh mắt lại càng chừng càng lớn hắn vất tay đánh gãy đối thoại của bọn họ ngạc n h i ê nói n chờ một chút chờ một chút các ngươi là nói ta năm năm trước cứu người cũng chính là voi lớn ngươi chính là mười năm trước được xưng võ công đệ nhất thiên hạ đại lôi thần kim khai giáp mà tiểu vũ ngươi chính là khổng tước sơn trang chủ nhân tu phượng ô tiểu vũ chờ mặc mà kim khai giáp nhưng nhìn chằm chằm tiểu vũ cười lạnh nói từ khi thái sơn triển Ta cũng đã không đã h p bất h hạ i n đồng kim khai giáp nói chuyện cao lập đã nhảy lên ngăn ở kim khai giáp cùng tiểu vũ trong đó lớn tiếng nói ta mặc kệ ngươi là voi lớn vẫn là kim khai giáp cũng mặc kệ ngươi là tiểu vũ vẫn là thu phượng nô nhưng các ngươi đều là bằng hữu của ta ta quyết không cho phép các ngươi ở chỗ của ta chém giết bọn họ đương nhiên sẽ không tại ngươi đây bên trong đậu thủ tô dương rất nói khẳng định tại sao làm sao ngươi biết kim khai giáp cùng tiểu vũ đồng thời hiếu kỳ hỏi là người khác đoán đúng chính mình đấy lòng ý nghĩ thời điểm bất luận người nào đều sẽ hiếu kỳ tô dương nói bởi vì khổng tước linh quả nhiên khổng tước linh ba chữ lại như có một loại nào đó ma lực như thế tiểu vũ cùng kim khai giáp đồng thời ngậm miệng lại t r ầ mặc m không nói tiểu vũ lông mày chăm chú ninh cùng nhau mà kim khai giáp như là b ả n thạch khuôn mặt cũng toát ra một tiêu mềm mại ánh mắt của hắn cũng nhu hòa lên tựa hồ đang hồi ức năm đó khổng tước sơn trang thu láo trang chủ tại thái sơn việt đ ỉ n h quyết đấu thiên hạ đệ nhất cao thủ đại lôi thần trận chiến này liền không có lỗ thai người sợ đều nghe nói qua tuy rằng cuối cùng đại lôi thần âm ủ ẩn lui giang hồ có biết trận chiến này quá trình cũng không có nhiều người khổng tước linh trước lúc này đã có hơn ba mươi năm chưa từng vận dụng qua trong trốn giang hồ rất nhiều người đã bắt đầu quên lạng khổng tước linh cho rằng những khổng tước linh đó sự tích chỉ có điều là truyền thuyết thậm chí bắt đầu hoài nghi khổng tước linh uy lực nhưng chính là từ sau trận chiến này khổng tước sơn trang lại lần nữa tại trong trốn giang hồ dựng đứng không thể lay động vị trí cao lập không nhịn được hiếu kỳ hỏi năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì thu láo trang chủ khổng tước linh phá ngươi trùng lầu phi máu tuy rằng câu nói này xem ra sẽ đâm bị thương kim khai giáp nhưng bất luận cái nào tại trong trốn giang hồ hỗn người đều khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ liền tô dương cũng không ngoại lệ kim khai giáp lắc đầu nói không có không ai có thể phá đạt được trùng lầu phi máu đồng dạng cũng không có ai có thể phá đạt được khổng tước linh tô dương nói cái tia tay của ngươi cao lập càng hiếu kỳ hơn n h ư hắn loại này sát thủ đương nhiên biết hai loại căn bản là không có cách phá giải võ công chạm vào nhau kết quả thua một phương tất nhiên là tử vong tuyệt đối không thể có sống sót độ khả thi tiểu vũ cũng rất kỳ quái hắn đương nhiên biết khổng tức linh một khi bắn ra kết quả chỉ có một cái mà kết quả này mặc dù là khổng tức linh chủ nhân cũng tả hưu không được kim khai giáp hơi lắc đầu miệng dao bay lên một k i a tự d ễ cười thản nhiên nói hắn không có tác dụng khổng tức linh vậy ngươi tiểu vũ cùng cao lập đồng thời kinh ngạ thốt lên bọn họ muốn hỏi chính là vậy sao ngươi sẽ bại làm sao sẽ có tay thiên hạ đệ nhất cao thủ hoặc là cái hư tử nhưng ít ra cũng đã có thể tính là đệ nhất thiên hạ người được đề cử một trong tại không có khổng tức linh dưới tình huống ai có thể đem vị này năm xưa tung hoành bất bại đại lôi thần nắm binh khí tay c h á n nước tiểu vũ thấp giọng nói phụ thân ta là dựa vào bản thân võ công thắng hắn lúc nói chuyện không có tự hào trái lại một mặt tự trách không sai kim khai giáp gật đầu nói ta ước chiến hắn chỉ vì cảm thấy võ công của ta đã đến đầy đủ kiến thức khổng tức linh mức độ nhưng hắn nhìn thấy ta sau nhưng vô dụng khổng tức linh chỉ là dùng ra truyền mười hai đường khổng tức minh vương xuề canh kiếm Khổng t ư ớ c minh vương xuê c ả n h kiếm cao lập hỏi tiểu vũ thấp giọng nói đây là ta ra truyền kiếm pháp hắn lúc nói chuyện đầu là hạ thấp xuống không dám nhìn tới kim khai giáp tay phải của hắn không tự chủ đi xoa xoa trên eo kiếm nhưng chỉ ba ngón tay đụng tới chua kiếm lại như điện giật như thế văn g ra tô dương cũng lưu tâm đến chi tiết này liền chuyển đề tài câu chuyện đi hỏi kim khai giáp ngươi ở đây mỗi ngày b ổ tuổi chính là vì luyện tay phải phủ kim khai giáp nói ngươi không n g ú n g ố c tô dương nói ngươi đã luyện năm năm nói vậy tay phải phủ đã không giống như tay trái phủ phải kém kim khai giáp nói có một chút tranh lệch tô dương nói một chút ý tứ thường thường chính là toàn bộ nam đó tay trái của ngươi phủ cũng chỉ là kém một chút vì lẽ đó tay trái của ngươi không còn kim khai giáp nói ta không có tay trái nguyên nhân cũng không phải kém một chút mà là cha của hắn không nghĩ lấy mạng ta đ ỉ n h thái sơn minh vương x u ê cánh cánh chim chưa toàn bộ triển khai tay trái của ta liền mang theo gió to lôi phủ đồng thời rơi xuống vách núi nói vậy đó là một môn rất lợi hại kiếm pháp tô dương gật đầu nói kim khai giáp trên mặt hiện ra hành hương mới có thánh khiết biểu hiện nói không sai Ta c h ư a t ừ n g g có n h ĩ t ớ i trên kiếm kiếm chậm lại nhìn ư chằm chằm á h ổ tiểu m vũ nói phụ thân nguyên nói cho ta khổng tước linh nguyên lý đây là từ bộ kiếm pháp kia bên trong thoát sinh mà đến đây mới là khổng tước sơn trang lập trang kiếm pháp tiểu vũ đầu càng thấp hơn tay của hắn đều đang phát run đã không dám đi nhích lại gần mình kiếm người đây kim khai giáp đột nhiên đứng lên thân hình như là một ngọn núi ngăn ở tiểu vũ trước mặt quát lên ngươi có thể khiến thu được như thế kiếm pháp tiểu vũ ngồi ở kim khai giáp trước mặt nhưng như là quỳ tại tượng phật trước quỳ tại sáng hối hắn lắc đầu thấp giọng nói ta không sử dụng ra được ngươi có hay không kim khai giáp kế tục hỏi ta sẽ tiểu vũ âm thanh quả thực đang phát run vậy ngươi tại sao không sử dụng ra được ngươi lão tử lẽ nào không có g i a o qua ngươi đây môn kiếm pháp bí quyết kim khai giáp âm thanh càng lớn hơn lại như là xét đánh mỗi cái chữ chính là một tia chớp đánh vào tiểu vũ trong hai trong lòng tiểu vũ lao tử đương nhiên giao qua hắn cái môn này kiếm pháp bí quyết bất luận cái nào làm lao tử trong lòng chỉ sợ con trai của chính mình mới là thật lao tử làm sao sẽ không giao tiểu vũ vai run cả người đều đang phát run nhưng không nói ra được một chữ hắn cúi đầu ánh mắt nhưng không dám nhìn tới kiếm của hắn tô dương vô vô bở vai của hắn khuyên nhủ đại lôi thần không có tay trái vì lẽ đó đi luyện tay phải ngươi không có á n g khí tại sao không thể dùng kiếm ta tiểu vũ muốn nói lại thôi nhưng vào lúc này sân bỗng nhiên chuyển ra ngoài đến một trận vỗ tay âm thanh sau đó có người nói tiếp nguyên lai、like、nghe đồn đều là thật sự khổng tước linh s á c thực đã mất chuyện này quả thật là thiên đại h ả o sự ta thật sự muốn cảm ơn các ngươi nói cho ta biết những thứ này thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn chương một trăm tám mươi hai lão lãnh đạo xuất hiện ánh mặt trời sán l ạ t r ă m hoa luôn ở cỡ nào tốt khí trời người nói chuyện từ, từ tiểu ừ t viện bên ngoài đi tới tiểu viện tuy rằng yên tĩnh nhưng cũng không đơn điệu có vô một cái nửa thức đến hậu điêu khắt chim mưu môn u có coi như quang cảnh tượng đá hữu dụng đá gội giải thành đường nhỏ Cao lập vì khu nhưng à này nhỏ tốn không ít tâm t c ù v à người vì lẽ lớn, đó sân tuy rằng không n tuy h n cũng tính được là rực rỡ nhiều màu sắc, cũng không giống như gia đình viên trên Nhưng n g gia giàu g được rực sắc, có hậu hoa ư là lệ. màu rỡ này hắn đi rất đơn giản trực tiếp gặp phải cổng tre hắn đi sau đó ngăn ở trước mặt hắn cổng tre liền thành một chỗ gô vụ đầu gặp phải quang cảnh thạch hắn cũng không nhiễu một bước đ ặ p lên sau đó cao hơn hai thước một thước đến rộng pho tượng liền sâu sắc rơi vào trong đất gặp gỡ đá cội mặt đất hắn cũng dẫm sau đó đá cội liền chi kẹt kẹt đã biến thành chia năm xẻ bảy tảng đá cặn bã một người như vậy lại rất gầy xấu khiến người ta cảm thấy một cơn gió liền có thể đem hắn t h i bay hắn vừa đi vừa đầy hứng thú nhìn trong tiểu viện hoàn cảnh lẩm bẩm nói địa phương tốt là địa phương tốt hắn nói xong cũng ngồi xuống hắn tọa địa phương lại là trong sân một hạt hoa quế cây cành cây cành cây cách mặt đất ba thước nhiều s o ngọn nến cũng t h u không được bao nhiêu hắn liền như thế đi lên cây trì, sau đó đặt mông ngồi xuống cành cây lại hoảng cũng không hoảng hốt một thoáng hắn rủ xuống hai cái chân tại trên cây ngồi xem ra chính là một cái khoác da người con khỉ nhưng mà hắn cùng nhau đi tới lại khiến người ta cảm thấy hắn là cái người sắt Có cái quái người h chuyên â n môn luyện n n công cùng kinh h công, người này liền khiến thiết tử. Thứ hai cũng theo đi nói, cũng bọn nếu hầu Thứ theo họ tử. gật đầu e vào, đ mặt như thế, tin tức trọng yếu nói cho chúng ta biết, chúng ta đương nhiên cần phải cố gắng cảm ơn bọn、họ. Người này thế cho phải họ. tức ta biết, ta yếu cố cảm m rất dài liền như ngựa mặt trên mặt mọc đầy hiểu rõ hạt hạt đ ầ u phụ giống như m ụ n nhọn trong đôi mắt vằn v ệ n t i ế n máu có mấy người trời sinh liền mang theo loại hung tướng hắn chính là người như thế mà tay phải của hắn cũng so tay trái tráng kiện rất nhiều thậm chí giống như so bắp đùi còn lớn hơn trên cánh tay không có tay áo lộ ra bắp thịt một đoàn một đoàn quân quít lấy nhau không có cái gì uy mánh cảm giác trái lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn như là một cái dị dạng q u á i v ậ t nhưng mà tô dương đầu tiên nhìn chú ý tới cũng không phải người này cũng không phải của hắn tay mà là sau lưng của hắn đao chối đao kia e sợ đã không thể xem như là đao mà là vỗ một cái to lớn cửa sắt dùng to lớn xiềng xích bó ở sau lưng của hắn thân thể người này đã hoàn toàn bị cái này c ự đao che giấu ánh mặt trời chiếu xuống trên mặt đất chỉ có một cái hình chữ nhật cái bóng trong sân có cái c ọ gỗ hắn từ từ ngồi xuống sặt một tiếng rút ra phía sau c ự đao Cứ đao mười ộ một t trên mặt có lăm、so、tháng bảy tổ chức này bên trong có ba cái tối trong đó cái kia giết người nhiều nhất chính là hắn hắn gọi mao chiến hắn mỗi lần giết người đều đã tiếp cận điên cuồng vừa nhìn thấy máu liền hoàn toàn điên cuồng n h ư không phải là bởi vì hắn đã đi tới điển nam chấp hành những nhiệm vụ khác ám sát bách lý trường thanh hành động nhất định cũng có hắn người thứ ba từ từ đi tới cũng bốn phía liếc mắt nhìn nói nếu muốn cảm tạ bọn họ nơi này lại là chỗ tốt chúng ta liền đem nơi này biến thành bọn họ nghĩa địa a người này mặt là thảm màu xanh không thấy thịt thị như ương câu con mắt cũng dường như chuyên ăn tử thi ngột ư ơ n g như thế trong tay hắn nhấc theo trôi tang m g ô n kiếm ánh kiếm cũng giống mặt của hắn như thế l ó e thảm màu xanh ánh sáng hắn xem ra cũng không có m a u chiến hưu ác nhưng cũng càng â m t r ầ m trong sân có cây rung cây hắn vừa đi vào đến liền tại dưới bóng cây nằm xuống bởi vì hắn luôn luôn tối căm hận ánh mặt trời tô dương không nhận ra hắn nhưng nghe nói qua kiếm của hắn âm hồn kiếm ma phong xem ra người này tựa hồ không bằng hai người khác ra trận cái kia có lực uy hiếp nhưng tô dương từng nghe tiểu vũ đã nói mười lăm tháng bảy vì hấp thu người này tiêu tốn đánh đổi đã vượt qua trước vào hai người chi cùng hắn tự không dễ dàng giết người thậm chí rất ít ra tay nhưng là hắn muốn giết người đều đã tiến vào c o n tài hắn giết người chưa bao giờ nguyện có người ở bên cạnh nhìn bởi vì có lúc liền chính hắn đều cảm thấy hắn dùng biện pháp quá tàn khốc hắn thường, thường nói câu nói đầu tiên là ngươi như muốn giết một người phải muốn hắn biến thành quỷ sau cũng không dám tìm ngươi trả thù người thứ tư cũng theo vào đến rồi người này xem tất cả mọi người ánh mắt đều mang theo một luồng không lý do căm hận cùng bán độc mặc dù là xem đồng dạng là mười lăm tháng bảy sát thủ mấy người kia cũng là như thế tô dương không biết võ công của người này đến cùng cao bao nhiêu nhưng mà hắn nhưng là bốn người bên trong nhất làm cho tô dương tiểu vũ cùng cao lập kinh ngạc một người người này càng là thang g i ã cái kia bị tiểu vũ từ phía sau lưng chọc vào một kiếm thang g i ã hắn ngực còn bao bọc dày đặc băng vải hắn vừa tiến đến sẽ chết chết tập trung tiểu vũ cắn răng mắng một câu tám cách tiểu vũ cùng cao lập không hẳn có thể nghe hiểu được hai chữ này nhưng mà tô dương thực sự quá quen thuộc liền tô dương bắt đầu muốn thế nào tương đối tàn nhẫn giết chết cái tên này một trưởng vỗ chết hoặc là một kiếm đâm chết giống như lợi cho hắn quá rồi nhưng là mặt sau lại còn có một người người thứ năm người thứ năm cũng không giống như là đến gây phiến p h ứ c hắn có nói trên thân cũng không có binh khí chắp hai tay sau lưng ung dung đi vào không chỉ mặt mang m ỉ m cười con mắt cũng là cười hết mắt như là một cái c ô y đến bái phòng bằng hữu tú tài hắn trưởng cũng không khó coi một đôi án mắt hữu thần sáng lời hai đạo tuấn lãng lông mày một tấm trắng nón nà có thể tuyệt đối không nữ nhân mặt l ă n g rắc phân minh dâu mép tân trang đến sạch xem mà trình t ề nhưng tô dương lại phát hiện người này xuất hiện trong nháy mắt cao lập cùng thu phượng nô liền lập tức theo bản năng nắm chặt binh khí của chính mình giống như người này so thiết hậu tử mao chiến ma p h o n g thang giá gộp lại còn, còn đáng sợ hơn rất nhiều hắn chính là mười lăm tháng bảy tổ chức này thủ lĩnh hữu minh tài tử tây môn ngọc nhưng trên giang hồ nhưng thật giống như xưa nay chưa người nào gặp qua tây môn ngọc tự mình ra tay có người nói hắn giết người rất chậm phi thường chậm có người nói hắn có một lần giết một người càng giết hai ngày Có người nói hai ngày sau người ngày người nấy hai sau tiểu ắ t thở, a cũng cá chỉ có cũng có thực có cái không nhận ra hắn đã từng là cá nhân. Nhưng đám này đương nhiên truyền tin tưởng cũng không có nhiều người. Bởi vì hắn thực sự quá nhã nhặn, quá tú tài khí, hơn nữa hào hoa phong nhã, ôn nu có lễ. Như như vậy một cái nhã nhặn người, làm sao sẽ giết người giết khí, thuyết, hào hoa vậy ra sao đã đám điều đây? tú tài một t là là lễ. làm quá quá Bởi i vì sự sẽ vũ chầm rãi rút r a kiếm của hắn đến muốn l i ề u mạng thời điểm không có khổng tức linh tại tay khổng tức sơn trang chủ nhân cũng chỉ có thể sử dụng khổng tức minh vương xuề cánh thức cao lập từ từ từ góc tường chép lại thương của hắn hắn hai cái thương lại như là g i n hai cái g á c nhưng thiết hầu tử còn treo ở trên nhánh cây lắc lư mao chiến còn tại sửa bóng tay ma phong nằm tại dưới bóng cây thang g i ã vẫn là đỏ mắt nhìn chằm chằm tiểu vũ căn bản không nhìn người khác ở trong mắt bọn họ trước mắt chỉ có điều là ba cái người chết nhưng tây môn ngọc nhưng tiến lên l ê n tiếp nụ cười ôn nu mà thân thiết mỉm cười nói các ngươi hai ngày nay cực khổ rồi tô dương lại nhanh chân tiến lên l ê n tiếp chủ động nô ra một cái tay làm ra muốn bắt tay d á n g vẻ cười nói lãnh đạo khổ cực lãnh đạo tây môn ngọc bất ngờ nói lãnh đạo ý tứ chính là thượng cấp ngươi là hai người bọn họ thượng cấp ta là bằng hữu của bọn họ vì lẽ đó ngươi đương nhiên cũng là lãnh đạo của ta tây môn ngọc đông nhiên tỉnh lộ nói hóa ra là như thế vậy ta nhất định phải quan tâm quan tâm các ngươi những người này tốt hạ cấp hắn nói quan tâm thời điểm quả nhiên một bộ rất quan tâm dáng vẻ nhưng ai cũng biết hắn cái gọi là quan tâm là có ý gì thay ngươi chọn xong nghĩa địa sau đó để ngươi chuyến tiến vào liền chết việc đều bao loại quan tâm này thực sự là một bước đúng chỗ tô dương khách khí nói lãnh đạo quá khách khí đương nhiên là chúng ta làm ra cấp cần phải quan tâm lãnh đạo mới là tây môn ngọc đông nhiên lại thở dài nói chuyện ai kỳ thực làm lãnh đạo không chỉ có muốn quan tâm hạ cấp liền hạ cấp lao bà cũng có thể đồng thời quan tâm quan tâm điểm này ta trước đây làm rất không đủ bắt đầu từ bây giờ bắt đầu từ hôm nay ta nhất định nhiều nỗ lực ngươi có ý gì cao lập cán răng thân thể cứng ngắc trong thanh âm mang theo giọng thật khản tây môn ngọc mỉm cười nói nghe tiếng đã lâu bà chị là vị t i ê n tiên giống như mỹ nhân sau khi ngươi chết làm sao có thể không có c nam nhân chăm sóc nàng đây cái k i a cánh tay dị dạng mao chiến vung vẩy này cánh tay trắng kiện cười tàn nhẫn nói ngươi yên tâm ta cái tay này có thể làm việc rất nhiều nhất định có thể giúp ngươi chăm sóc tốt nàng còn lại mấy người cũng r ồ n r ậ p cười quái dị xem ra mỗi người bọn họ trừ ra võ công không sai đều có một tay chăm sóc nữ nhân thật tài tình tây môn ngọc nói nếu đại gia đều đồng ý ngươi tại sao không mời bà chị đi ra từ bọn họ ở trong trọn trọn một chăm sóc nàng người đâu vẫn là nói ngươi hy vọng ta phái bọn họ cùng đi chăm sóc lao bà ngươi cao lập đã nói không ra lời hắn cầm súng hai cái tay trên nổi cả gân xanh như từng cái từng cái muốn xông ra ràng buộc lao ra giết người thanh long ta thực sự không nghĩ ra các ngươi nếu nghe được khổng tức linh lẽ nào không nghe thấy đại lôi thần tô dương nói đương nhiên nghe được tây môn ngọc liếc mắt một cái kim khai giáp cười nói chỉ tiếc liền đại lôi thần chính mình cũng thừa nhận tay phải của hắn phủ so với năm đó còn muốn sai một tí như vậy mà ngươi cũng nói rồi một chút thường thường chính là toàn bộ kim khai giáp không nói gì hắn như trước tại túi đầu phách m ả n h gỗ tựa hồ hắn cũng n g ầ m thừa nhận điểm này đống nhiên trong đó trong tiểu viện chính thất môn một tiếng cọn kẹt mở ra song song rẽ rùa đi ra đang đang không ngừng thở dốc mỗi người con mắt đều đột nhiên chợ to lại như là đột nhiên nhìn thấy một cái có ba cái chân người mao chiến đột nhiên cười to nói các ngươi nhìn thấy không có đây chính là cao lập nữ nhân ma phong cười to nói đây là một nữ nhân sao chuyện này quả thật là cái yêu quái trăm phần trăm không hơn không kém yêu quái mao chiến nói ta thu hồi lời ta nói ta tình nguyện đi làm hòa thượng tình nguyện đập đầu chết cũng sẽ không chạm nữ nhân này một đầu ngón tay cao lập mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình hắn không còn dám quay đầu nhìn lại song song hắn đột nhiên như một cái bị thương như dã thú xông ra ngoài hắn thà chết thà rằng chết một ngàn lần một v ạ n lần cũng không muốn để song song chịu đến loại đả kích này hắn chuyển động tiểu vũ cũng chỉ có thể động liền tô dương đều chuyển động mà cái kia năm xưa vang danh thiên hạ đại lôi thần nhưng vẫn không có động hắn chỉ là ngồi ở song song phía trước ngăn cản song song hướng phía trước đi con đường cũng ngăn cản người khác tới gần song song đường có thể hắn thật sự đã không còn là cái kia uy chấn thiên hạ đại lôi thần hắn có thể làm được cũng chỉ có miễn cưỡng đi bảo vệ song song Trước không chỉ có muốn có lòng tin càng phải cẩn thận song song ra rẻ hầu như chính là trong suốt mặc dù là nghe thấy thang dã bọ mà nói c ũ nàng g không trên n có của để mặt hiện không người lên màu máu.、Có、mấy m Có sẽ ặ tìm đỏ là bởi v da ặ tòi thực thân thể thực thửa thể mặt mắt mắt tìm t không nhiêu Nhưng hốc mắt của nàng cũng đã đỏ, cố nén mới không sự sự có có có của cũng cố có nước quá quá yếu, máu xuống. dày, dâng mà là nàng Nàng mấy mới người lên ứng nén bởi đi. rơi bao vì để đã đã đỏ, đi tới kim khai giáp bên người nhẹ nhàng nói ngươi chạy nhanh đi ta đã đem mặt sau cửa nhỏ mở ra cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chăm sóc chúng ta kim khai giáp vừa không có đi cũng không nhúc ních chỉ nói là bọn họ đều là thổi lắm ngươi không muốn hướng về trong lòng đi cùng hết thể cười toe toét nam nhân như thế kim khai giáp đồng dạng sẽ không hống nữ nhân nói ra ngốc mà đồng cứng liền cái kẻ ngu si đều sẽ không tin nhưng song song nhưng một mực giống như thật sự tin tưởng nàng dùng g ầ y gò tay rủi rủi con mắt mỉm cười lớn tiếng nói ta đương nhiên không tin bọn họ nhất định cố ý chọc g i ậ n ta làm cho cao lập cùng các bạn của hắn phân tâm chỉ là ngươi chạy nhanh đi nơi này quá nguy hiểm vậy ngươi làm sao kim khai giáp hỏi hắn sẽ bảo vệ ta v õ công của hắn rất cao những cường đạo này nhất định đánh không lại hắn h u ố hồ hắn còn có bằng hữu vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng dĩ vang nói chuyện cao lập thời điểm song song luôn luôn tràn ngập tự hào nhưng hiện tại nhưng chỉ còn dư lại nhu tình nếu như hắn không thể đây kim khai giáp nói chuyện luôn luôn rất trực tiếp dường như hắn đại lôi thần phủ ngược lại ta không sẽ rời đi hắn song song mỉm cười nói kỳ thực ta là cái rất thích kỷ người trên thế giới chỉ có một mình hắn cho rằng ta là mỹ nhân ta đương nhiên bất luận đi nơi nào đều sẽ gắt gao theo hắn nàng một cái tay bối ở phía sau trong tay chăm chú cầm một cái không biết từ nơi nào tìm đến tước hoa quả đao nhỏ liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện trong sân mấy người đã bắt đầu giáo thủ đao pháp kiếm pháp danh gia thường thường sẽ cho rằng dùng song đao song kiếm là rất ngu xuẩn bởi vì võ công cũng đúng như trên đời rất nhiều chuyện khác như thế nhiều cũng không nhất định chính là được một cái trên tay mọc ra bảy cái ngón tay người cũng không chắc có thể so sánh chỉ có năm cái ngón tay người càng tinh thông hơn điểm huyệt chân chính tinh thông điểm huyệt người chỉ cần dùng một ngón tay đã đầy đủ nhưng là dùng song đao song kiếm người cũng có đạo lý của bọn họ bất luận loại nào đạo lý tương đối chính xác hiện tại nhưng tuyệt sẽ không có người cho rằng cao lập là bậc người hắn song thương lại như là độc long sừng phi ương dực còn thứ nhất ứng đã kích vu trương không đánh về phía mao chiến mặt một cái khác rồng từ trên mặt đất phi nhanh đánh về phía trái tim của hắn đến đồng thời thiết hầu tử cũng hét quái dị từ trên nhanh cây đánh về phía cao l ở tiểu vũ kiếm mới ra tay thang g i ã huy đao cũng đã tiến lên đón thang g i ã tử vào cửa bắt đầu l i ê n vẫn nhìn chòng chọc vào tiểu vũ trong mắt căn bản không có những người khác ma phong muốn đi giúp thang g i ã lại bị thang g i ã tiện tay một đao ép ra cái này sánh được thiết hầu tử cùng mao chiến hai người chi cùng cao thủ lại không phải thang dã tiện tay một đao đối thủ tại ám sát bách lý trường thanh kế hoạch bên trong vốn là từ thang g i ã đến chấp hành cái tia tất sát một đao vì lẽ đó ma phong cũng chỉ có thể o á n hận đi giúp thiết hầu t ử cùng b a o chiến nhưng tô dương chỉ là bước lên trước liền không nữa động bởi vì tây môn ngọc cũng không n ú c đ í c h thậm chí ngay cả xem đều không có đến xem những người khác một chút ánh mắt hắn liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô dương tay cầm kiếm tay tây môn ngọc đống nhiên cười cợt nói ta nếu là ngươi hiện tại đã đem thanh kiếm này bông ra tô dương nói ồ tây môn ngọc nói bởi vì ngươi như thả xuống thanh kiếm này có thể còn có cơ hội sống sót tuy rằng ngươi hỏng rồi thanh long hội không ít chuyện nhưng xử lý ngươi nhưng không phải chúng ta phân đà nhiệm vụ tô dương cười nói có bao nhiêu cơ hội tây môn ngọc nói cũng không nhiều nhưng ít ra dù sao cũng hơn hoàn toàn không có cơ hội tốt hơn một chút tô dương than thở chỉ tiếp ta như có cơ hội bọn họ liền hoàn toàn không có cơ hội tây môn ngọc gật đầu nói không sai cao lập thương pháp không sai tại dùng h ả o thương trong tao thủ hắn hầu như đã có thể coi là tốt nhất một cái ta xem qua thương pháp của hắn cũng xem qua hắn giết người tô dương nói ngươi đương nhiên cũng hiểu rất rõ thiết hậu tử mao chiến cùng ma phong tây môn ngọc nói không sai ba người bọn hắn đối phó cao lập đã đầy đủ tô dương nói tiểu vũ đây tây môn ngọc nói khổng tước sơn trang võ công gia truyền rất đáng gờm nhưng mà các đời trang chủ cũng rất ít có đem môn công phu này luyện đến mức độ đăng phong tạo cực bởi vì bất kể như thế nào luyện đều rất khó có thể vượt qua khổng tước linh vì lẽ đó bọn họ phần lớn thời gian đều dùng ở nghiên cứu phóng ra khổng tước linh thủ pháp trên mà không phải gia truyền công phu tô dương gật g ủ không sai kỳ thực bất kể là cái gì ám khí nếu như trải qua mấy đời người không ngừng nghiên cứu phát bắn ra đều sẽ không quá yếu tây môn ngọc đông nhiên cười nói là một cái lãnh đạo ta rất quan tâm ta mỗi một cái thuộc h ạ ta thật lòng nghiên cứu qua tiểu vũ hắn tự hồ đối với kiếm pháp của chính mình đã không có cái gì tự tin ồ làm sao mà biết ta cũng đã gặp kiếm pháp của hắn cũng không yếu trên thực tế có thể nói rất mạnh chính diện đối đầu mà nói ngất trời hạ b ả y đại kiếm khách cũng chưa chắc là hắn đối thủ tô dương nói không sai tây môn ngọc gật đầu nói nhưng vấn đề liền xuất hiện ở người nói chính diện trên hắn mỗi lần giết người đều sẽ đi nghiên cứu rất lâu nghiên cứu nhược điểm của đối phương nghiên cứu ra tay thời cơ nghiên cứu cảnh vật chung quanh sau đó lựa chọn đối phương thời khắc yếu đuối nhất ra tay hắn tựa hồ rất thiếu thiếu cùng cao thủ chính diện tương giao dũ khí ta trước đây cho rằng hắn là một cái tốt sát thủ ngày hôm nay mới biết nguyên lai không có khổng tức linh hắn đã đối chính diện giao thủ mất đi tự tin nhất là tại các ngươi mới vừa nói qua mấy câu nói kia sau càng là như thế vì lẽ đó thang g i ã võ công tuy rằng không bằng hắn nhưng chết nhất định là hắn giống như là để chứng minh tây môn ngọc mà nói bên trong khu nhà nhỏ trong cuộc chiến cao lập lấy một địch ba đã rơi xuống hạ phòng tuy rằng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng có thể nhìn ra không cần mấy chục chiêu hắn liền tất nhiên suy tàn mà thang g i ã huy đao cũng đã đem tiểu vũ bước đến góc tường tiểu vũ kiếm pháp không thể bảo là không tinh diệu thậm chí ngay cả tô dương cũng không nhịn được muốn phân tâm đến xem nhưng là minh vương xuề canh kiếm ở trong tay của hắn quả thực không giống vẫn kiêu ngạo khổng tức đang mờ bình mà là một cái ướt súng p h ủ i xốn g dính vào nhau l ô n g vũ rút tay rút chân tứ bất tượng mỗi đến tất sát thời khắc mấu chốt không phải mất chính xác chính là chậm một bước thang dã huy đao nhưng một đao s、so、a một đao càng nhanh hơn một đao s、so、a một đao càng ác hơn đao phong quả thực luyện thành một mảnh nhật bản lãng nhân mạnh mẽ nhất đao pháp đón gió một đao chém có người nói chính là đem một trăm linh tám đao như thế kết hợp một đao này một đao đoạn phong đoạn nước oi mạng vậy ta đây tô dương hỏi ngươi tây môn ngọc trong mắt lóe ra một tia sáng lắc đầu cười nói ngươi xem ra chỉ là cái nhị lưu kiếm khách nhưng là chết ở trên tay ngươi cao thủ sẽ không ít liền vệ thiên lưng đều không hiểu ra sao ngã xuống vì lẽ đó võ công của ta tuy rằng cao hơn ngươi nhưng ta thực sự không muốn cùng ngươi đọc thủ nhưng là ngươi nói với ta như thế một đống lời thoại ta hiện tại e sợ đã không có đi cơ hội đi tô dương cười nói tây môn ngọc cười càng vui vẻ hơn hắn gật đầu nói thật là một thông minh tiểu tử ta tuy rằng không chắc chắn nhất định t h ắ n g ngươi nhưng là đến khi bọn họ giết tiểu vũ cùng cao lập chúng ta năm người đồng thời đọc tủ h khi đó ta liền rất nắm chắc hắn nói tiếp ngươi xem ta đã cho ngươi cơ hội nếu như ngươi vừa bắt đầu liền nghe nói bông kiếm đi mà nói ta chưa chắc sẽ c ả n g ngươi nhưng là ngươi không phải muốn nói với ta nhiều như vậy tô dương than thở ta cùng ngươi nói nhiều như vậy là bởi vì ta muốn nhìn một chút tiểu vũ đến cùng là gì trình độ Chỉ tây i hiện tại ngươi rồi ế chết c cao. chuẩn cẳng hắn trình thật không t độ đã Vậy sự sao? kỹ bị môn ngọc nói h nhã hỏi. không Vẫn lễ độ c Tô Dương n ó ta một thật Tây của còn có cuối cùng. ngọc vấn Vấn ngươi nhiều. môn nói. đề đề bách lý trường thanh nhập quan con đường các ngươi là làm sao biết tô dương hiếu kỳ nói là có người hay không cho các ngươi mật báo liền ngươi đây cũng biết tây môn ngọc bất ngờ nói nói cho ta là ai có được hay không tô dương cười hì hì hỏi hỏi rất chân thành rất thành khẩn ngươi thật sự rất không biết xấu hổ đây là người khác cơ mật tây môn ngọc cao mày nói nhưng là ta thật sự thật tò mò xem ở ta sắp chết rồi phần trên nếu như không biết đến mà nói ta chết đều sẽ không cam lòng tô dương nói tây môn ngọc thở dài nói dứt khoát ta nhanh lên đưa ngươi đi chết đi như thế ngươi liền sẽ không hiếu kỳ nói chuyện công phu bên trong khu nhà nhỏ thắng bại đã phân cao lập trong tay chỉ còn dư lại một cây thương một cây đoạn thương k h á c một cây thương sớm liền không biết phi đi nơi nào ma phong cùng thiết hầu từ hai bên trái phải đã ngăn lại hắn hết thẻ đường lui mao chiến đao như trong truyền thuyết quảng thành từ phiên thiên ấn ngăn lại ánh nắng mặt trời từ trên trời giáng xuống hướng cao lập đè xuống đầu cao lập liền đứng ở dưới đao trong bóng ma sau một khắc liền muốn bị đập tiến vào trong đất bùn mà tiểu vũ cũng đã bị bức ép đến góc tường lại không thể lùi địa phương thang g i ã người đã nhảy đến giữa không trung hai tay nắm chặt uy đao d à i trường trôi đao hai chân dùng một loại kỳ quái tư thế v ậ n mẹo cứ cao d ư ớ i không nghe r ă n g trận mắt phát sinh hắn mạnh nhất một đòn thang g i ã này một đao có thể không phải một trăm lẻ tám đao hóa thành nhưng này một đao bên trong e sợ chí ít cũng có ba mươi bốn đao uy lực coi như tiểu vũ hiện tại có thể đem ra truyền khổng tức minh vương xuề cánh kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng thậm chí vượt qua cha của hắn cũng không kịp bởi vì kiếm trong tay của hắn đã sớm bị đánh bay rất xa cắm ở tiểu viện trong đất bùn nhưng nắm chắc tây môn ngọc dù sao vẫn là tính toán sai rồi một lần hắn đàm luận cao lập đàm luận tiểu vũ đàm luận tô dương nhưng một mực không có đàm luận kim khai giáp một cái ngay cả mình đều thừa nhận huy hoàng đã trở thành qua lại người người khác đương nhiên sẽ không coi trọng hắn nhưng có câu nói hay nghe là giả mắt thấy là thật lời này ý tứ chính là bọn họ tuy rằng nghe được tô dương cùng kim khai giáp đối thoại của bọn họ nhưng không có nhìn thấy kim khai giáp đánh cho mảnh gỗ nếu như bọn họ cẩn thận một chút cẩn thận một chút nhìn lại một chút những bị đánh thành hai khối mảnh gỗ nhìn thấy mảnh gỗ giữa ngón tay nước chảy mây trôi như họa giống như hoa văn e sợ căn bản là sẽ không xuất hiện tại trong tiểu viện tô dương nhìn thấy vì lẽ đó tô dương không có sợ hãi tô dương căn bản không để ý thậm chí tại cùng tây môn ngọc đối thoại trong quá trình cố nén mới không để cho mình bật cười nhưng tây môn ngọc không nhìn thấy vì lẽ đó hắn không có đem kim khai giáp tính toán tin vào vì lẽ đó hắn muốn xui xẻo rồi chương một trăm tám mươi bốn bốn bước bốn phủ kim khai giáp trong tay vẫn cầm một thanh phủ đầu bình thường dùng để đốn t u ổ i m à t phủ phủ thân chính là dùng bình thường nhất tiết chế tạo thành đen nhánh không hề bắt mắt chút nào dài hơn nửa thước không tới một thước mảnh gỗ phủ thân cùng đứa nhỏ cổ tay gần như thô mặt trên mơ hồ có thể thấy được vài đạo bởi kinh niên sử dụng mà sản sinh bé nhỏ vết rách kim khai giáp rất tùy ý vung một cái trôi này đ o à n phủ ôm một thoáng liền bay ra ngoài gào thét hướng tiểu viện mọi người phương hướng bay đi bầu trời tựa hồ đánh một cái xấm xét quắt lên một trận cờ lốc sấm gió thân phụ cũng không phải có thể xúc động sấm gió phủ đầu nó bản thân liền là sấm gió vì lẽ đó trong mắt mọi người cũng chỉ còn xuất lại sấm gió biến sắc trong hai cũng chỉ có phong khiếu sấm vang nhưng không nhìn thấy sấm gió thân phụ phong ở khắp mọi nơi không lọt chỗ nào lôi mau lẹ vô song mang theo thế như vạn tấn từ trên trời giang xuống vì lẽ đó không người nào có thể trốn được phong không người nào có thể chống đỡ được lôi nhưng mà trên đời có người ngâm tuồng có công nhân tục xưng ngông của người mao chiến hú lên q á i dị không chút nghĩ ngợi liền đem hắn trôi này địa ngục cửa lớn như vậy cự đao tầm tầm thụ ở trước người như hắn loại này cực kỳ giết người cũng thích vô cùng người sát nhân đương nhiên sẽ thời khắc để phòng bị người giết trôi này cửa sắt bản tựa như đại đao nguyên bản là có thể coi như thoát bài cái này cũng là hắn độc môn võ công một trong không cần nói như vậy binh khí chính là trên chiến trường cũng không có cái gì có thể x u n g phá dậy đến ba tấc sắt thép thoát bài đại đao một mặt trên cái kia giữ t ậ n quỷ thủ sung bên ngoài cực kỳ giống địa ngục cửa lớn trừ ra người chết ai có thể khai mở này phiến cửa lớn nhưng hắn quên một điểm sấm xét nguyên bản chính là kinh sợ bách tả chạm yêu trừ ma oanh một tiếng vang thật lớn ngắn trôi phủ va ở trên phiên tia lửa văng gấp nơi lại mạnh mẽ cân nhắc bản hậu thuẫn bài đập ra một cái lỗ thủng to thuẫn bài quơ quơ ầm ầm ngã xuống đất đem mao chiến ép trên đất rất nhiều máu từ thuẫn bài bốn phía chen c h ú c mà ra mọi người sững sở đoàn phủ lại lần nữa trở lại kim khai giáp trong tay sau đó hắn đứng lên bắt đầu hướng trong tiểu viện mười lăm tháng bảy mọi người phương hướng đi đến hắn bước ra bước thứ nhất hướng thiết hầu t ử vung vẩy trong tay phủ đầu lại như hắn mấy năm qua đốn tuổi động tác như thế đơn giản từ trên xuống dưới một bữa không có một chút nào đ ẹ đẽ lần này liền tiếng sâm gió cũng không có đơn thuần mà không có thay đổi cũng không có sau nay một búa đã không dùng tới bất kỳ biến hóa nào sau thiết phủ chém thẳng vào bên trong là võ công bên trong đơn giản nhất một loại đập thức nhưng cũng là trải qua xưởng làm trăm lần biến hóa sau lại biến trở về đến nay một búa phản ai q u ý chân đã tiếp cận chân lý không người nào có thể hình dung này một búa loại kia kỳ dị cũng không có ai có thể hiểu rõ thiết hầu t ử thân thể quả nhiên như là làm bằng sắt tạo đồng dạng tại một trận chi kẹt kẹt thanh âm chói hai bên trong bị từ bên trong chém thành đối xứng hai nữa âm hồn cây xì đạn phong hét lớn một tiếng tiến lên liên tiếp kiếm của hắn quả nhiên như là âm hồn đồng dạng tiếng hét của hắn còn không có chuyển tới mọi người lỗ thai thời điểm hắn âm hồn kiếm cũng đã đến kim khai giáp lồng ngực kim khai giáp không né không cho lại càng không lùi về sau trái lại hướng phía trước bước ra bước thứ hai một b ú a đánh xuống âm hồn kiếm tinh tế thân kiếm từ bên trong bị bị hư hao cực kỳ đối xứng hai nửa sau đó là mà phong cánh tay cuối cùng là thân thể của hắn mưa máu bên trong đón gió một đao chém tới mà lúc này đ o ạ n p h ủ vẫn không có thu hồi đi chính là một chiêu đem hết chiêu thứ hai chưa chuẩn bị kỹ càng bước mặt kim khai giáp rất đơn giản đem phụ đầu hướng hồi một vùng tiếp đó nhanh chân hướng phía trước đi đang ở giữa không trung thang giã đột nhiên duy trì một đao chặt bỏ trạng thái cả n g ư ờ i nhưng như là ổn định chờ đến kim khai giáp bước thứ ba hạ xuống thời điểm phía sau hắn thân ở giữa không trung thang giã một con ngã xuống đất sau đó hắn đi rồi bước thứ tư liền đứng ở tây môn ngọc trước mặt này bốn bước không dừng lại chút nào giống như dọc theo đường đi trở ngại hắn chỉ là ba con rồi hắn tùy ý phất tay một cái liền đánh vợi tây môn ngọc bảng hiệu tựa như mỉm cười đã biến mất không còn t ă n hơi hắn hầu kết trên dưới lăn yêu thích người sát nhân thường, thường càng thêm sợ chết bởi vì chết ở trong tay hắn qu hắn、so、bất luận người nào đều biết chết thống khổ. Tay của hắn bắt đầu không nhịn được nhúc không phải bắt luận người nào nít lên, này cũng so bất biết bởi Tay là đều đầu được của vì hắn muốn mà ra tay, lẽ à vừa vặn bởi vì hắn không dám ra tay, tay của hắn không hắn cần mình tay hơi động, thân thể của chính mình bởi biết hơi chỉ thể dám s cùng những thủ hạ đó một t hắn o á n biến thành nửa, g hai h thực u y ệ t k ô n hắn g thể ra tay. t h ra Vì lẽ đó hắn thực sự rất sợ sệt chính mình sẽ làm ra loại này chuyện nguy hiểm tay của hắn mới sẽ run hắn muốn khống chế lại chính mình kim khai giáp nhìn tây muôn ngọc rất thành thực nói ta nói một chút là nói tay phải của ta phủ so tay trái của ta phủ mạnh một chút nhỏ tô dương cũng nhìn tây muôn ngọc rất đồng tình nói lại như ngươi nói kém một chút chính là toàn bộ ngươi tính toán kém một chút ngươi cũng chỉ có thể thua toàn bộ tây môn ngọc thở dài c ư ờ i khổ nói không sai ta tính toán sai rồi ta vốn không nên đến kim khai giáp nói ngươi đã tới tây môn ngọc đối tô dương nói ta vừa nay đã cho ngươi cơ hội ngươi hiện tại có thể giúp ta một chuyện hay không xin hắn cho ta một cơ hội hắn chỉ là ôm một phần bạn hy vọng thậm chí ngay cả chính hắn cũng không tin khả năng này sẽ phát sinh bởi vì hắn luôn luôn không phải cái cho người khác cơ hội người vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn trên đời những người khác đương nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội nhưng hắn như trước muốn hỏi bởi vì hắn muốn sống ngoài ý muốn tô dương lại gật đầu nói có thể kim khai giáp tau mày nói lẽ nào có thể hai chữ này không phải nên từ ta tới nói sao tô dương nói ta có lợi muốn hỏi hắn nhưng là vừa không ngăn được ngươi giết hắn vì lẽ đó ta nói có thể ý tứ là bất đồng tô dương nói chuyện tây môn ngọc đ ỗ n g nhiên ra tay rồi ra tay là một cái không rõ ràng từ trên thực tế tây môn ngọc chỉ là run lên một thoáng hắn cả người đều ở run quét một tiếng thân thể của hắn lại như là một mảnh mưa mấy chục viên to nhỏ không giống hạt mưa từ hắn bay ra trên người hắn tất cả mọi thứ đều trở thành á n g khí trên eo mang theo ngọc bội trên ngón tay ba cái bảo thạch nhẫn trong tay cây quạt thắt lưng trên ngọc thạch hai cái dày m ũ i dày trên khảm hai cái minh trâu n g ự c áo trên cải một viên kim trâm còn có một hạt vàng rực rỡ răng g i thậm chí dùng để hệ trụ tóc sợi vàng thường đều căng ra đến mức thẳng tắp như một cây gai hướng đại lôi thần cùng tô dương bắn nhanh mà ra thậm chí hắn ngoại bào đều bỗng nhiên bóc ra tại kim khai giáp trước mặt hoàn toàn triển khai như là bị gió thổi ph ngăn cản kim khai giáp tầm mắt phô mặt hướng hắn át qua đi trên y phục mang theo mười mấy cây t r â m không lớn nhưng mà đều lập loệ thăm thảm làm quang trên thực tế hết thẻ ám khí đều lập loệ loại này có thể muốn đòi mạ n hô quang cũng không biết hắn là làm sao đồng thời đem đám này tại không đồng vị trí đ ồ vật coi như ám khí đồng thời phát bắn ra mà tây môn ngọc chính mình nhưng như một cái thoát đâm lận rừng dục vọng trên người để trần chân hướng hướng ngược lại lui nhanh l i ê n tại trước mắt trước tây môn ngọc cùng tô dương kim khai giáp trong đó chỉ cách hai ba bước xa còn đang đối mặt diện nói chuyện Khoảng cách như đây là rất đạo lý đơn giản nếu như tây môn ngọc đồng ý trả lời lời của mình vậy thì đại diện cho hắn không sợ chết bởi vì tiết lộ thanh long hội bí mật chờ đợi hắn như trước là tử vong nếu hắn không sợ chết đương nhiên dám hướng đại lôi thần ra tay ngược lại nếu như hắn không thể trả lời lời của mình đại lôi thần liền muốn giết hắn hắn đương nhiên cũng không thể không hướng đại lôi thần ra tay đạo lý này không chỉ có tô dương biết kim khai giáp đương nhiên cũng biết một người tuyệt đối không thể vẹn vẹn dựa vào siêu quần võ công liền nắm giữ đệ nhất thiên hạ biệt hiệu luôn luôn thành thực đại lôi thần đầu óc cũng không luận võ công kém bao nhiêu vì lẽ đó đại lôi thần chém ra thứ tư phủ sau đó quần áo hóa thành đ ầ y trời hồ điệp rơi trên mặt đất vì lẽ đó ám khí đều biến mất không còn tăm hơi đồng dạng biến mất không còn tăm hơi còn có tây môn ngọc hai cánh tay một búa làm sao có thể chém đứt hai cái vị trí không giống cánh tay tô dương cũng không thấy rõ kim khai giáp đến cùng là làm sao ra tay nhưng mà chuyện này thực sự không có, có gì đáng kinh ngạc một người nếu đã từng được xứng qua đệ nhất thiên hạ hiện tại lại so với ban đầu lợi hại một chút cái k i a đương nhiên cũng có thể làm ra một chút người bình thường không làm được việc không có cánh tay tây môn ngọc cũng không cách nào đang lẩn trốn ngã xuống đất kim khai giáp nhìn tô dương nói ngươi cho cơ hội của hắn chỉ là một cái cơ hội xuất thủ không sai tô dương gật g ủ có nói hai chữ đa tạ một búa đem người chém thành hai nửa đương nhiên muốn so với một búa chém đứt người hai cánh tay đơn giản chút kim khai giáp tại đầy trời ám khí hạ nhưng lựa chọn khó cái k i a m ộ t con đường chỉ là bởi vì chính mình có lời muốn hỏi hắn chính mình đương nhiên muốn cùng hắn nói một tiếng tạ nói xong tô dương cũng đã lẻn đến tây môn ngọc bên người tây môn ngọc thân thể đã tích ra một cái nho nhỏ m á u bãi người cũng bắt đầu có hôn mê dấu hiệu tô dương vội và gắt gao bóp lấy hắn nhân chủng hỏi bách lý trường t h à n h con đường đến cùng là ai đưa cho các ngươi tô dương công phu điểm việt luôn luôn kém cỏi vô cùng vì lẽ đó chỉ có thể dùng ấn huyệt nhân trung phương thức này kích thích tây môn ngọc sinh cơ người trong cũng là yếu huyệt một trong ấn huyệt nhân trung kỳ thực cũng coi như điểm huyệt pha b i tô dương lần này thủ pháp thô giáp bấm vừa nặng lại mánh suýt chút nữa đem tây môn ngọc người t r ồ n g bấm ra một cái đậu tây môn ngọc đau đến a một tiếng kêu lên l ắ c l ắ c thân thể dãy rủa cả giận nói muốn giết cứ giết tội gì vụn vặt g i ằ n vặt ta tô dương không nói gì phiền muộn chỉ kém không có một cái lao máu phun tây môn ngọc trên mặt tây môn ngọc hư lạnh một tiếng dứt khoát nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa ngươi nhất định cho rằng ngươi không mở miệm ta ngược lại sẽ lưu ngươi một cái mạng đúng không tô dương cười cợt sau đó phục ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói rồi ba chữ tây môn ngọc đột nhiên mở mắt ra ngạc nhiên m ạ c danh nhìn tô dương nhìn tây môn ngọc vẻ mặt tô dương đã biết mình sở liệu không uổng lại không cần nhiều cùng tây môn ngọc nhiều nhiều lời liền quay đầu lại đi hỏi kim khai giáp nói ngươi không có giết người tựa hồ không chỉ hắn một cái c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm giết cả nhà ngươi bọn họ lúc nói chuyện người nhật bản thang giá quả nhiên lào đảo đứng lên trên đầu có một cái nhàn nhạt t h ư n g giấu bị đoản phủ lưỡ bữa chém ra đến giấu xem đến đây cái dấu tô dương không thể không thừa nhận đại lôi thần đối với sức mạnh k h ô n g chế gần như đã đến đỉnh cao sấm gió một bữa tức có thể đem một cái thiết như thế người chém thành hai nửa cũng có thể đem một người gõ ngất mà liền máu đều không ra một dọn đáng sợ hơn chính là kim khai giáp bất kể là phép người vẫn là đem người gõ ngất dùng đều là lơi bữa tô dương rất vui mừng này kim khai giáp hiện nay xem ra là bạn mà không phải địch bằng không đối mặt một người như vậy trừ ra tìm tới chân chính khổng tức linh e sợ không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó hắn tham giã sau khi đứng dậy ánh mắt mê ly hướng bốn phía nhìn một vòng cơ cơ đầu đại khái là tỉnh táo một chút lại từ đằng xa thu hồi chính mình đi đao loạn choa loạn t r ọ ạ n liền muốn đi ra ngoài hắn cũng không phải ngốc nhìn thấy một chỗ đã chết rồi đồng bạn trong ánh mắt phần kê đoán độc lại không gặp thay vào đó nhưng làm ở mị không rõ có thể trong lòng hắn đoán độc chỉ sợ càng sâu cao lập bước ra một bước trầm mặc ngăn ở thang g i ã trước người mười lăm tháng bảy người chỉ cần đi rồi một cái sau này nên đón liền đem là vô cùng vô tận truy sát cao lập rất rõ ràng thanh long hội bên trong có mấy cái liền đại lôi thần cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân nhân vật nhưng kim khai giáp lại nói để hắn đi thang i ể u vũ lúc này n đã ặ t trở về kiếm c ủ m ì h Hắn câu mày nói, n tại sao? a đ chết, nhưng dã đại khái có thể nghe hiểu hắn ngữ hư lệnh một tiếng nhưng người sang từ cao lập bên người loại qua kế tục lảo đảo đi ra ngoài vừa đi ra khỏi tiểu viện thang g i ã bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hướng phương xa chạy đi mãi đến tận chạy ra rất lâu sau đó hắn mới rất xa quay đầu lại hướng mặt sau liếc mắt nhìn cứ việc cách rất xa tô dương như trước có thể rõ ràng cảm nhận được hắn xem chính là tiểu vũ hắn xem tiểu vũ trong ánh mắt lại khôi phục loại kia ăn thịt t ẩ m bị thần sắc quán độc tiểu vũ cũng phát hiện hắn nhìn thang ra bóng lưng cau mày hỏi kim khai giáp ngươi nói đáng chết hắn không phải ngươi đây là ý gì vậy ai đáng chết hắn tô dương nói ta rõ ràng nên giết hắn người là ngươi tại sao tiểu vũ hỏi bởi vì khổng tức sơn trang trang chủ c h ư a từng bại trận kim khai giáp nhàn nhạt nói coi như thất bại cũng sẽ tìm trở về húng chi ngươi là bại tại dạng này một cái thấp hèn trong tay vì lẽ đó ngươi nhất định phải tự tay hắn hắn nhưng là tiểu vũ muốn nói lại thôi ngươi có phải là muốn nói nhưng là ngươi các đời tổ tiên đều có khổng tức linh mà ngươi không có tô dương hỏi tiểu vũ trầm mặc trầm mặc có lúc liền đại biểu thừa nhận nhưng mà ngươi không được quên phụ thân ngươi năm đó cũng không có sử dụng khổng tức linh tô dương nói nhưng tiểu vũ theo bản năng muốn nói điều gì nhưng lại nhưng lại không biết tại sao không nói ra được có thể chính hắn cũng cảm thấy lý do của hắn không cách nào thuyết phục người khác phụ thân hắn có thể làm được việc tại sao hắn không làm được có thể hắn xác thực có cái gì khó nói tri ẩn ngươi giết hắn chỉ là bước thứ nhất ngươi cần làm xa không chỉ có những chuyện này kim khai giáp lại nói còn có cái gì tiểu vũ hỏi phụ thân ngươi năm đó cũng không có dùng xong hết thẻ khổng tước minh vương triển sĩ, mà năm đó ta võ công cũng không bằng hiện tại kim khai giáp tầng tầng vỗ vỗ tiểu vũ vai nhìn chằm chằm con mắt của hắn thật lòng nói nhưng là hiện tại ta s ố m g i ó thần phụ đã đại thành mà phụ thân ngươi tuy rằng không ở ngươi nhưng còn sống sót ngươi muốn tìm tiểu vũ l u ậ n võ tô dương bất ngờ nói kim khai giáp n ạ o n g nói khổng tước sơn trang không có bại trận đại lôi thần đồng dạng không thể có bại trận n g ư ơ i ở đây khổ luyện năm năm lẽ nào chính là tại chờ đợi ngày này tìm về ngươi bại trận ngày đó tô dương nói không kim khai giáp lắc đầu nói ta tiếp nối cũng không phải là mười năm trước thất bại mà là mười năm trước chưa từng nhìn thấy hoàn thành khổng tức minh vương xuê cánh bởi vì ngay lúc đó ta không xứng ta khổ luyện 5 năm năm sấm gió thần p h ụ đại thành là chính là tận mắt gặp một lần hoàn chỉnh minh vương xuê cánh là loại nào gián dấp ngươi có biết hay không một khi khổng tức minh vương mở ra hoàn toàn rực loại kia hào q u a n có thể cũng không thua tại khổng tức linh tô dương nói ngươi sấm g i thần phủ ta đã kiến thức này hai loại võ công gặp gỡ bên dưới tất nhiên có một phương sẽ chết ta đương nhiên biết nhưng vậy thì thế nào đây kim khai giáp nhàn nhạt nói tiểu vũ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên đối kim khai giáp nói vậy ngươi có lẽ phải các loại có thể cả đời đều không chờ được đến kim khai giáp lắc đầu nói ta không chờ được cả đời có ý gì kiếm pháp của ngươi đã luyện mười mấy năm kiếm pháp bên trong tinh ý phụ thân ngươi cũng nói với ngươi, ngươi thiếu hụt chỉ là một loại đỉnh cao trạng thái kim khai giáp nói vì lẽ đó ta chỉ có thể chờ ngươi một năm một năm không sai một năm nay ngươi cái gì đều không cần lo lắng ngươi có thể đi làm ngươi bất kỳ muốn chuyện cần làm mà ta sẽ đi khổng tức sơn trang tòa c h ấ n giúp ngươi xử lý xong bất kỳ có can đảm đến khổng tức sơn trang khiêu khích người nhưng mà kim khai giáp ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm lệ một năm sau ngày hôm nay chính là bọn ta hai quyết chiến thời điểm nếu như đến lúc đó ngươi khổng tức minh vương như trước không cách nào xuế cánh cái kia ta nhất định sẽ không lưu thủ nhất định sẽ giết ngươi ngươi liền không sợ hắn một năm sau không trở về khổng tức sơn trang tô dưỡng hỏi kim khai giáp nói nếu như một năm này ngươi vẫn chưa thể để khổng tức xuế cánh cái kia khổng tức sơn trang cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa vẻ mặt của hắn tuyệt đối không giống đùa dỡn gàn tư n g chữ đã như vậy một năm sau ta như không thấy được người ta liền giết sạch khổng tức sơn trang nam nữ già trẻ vậy hắn nếu như bị người giết làm sao bây giờ tô dương lại hỏi vậy ta liền đi giết giết hắn người nếu như võ công của người này không bằng ta ta như trước giết sạch khổng tức sơn trang người kim khai giáp nói nói xong hắn xoay người liền hướng tiểu viện bên ngoài nhanh chân đi đi tuy rằng không biết khổng tức sơn trang phương hướng nhưng mà tô dương rất rõ ràng mục đích của hắn chính là khổng tức sơn trang tô dương thực sự không biết nên làm sao đối phó cái này của tống lão đầu góc nhanh chóng quay một vòng đông nhiên đột nhiên thông suốt lớn tiếng gọi lên nếu như hắn tìm về khổng tức linh đối phó ngươi đây tùy tiện kim khai giáp sẽ cũng sẽ không nói nhìn kim khai giáp bóng lưng đi xa tô dương thở dài vỗ v ỗ tiểu vũ vai ngươi có phải là giống như cao lập là cái có d a nam nhân đúng thế tiểu vũ nói ngươi thích nhà của ngươi tựa hồ cũng không sánh vai lập thích nhà của hắn một thiếu tô dương nói giống như chỉ nhiều không ít ta không chỉ có lao bà trên còn có tám mươi tuổi lão nương hạ có một cái hải t ử một hai tuổi còn có mười mấy nhìn ta lớn lên lão buộc khổng tước sơn trang còn có ba trăm năm danh tiếng tiểu vũ cười khổ nói vì lẽ đó một năm sau ta nhất định phải trở lại dù cho từ đó về sau khổng tước sơn trang đổi tên gió to l ô i trang chí ít bọn họ còn có thể sống sót xem ra lần này ngươi có phiền thoái lớn tô dương nói tiểu vũ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nói phiền thoái lớn có phiền thoái lớn chỗ tốt cái gì phiền thoái lớn nếu như giải quyết không được sau đó liền sẽ không có bất cứ phiền t h o á gì trong mắt của hắn đã t o á t ra một tia giải thoát chết có lúc cũng không phải một chuyện đáng sợ mà người chết cũng đương nhiên sẽ không có bất cứ phiền phức gì nhưng mà mặc kệ là phiền phái gì chí ít này đều là một năm sau tô dương chỉ vào trong sân nói chúng ta hiện tại tựa hồ cần phải trước tiên đào hố đem đám này người chết trôn cũng không thể để cao lập cùng lao bà hắn tại đâu đâu cũng có người chết nội tạng địa phương kết hôn kết hôn tiểu vũ nhữ mày trước m a u chiến bọn họ cười nhạo song song mà nói đã rơi vào song, song trong thai nghe xong những hại người mà nói chịu đến loại này tàn nhẫn đ ạ kích song song cái này xem ra nhu nhược đến cô gái đáng thương làm sao có khả năng còn có dũng khí đi cùng một người đàn ông kết hôn trong sân mùi máu tanh h thực sự quá đổng cao lập cùng đã đỡ song song trở lại trong phòng trong phòng một chút xíu âm thanh đều không có không có c á i vã không có an ủi cũng không hề khóc lóc nhưng tô dương rất nói khẳng định nếu như ta là cao lập lúc này ta cái gì đều sẽ không nói nhất định sẽ coi như bất cứ chuyện gì đều chưa từng xảy ra dựa theo kế hoạch lúc đầu cùng song song kết hôn thiên đã lượng trong tiểu viện thi thể đã toàn bộ vùi lấp đánh liên tục đấu dấu vết lưu lại đều bị bình định chí ít nhìn qua bị bình định tô dương cùng tiểu vũ tọa ở trong phòng bọn họ đang xem song song đêm qua chém giết sau cao lập đỡ song song hồi đi đến trong phòng lại sắp xếp nàng một lần nữa ngủ hạ xuống lúc này song song đã tỉnh rồi tô dương nhưng cảm thấy có thể nàng cả đêm đều không có ngủ nói không chắc nàng một mực chờ đợi các bên giường ngồi người kia tại nàng trong giấc ngộng rời đi nơi này nhưng cao lập vẫn không có đi hắn như một vị bảo vệ như thế t ĩ n h lặng ở giường một bên ngồi xuống một đêm bảo vệ song song vì lẽ đó trong phòng hiện tại có một l u ồ n nhàn nhạt hỉ khí không có chữ đỏ lớn câu đối không có khăn quảng vai phượt oan không có pháo liền khách nhân đều chỉ có hai cái cứ việc xem ra hoàn toàn không giống kết hôn dáng vẻ cũng không có bất kỳ nghi thức thậm chí ngay cả tiệc rượu đều không có nhưng đây chính là một hồi hôn lễ chỉ cần hai người lẫn nhau yêu nhau đồng ý là đối phương trả giá đồng ý đi chăm sóc đối phương đồng ý đi bao dung đối phương bọn họ cũng đã là phu thê lại xa hoa long trọng hôn lễ cũng chỉ có điều là tô điểm cũng không phải hôn lễ linh hồn húng chi bọn họ đã cộng đồng trải qua cực khổ song song nhẹ nhàng nói ta vẫn muốn tỉnh lại nhưng ta vẫn vừa sợ tỉnh lại cao lập lập tức giữ nàng lại tay ôn nu nói ta cam đoan với ngươi bất luận ngươi bất cứ lúc nào tỉnh lại ta đều ở nơi này ta nhất định đều ở nơi này song song nói ta biết ta biết ngươi chắc chắn sẽ không lưu lại ta đi một mình cao lập nói ta ta còn muốn ngươi rõ ràng một chuyện song song nói ta đã rõ ràng trên mặt nàng đ ố n g nhiên lại lộ ra hoa tươi giống như mỉm cười nói tiếp ta biết ngươi phải nói cho ta ta là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất những người kia nói tất cả đều là cố ý chọc giận ta cao lập nói Bọn họ chương ă n bản k ô n n g thể h xem l ư i nói cũng h o một trăm tám mươi sáu chuyện xưa mới cao lập nỗ lực gượng cười nói nhưng bọn họ nói không hề có một chữ là thật sự song song ôn nu h nói ngươi cho rằng ta thật sự vẫn còn có nít ngươi cho rằng ta liền người khác nói là thật hay giả đều phân không ra nhưng là ngươi cũng không dùng tới sợ ta thương tâm càng không dùng tới vì ta thương tâm bởi vì rất nhiều năm trước đây ta đã biết ta là cái lại xấu lại quái tiểu người mù nàng âm thanh vẫn là rất bình tĩnh trên mặt cũng không chút nào bị thương hối tiếc thân sắc tiểu vũ đ ỗ n g nhiên đứng lên đến xoay người rời đi r a n h à nếu như hắn tại nhìn xuống lại n g h e tiếp có thể liền muốn không nhịn được đỏ cả váy mắt có mấy người lạ thà rằng chết đều sẽ không ở trước mặt người lưu lại nước mắt nàng nhẹ nhàng nói tiếp nói lúc mới bắt đầu ta đương nhiên cũng rất khó chịu rất thương tâm nhưng sau đó ta cũng nghĩ thông suốt rồi mỗi người đều có vận mệnh của mình vì lẽ đó mỗi người cũng đều cần phải tiếp thu hắn vận mệnh của mình cẩn thận mà sống tiếp n à n g khẽ vuốt cao lập mặt âm thanh càng ônu ta tuy rằng dung mạo so với người khác xấu chút nhưng là ta cũng không oán trời trách đất bởi vì ta vẫn là so rất nhiều người may mắn ta chẳng những có nhân từ phụ mẫu hơn nữa còn có n g ư ờ i tô dương ở một bên ngồi nghe cổ họng cũng có chút nghẹn nào nhưng hắn nhìn song song thời điểm trong mắt đã đã không còn thương hại vẻ đồng tình trái lại tràn ngập kính phục cùng tôn kính có mấy người nắm giữ này khôi n g â ngang tàng thân thể nhưng trong thân thể tâm nhưng tràn ngập tự ti cùng mục nát m ù i vị mà trước mắt này một cái nhỏ yếu dị dạng thể xác bên trong nhưng có một hạt kiên cường mà vĩ đại trái tim thượng t i ê n vĩnh viễn là công bằng nó tuy rằng không có cho song song một cái mỹ lệ thể xác nhưng cho nàng một hạt mỹ lệ trái tim cao lập buôn ba nói ngươi nếu sớm đã biết tại sao không nói ra song song nói ta là vì ngươi ta biết ngươi tốt với ta ta hy vọng ngươi ở chỗ của ta có thể được đến vui sướng nhưng ta như nói ra ngươi sẽ vì ta thương tâm khó chịu nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ngươi đây sao đối với ta trong a làm s thể để ư sân mùi máu canh trải qua hơn nửa đêm gió núi thổi đã sớm biến mất không còn tăm hơi tiểu vũ chắp hai tay sau lưng đứng ở trong sân trông về phương xa còn sơn không biết đang suy nghĩ gì kỳ thực ngươi phát hiện không có tô dương đi tới tiểu vũ bên người mỉm cười nói cao lập hắn chăm sóc nàng bảo vệ nàng có thể chỉ có điều là vì mình vui sướng vì muốn dùng chính mình có cái chuộc tội cơ hội vì muốn dùng tâm linh của chính mình bình tĩnh ta biết hắn một không ngừng hy vọng có thể tại nụ cười của nàng bên trong rửa sạch máu trên tay của chính mình tinh chỉ có tại nàng nơi này hắn mới có thể thu được đến chốc lát nghỉ ngơi tiểu vũ gật đầu hắn cũng đã làm sát thủ hiểu được sát thủ cảm thụ vì lẽ đó những năm gần đây trên thực tế đều là nàng đang chăm sóc hắn bảo vệ hắn tại song song bên người là cao lập mềm mại nhất thời điểm cũng là thời khắc yếu đuối nhất ngược lại song song nếu như có nguy hiểm nói không chắc rồi lại vừa vặn là hắn mạnh mẽ nhất thời điểm tô dương nói lời của ngươi tựa hồ có ý của hắn tiểu vũ nói k h ô n g tước linh có phải là ngươi song song tô dương hỏi ta không biết nhưng mà một năm sau ta nhất định sẽ trở lại nếu như ta còn sống sót tiểu vũ nói cái kia chúng ta hiện tại liền mau mau đi tô dương nói đi nơi nào chẳng lẽ không uống say lập rượu mừng tiểu vũ ngạc nhiên nói k h ô ngươi uống, uống, nhất định không thể uống, liền nghe cũng không thể nghe. Tại sao? Bởi vì Cao Lập không n g thể thể chỉ là cái thích Tại Lập là lao Bởi cái Cao sao? bà vì ờ i đối với tồi, còn chuyện của có cáo chúng có. bằng tên không nhưng hắn đoạn, nhưng không là mà một một rất thể ta Tô đã hữu xưa ư d n n g ó ta Cao không muốn đem song song cùng đem là ậ p lần thứ hai kéo v o g i a nói g trong,、này、không công bằng. Ngươi hồ hoa toàn này là bên n chúng ta lặng lẽ đi đi trong bóng tối điều tra ai bán đi bách lý t r ư ờ n g thành tiểu vũ ánh mắt sáng lên không sai ngươi còn có một năm này mà nhà của ngươi hiện tại đã bị kim khai giáp tiếp quản tô dương cười nói vì lẽ đó ngươi hiện tại giống như ta đều là không có nhà người đàn ông độc thân hai cái người đàn ông độc thân cùng nhau nếu là không đi làm chút lại kích thích lại mạo hiểm việc làm sao xứng đáng chúng ta độc thân sinh hoạt tuy rằng mười lăm tháng bảy đã không dư thừa người nào nhưng là tất lại còn có thang dã hắn có đến hay không gây sự với cao lập tiểu vũ hỏi thang dã là ngươi ngươi cũng là thang dã muốn đem các ngươi tách ra chỉ sợ so đem cao lập cùng song song tách ra còn muốn khó khăn tô dương rất á mội cười nói vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng bất luận chân trời góc biển hắn nhất định trở về tìm ngươi trong khi nói chuyện phía sau trong phòng nhỏ đã chuyển đến tiếng bước chân còn không đi chờ mời ăn cơm đây tô dương chừng tiểu vũ một chút cất bước chạy tiểu vũ cười to đi theo sắt tới lâng lâng như một cái lô nhỏ tước chờ đến cao lập đỡ song song lúc ra cửa nguyên bản đứng ở trong sân tô dương cùng tiểu vũ đã chẳng biết đi đâu trong sân trên nhánh cây mang theo một cái túi tiền trong túi đều là vàng rực rỡ vàng người hai cái này bằng hữu đúng là thật biết điều không uống chúng ta rượu mừng nhưng lưu lại quà tạo song song cười nói bởi vì bọn họ biết kỳ thực con người của ta căn bản sẽ không cái gì kiếm tiền nghề nghiệp vì lẽ đó liền chính ta đều có chút sợ sệt cao lập cười khổ song song nói sợ chúng ta không có cách nào cẩn thận mà sống tiếp sợ chúng ta không có mưu sinh chi đạo cao lập trầm mặc hắn luôn luôn hiểu rất rõ sinh hoạt là phó cỡ nào nặng nề trọng trách song song nói kỳ thực ngươi không nên sợ sệt một người chỉ cần có quyết tâm luôn có biện pháp có thể sống sót cao lập nói nhưng là song song ngắt lời hắn nói ta không sợ chịu khổ chỉ cần có thể đi cùng với ngươi coi như ăn chút khổ cũng là vui sướng cao lập nói nhưng là ta phải chăm sóc thật tốt ngươi ta muốn ngươi qua ngày tốt đẹp song song nói qua ra sao tháng ngày tài năng xem như là ngày tốt đẹp đây cao lập không hề trả lời hắn không biết ứng nên như thế nào trả lời song song nói có thể ăn cho ngon ăn mặc tốt cũng không nhất định xem như là qua tốt lỗ hổng quan trọng nhất chính là muốn xem trong lòng ngươi có phải là vui sướng chỉ cần có thể trong lòng vui sướng chuyện khác ta toàn không để ý nàng ôn nhu trên mặt mang theo một loại không cách nào miêu tả dũng khí cùng quyết tâm cao lập chậm rãi giơ cao ngực kéo tay của nàng trong lòng hắn bỗng nhiên cũng tràn ngập quyết tâm cùng dũng khí hắn biết hiện trên đời này đã tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn bi thương sợ hãi bởi vì hắn đã không tiếp tục cô độc không tiếp tục cô độc chỉ có đã từng chân chính kẻ cô độc mới biết đây là loại cỡ nào cảm giác kỳ diệu chính như tô dương nói cao lập cùng song song cố sự đã kết thúc nhưng một cái cố sự kết thúc thường thường là một cái khác cố sự bắt đầu trong rừng núi hai bóng người như gió qua lại chính là tô dương cùng tiểu vũ người đến cùng từ trên người tây môn ngọc hỏi ra cái gì không có tiểu vũ quay đầu lại hỏi tô dương cả người chân khí gỗ lên đến cực hạ dưới chân triển khai văn trường trôi chạy thân pháp trên chán đã thấm xuất mồ hôi trâu nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cùng sau l ư n g tiểu vũ mà xem tiểu vũ biến nặng thành nhẹ dáng vẻ lại còn giống như không có suất toàn lực dừng lại tô dương đột nhiên dừng bước lại giống lớn một tiếng sau đó đỡ một cây đại thụ thở hồng hộc liên tục xô tay làm sao tiểu vũ cũng vòng trở lại ngạc nhiên nói tô dương liên tục thở hổn hển mấy ngụm lượt khí mới miễn cưỡng ngồi thẳng lên nói tiểu tử ngươi cũng là kỳ quái võ công như thế cao làm sao một đánh lên liền rút tay rút chân không phát huy ra thực lực cái đề tài này quả thực chính là tiểu vũ mệnh môn tử việt hắn cực kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng mà mỗi lần ta luyện công thời điểm trong đầu trung quy lóe qua trong nhà trên vách tường những bích họa cái gì bích họa ta tổ tiên dùng khổng tức linh giết chết ba mươi sáu hắc đạo thiên ma bích họa tiểu vũ nói ngươi không biết những hắc đó nói thiên ma võ công cao bao nhiêu mà ta tổ tiên chỉ là một người vì lẽ đó mỗi lần nghĩ tới những t h ứ này họa ta sẽ không nhịn được bắt đầu hoài nghi lên hoài nghi ngươi võ công gia truyền tô dương hỏi không sai tiểu vũ gật đầu nếu như khổng tức minh vương xuể cánh thật sự so khổng tức linh còn lợi hại hơn thậm chí chỉ là giống như khổng tức linh mà nói cái kia tại sao ta tổ tiên còn muốn chế tác ra khổng tức linh tại sao khổng tức sơn trang từ xưa tới nay chưa từng có ai đem minh vương mười hai t h ứ c luyện đến đỉnh cao nếu minh vương xuể cánh không bằng khổng tức linh cái kia luyện đám này còn có ý nghĩa gì mỗi khi nghĩ tới những thứ này ta sẽ trở nên do do dự dự thậm chí tại thời điểm xuất thủ hầu như đều không có cái gì tự tin vấn đề là nhà ngươi khổng tức linh đã không gặp rồi tô dương hầu như nằm ngoài tiểu vũ trên thai lớn tiếng gào đi ra không gặp ý tứ chính là không có không dựa dẫm được dùng không được vì lẽ đó ngươi không thể không đi dùng da truyền kiếm pháp cũng là bởi vì như thế ta mới sẽ muốn đem nó tìm trở về tiểu vũ nói tìm trở về sao tô dương hỏi ngược lại lại nói phụ thân ngươi năm đó vẹn vẹn dựa vào khổng tức minh vương triển dự kiếm cũng đã đánh bại đại lôi thần cái này chẳng lẽ không phải một cái chứng minh tốt nhất ta n g h ĩ coi như phụ thân ngươi dùng chính là khổng tức linh cũng chưa chắc có thể làm so này càng tốt hơn tiểu vũ hai đạo lông mày thóc cùng nhau nói chân chính quấy nhiêu ta cũng không phải điểm ấy vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút khổ não suy nghĩ hồi lâu mới nói kỳ thực năm đó đỉnh thái sơn trận chiến đó trước khổng tước linh cũng đã mất cái gì khổng tước linh là tại trận chiến đó trước mất tô dương có chút bất ngờ nguyên trong tình tiết khổng tước sơn trang đời trước trang chủ là tại trận chiến đó có ích khổng tước linh tại chiến hậu mất cái k i a cái gọi là trước hai chữ này ở trong ý vị liền hoàn toàn khác nhau một ngày trước cũng là trước một năm trước cũng là trước mười ngàn năm trước vẫn là trước cụ thể là lúc nào mất tô dương hỏi ta cũng không biết phụ thân ta cũng chưa từng có đối với ta nhắc qua tiểu vũ nói ta chỉ biết là trận chiến đó hắn vốn là ôm lòng quyết muốn chết đi ứ n g chiến kết quả nhưng thắng lợi hắn sau khi trở về không có hướng ngươi nhắc qua cái gì tô dương hỏi không có chỉ là đem minh vương kiếm tinh nghĩa toàn bộ truyền thụ cho ta tiểu vũ nói hắn tại trước khi đi thế trước nói cho ta để ta để tâm luyện kiếm bảo thủ trụ khổng tức linh đã mất bí mật cũng may những năm gần đây khổng tức linh dư duy vẫn còn cũng không có ai dám đến khổng tức sơn trang gây phiền thức ta có mấy năm thanh tịnh thời gian chuyên tâm luyện kiếm nhưng từ khi ngươi chọn thanh long hội phong vân khách sạn nơi đó phân đà sau khổng tước linh đã mất nghe đồn liền như là mọc ra cánh lan truyền nhanh chóng chuyện này tựa hồ có hơi nói không rõ mùi vị ở bên trong nghe xong tiểu vũ mà nói tô dương trong đầu dâng lên một cái ngay cả mình cũng không quá dám tin tưởng ý nghĩ c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy ngạ hổ cương loạn táng pha khổng tước linh s ắ c thực mất nhưng mất thời gian cụ thể nhưng không cách nào xác định đ ờ i trước khổng tước sơn trang trang trụ là ôm hẳn phải chết tâm đi ứng chiến đại lôi thần kết quả nhưng dùng ra truyền kiếm pháp chặt đức đại lôi thần một cái cánh tay đại lôi thần toạ chấn khổng tước sơn trang một năm sau ước chiến tiểu vũ một quyết sinh tử tô dương trong đầu dần dần đem những tin tức này móc nối lại tính ra một cái ngay cả mình đều có chút không dám tin tưởng kết luận it b a n g hỏa tiếng trung ngươi đến cùng gặp thật sự khổng tức linh không có tô dương hỏi tiểu vũ tiểu vũ lắc lắc đầu nói từ phụ thân ta ước chiến đại lôi thần trước liền mất rồi ta đương nhiên chưa từng thấy ngươi lúc còn rất nhỏ đây mười năm trước ngươi mới mười mấy tuổi ngươi tuổi thơ thời điểm phụ thân ngươi có hay không dẫn ngươi đi xem qua tiểu vũ gật gù đúng là đi trong mật thất xem qua một lần liền bản vẽ ta đều xem qua vì lẽ đó ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi bản vẽ là giả chỉ có điều chỉ tuy nhiên làm sao chỉ có điều khổng tức linh bị s ở tại thiết trong dương ta chỉ là nhìn thấy cái kia dương s á t mà chưa từng nhìn thấy khổng tức linh c h â n thân tiểu vũ nói vậy thì hiếm thấy tô dương không hiểu nói đã có bản vẽ tại sao không thể chế tạo lần nữa một cái mới khổng tức linh tiểu vũ bất đắc gì nói đương nhiên chế tạo qua nhưng chế tạo ra căn bản là không phải khổng tức linh có ý gì dùng khổng tức linh bản vẽ chế tạo ra không phải khổng tức linh đúng tuy rằng ngoại hình không hề khác gì nhau nhưng mà uy lực hoàn toàn không phải một chuyện tiểu vũ nói xong tiện tay từ trên mặt đất lượng một cục đá nhắm ngay phương xa một thân cây run lên cổ tay cục đá gào thét mà ra xỉ một tiếng tại cây mặc trên người một cái động hồng uy lực nhiều nhất cùng khối đá này tương tự tiểu vũ chỉ vào trên cây động đường hầm lần này liền tô dương đều nghi hoặc chính mình bản vẽ là giả chế tạo ra đến khổng tức linh dĩ nhiên vô dụng nhưng mà dùng chân thật bản vẽ chế tạo ra khổng tức linh làm sao cũng cùng phổ thông ám khí gần như dựa theo trình độ như thế này uy lực coi như là mấy trăm cây cục đá đồng thời phát sinh quá mức cũng chính là một cái lợi hại một chút tam khí mà thôi cùng trong truyền thuyết vô địch khổng tức linh hoàn toàn là hai việc khác nhau ngươi xác định nhà ngươi thật sự có khổng tức linh thứ này mà không phải tổ tông trên dùng để hù dọa người tô dương hỏi làm sao có khả năng tiểu vũ rất nói khẳng định nhất định có ngươi làm sao có thể khẳng định ngươi lại chưa từng thấy bởi vì tại ta lúc còn rất nhỏ phụ thân ta là cái rất rộng rãi người đối với kiếm thuật của ta đôn đốc cũng không cần hầu như chính là bỏ mặc tự do nhưng mà từ thái sơn sau khi trở về phụ thân ta lại như biến thành người khác mặt mà thủ mày trao tựa hồ vẫn có tâm sự mà đối với võ công gia truyền thái độ vậy đột nhiên biến hóa mỗi ngày muốn xúc ta c h í ít luyện kiếm sáu cái canh giờ trở lên tiểu vũ nói nếu như nhà ta nguyên bản liền không có khổng tức linh mà là dựa vào võ công gia truyền hắn sẽ không có như thế trước sau trên lệnh thật lớn huống h ổ lao nhân gia tuy rằng u n g tùm c i lời nhưng cũng không phải là chết ở bất ngờ loại gia tộc này tuyệt mật tất nhiên sẽ ở lâm trung trước nói cho ta mà hắn cuối cùng nói cho ngươi chỉ có điều là khổng tức minh vương triển dự kiếm pháp tinh yếu tô dương hỏi đúng thế Các n g ư ơ i khẳng định cũng tại mất khổng tức linh địa phương tìm toàn bộ tiểu vũ c ư ờ i khổ đâu chỉ tìm toàn bộ phụ thân ta hầu như muốn đem hắn tại thái sơn trên đi qua mỗi một tấc đất cho vượt qua đến rồi toàn bộ khổng tức sơn trang bên trong c à n g là đã đào đất ba thước nếu như nhà ta thật không có khổng tức linh hắn tuyệt không có cần thiết hưng ơ s ư động chúng đi tìm ngươi có hay không cảm thấy khả năng có thể tìm tới khổng tức linh manh mối tô dưng ơ hỏi tiểu vũ lắc đầu nếu như có ngươi làm sao còn lại ở chỗ này cùng ngươi tắm câu kia chính là nói đây chính là cái vụ án không đầu mối tô dưng nói này chính là ta cảm thấy tuyệt vọng nguyên nhân tiểu vũ biểu hiện cấp tốc cảm đạm xuống tô dương chính mình cũng sử dụng kiếm vì lẽ đó có thể lý giải tiểu vũ nếu như một cái kiếm khách mỗi lần xuất hiện ở kiếm thời điểm trung quy không tự chủ cân nhắc chiêu kiếm này là không phải có thể bảo vệ gia tộc mấy trăm cái mạng mấy trăm năm danh tiếng cái kia chiêu kiếm này nhất định rất khó phát huy nên có uy lực tiểu vũ kiếm trên quấn quanh tâm tình quá nhiều quá phức tạp cũng quá tuyệt vọng hắn mỗi lần xuất kiếm trung quy dùng kiếm của mình cùng khổng tức linh uy lực làm so sánh mà tương đối kết quả là là bất kể như thế nào một kiếm cũng không sánh nổi ánh sáng bắn ra bốn phía khổng tức linh vì lẽ đó kiếm của hắn là chết hoặc là nói căn bản không thể nào tương đối bởi vì khổng tức linh uy lực chỉ tồn tại cùng truyền thuyết xa xưa bên trong tại người trong đầu đã thành một cái thần thoại ngươi một khi đem vật gì đó thần thoại sau sẽ không tự chủ vì nó tăng thêm các loại ánh sáng tiềm thức cho rằng thứ này không cách nào vượt qua tại trên thực tế dù cho tiểu vũ kiếm pháp đã vô địch hắn như trước sẽ cho rằng không bằng khổng tức linh như trước sẽ cho rằng không cách nào như khổng tức linh như vậy che chở khổng tức sân trang người làm sao có khả năng cùng thần đi so trừ khi ngươi tin tưởng chính mình chính là thần kỳ thực ngươi nếu muốn nghĩ phụ thân ngươi năm đó dựa vào kiếm pháp đã vượt qua đại lôi thần liền đủ để chứng minh ngươi võ công gia truyền hay là cũng không kém gì không tức linh tô dương vô vỗ tiểu vũ vai cười nói nhưng ta cũng không thể nói ngươi loại tâm tình này không đúng hơn nữa tâm tình điều chỉnh chỉ có thể dựa vào chính ngươi tây môn ngọc nói không giả hiện tại ta đã không quá có lòng tin chính diện cùng người đ ộ n g thủ tiểu vũ bất đắc dĩ nói hơn nữa ta đã điều chỉnh rất nhiều năm nhưng càng điều chỉnh càng sai hiện tại chỉ có một năm này ta không chắc chắn tô dương thần b í nói cái kia không nhất định ta là cái vận khí không tệ người nói không chắc n g ư ờ i một năm này đi cùng với ta cũng có thể phân đến ta một ít số may tô dương không chỉ là hy vọng hắn có thể phân đến chính mình số may hơn nữa là nhất định phải phân đạo mãi đến tận đại lôi thần đưa ra quyết đấu trong n g á y mắt tô dương cuối cùng cũng coi như rõ ràng lần này nội dung nhiệm vụ chỗ khó ở nơi nào không có khổng tức linh t i ể u vũ muốn tại so thời điểm toàn thịnh mạnh hơn đại lôi thần thủ hạ sống sót thực sự không phải chuyện dễ dàng tô dương tình nguyện chính mình đi đối phó đại lôi thần chí ít còn có thể từ chính mình nắm giữ vận mệnh của mình chỉ mong đi tiểu vũ nói bất quá hiện tại chuyện chúng ta muốn làm còn giống như là đi điều tra bách lý trường thanh bên người n ộ i gian ngươi đến cùng có hay không từ tây môn ngọc trong miệng hỏi ra cái gì ta nhớ tới ngươi trước khi chết cùng hắn nói ra một câu là sau cái chữ một chỗ đầu sau cái chữ chỗ nào ngạ h ổ cương loạn t ă n g pha tiểu vũ thất thanh nói ngạ h ổ cương tô dương gật đầu cười nói không sai chính là ngạ h ổ cương tiểu vũ nhớ mày lên đáp án này tựa hồ rất hợp tình hợp lý quả thực chính là nhất định nhưng đáp án này thực sự quá nguy hiểm tại v ì bách lý trường thanh cầm đầu năm ra tiêu cục liên doanh kế hoạch sau khi bắt đầu có người nói đại giang lấy bắc hoàng hà hai bờ sông trong xã hội đen hết t h ể nhân vật đáng sợ hầu như đã toàn bộ nang tập tại n g ạ h ổ cương bởi vì bọn họ cũng đang kế hoạch tổ chức một cái liên minh đối mặt phó liên doanh tiêu cục mà n g ạ h ổ cương trên châu nguy hiểm nhất nhưng là phía sau núi loạn t ă n g phá có người nói nơi này l o ạ n táng toàn bộ là đại giang nam bắc đi vào diệt trừ n g ạ h ổ cương trên hắc đạo nhân vật các h ả o hán thi thể chưa từng có ai lên ngã hồ cương còn có thể hạ xuống nơi này gọi là bọn họ mồ mạ chẳng lẽ nói cho mười lăm tháng bảy truyền tin phản đồ hiện tại đã nằm ở bãi tha ma tiểu vũ hỏi không biết tô dương nói vậy chúng ta đi nhìn một chút tiểu vũ có vẻ hơi hưng vấn tô dương lại nói có can đảm bán đi bách lý trường thanh người chắc chắn sẽ không lưu lại chứng cứ chờ người khác đi xem bất quá mà chúng ta vẫn là có thể đi m a n h hổ cương nhìn một chút nhìn cái gì tiểu vũ không hiểu nói nghe nói m a n h hổ cương phong cảnh cũng là không sai đối với như ngơi ư vậy bệnh tâm lý người bệnh chữa trị khả năng mới có lợi tô dương nói mánh hổ cương loạn táng phá nơi này phong cảnh thật không tệ đầy khắp núi đồi cỏ dại suy phẩn trên sườn núi linh tinh có mấy cái chọc cây chọc trên cây đứng thẳng màu đen quạ hoa hoa kêu cái gì cao bằng nửa người cỏ dại không có quy luật chút nào sinh trưởng trong b ụ i cỏ tùy ý có thể thấy được tráng xóa bạch cốt hòa thượng chưa hề hoàn toàn mục nát t h i thể trong không khí đầy dãy một luồng làm khó mục nát bụi vị bầu trời âm ú không trên có mấy con k ê n k ê n xoay quanh không đi loại táng phá trên có một đạo đồn biên phòng đồn biên phòng bên trong có ít nhất mười mấy cái công phu còn g ư ờ i tốt đang đi tuần thủ vệ mà đồn biên phòng một bên cỏ dại bên trong nói không, chắc còn có số lượng không rõ chạm nếu như có người ngoài muốn xông tới đi rất khó không kinh động ngạ hổ cương trên những người khác nhưng tô dương cùng tiểu vũ căn bản không có tiếp cận đồn biên phòng cũng đã dừng bước dưới chân núi còn có một người tại nên tiếp bọn họ thang g i ã thang g i ã trên đầu đâm một cái vải trắng lại như mới chết rồi mẹ ruột lao tử ôm hắn uy đao ngồi s ổ m tại ven đường nhìn t r ò n g chọc vào tiểu vũ con mắt so những ăn thịt người kền kền còn muốn h ồ n g ngươi sớm biết hắn lại ở chỗ này chờ ta tiểu vũ c a o mày hỏi tô dương ta chỉ biết là người nhật bản chừng mắt tất báo ngươi từ phía sau lưng chọc vào hắn một đao hắn nhất định muốn đâm trở về tô dương nói nói xong hắn liền lui về phía sau hai bước xem ra ngươi là sẽ không giúp ta tiểu vũ hỏi không sai đây là ngươi món ăn quân tử không đoạt người thích tô dương cười hì hì nói lại nói ngươi nếu như liền hắn đều đánh không lại cũng sẽ không tất đi ứng kim khai giáp hẹn họ tô dương nói xong vô vô tiểu vũ vay rất chân thành nói lên đi ngươi yên tâm ngươi nếu như chết rồi ta nhất định giúp ngươi báo thủ vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện thang g ã lại phiên tô dương một chút dùng lắp ba lắp bắp hắp n g ư hỏi ngươi thật sự không đậu thủ xem ra hắn không chỉ có thể nghe hiểu còn có thể nói tô dương lại rút lui vài bước gật đầu nói ta giữ lời nói ta nếu như đậu thủ ta chính là tô tử được t h a n gia hét lớn một tiếng cả người tại chỗ nhảy lên đến huy đao đã ra khỏi vỏ lăng không hung tợn hướng tiểu vũ húc đầu chặt bỏ mà lúc này cách đó không xa loạn táng phá đồn biên phòng trên người cũng nhìn thấy màn này mười mấy cái thủ vệ ôm cánh tay đứng ở trên sườn núi cười hì hì hướng bên này chỉ chỉ t r ò t r ò một bộ xem trỏ vui dáng vẻ tiểu vũ cũng đã xuất kiếm chỉ từ hắn xuất kiếm tốc độ cùng thủ pháp đến xem hoàn toàn đã vượt xa thang dã chương một trăm tám mươi tám đại lừa đảo coi như võ công thường thường người đều có thể nhìn ra thang g i ã võ công rõ ràng không bằng tiểu vũ nhưng tiểu vũ cũng không phải lại rõ ràng không phải thang g i ã đối thủ tại giao thủ ban đầu hai người còn biết đánh nhau thế lực ngang nhau công thủ mỗi nửa mà vẹn vẹn ba năm cái hiệp sau tiểu vũ cũng đã rõ ràng rơi xuống hạ phong thang g i ã đón gió một đao chém mỗi một đao hầu như đều là từ đồng dạng góc độ phủ đầu chặt bỏ mỗi một đao bên trong đều có mấy cái rất rõ ràng sơ hở bất luận bắt lấy đâu một sơ hở lấy tiểu vũ võ công đều đủ để một kiếm đâm chết thang g i ã nhưng hắn chính là không bắt được ban đầu mấy chiêu tiểu vũ còn cả công lẫn thủ xuất kiếm công kích thang g i ã sơ hở kiếm chiêu của hắn tinh diệu rất nhiều liền tô dương đều cảm thấy bất ngờ nhưng kiếm thế nhưng cực kỳ suy nhược lộ ra một luồng rõ ràng do dự bất định thường thường ra chiêu không tới một nửa liền bị bức ép đến cất kiếm về phòng ngự đến khi hắn lại một lần nữa thời điểm tiến công vừa nãy sơ hở đã biến mất không còn tăm hơi thang dã càng công càng nhanh len k e n len keng a o kiếm tương giao thanh hầu như luyện thành một mảnh mười mấy chiêu sau tiểu vũ thì đã từ bỏ công kích mà là không ngừng chống đỡ hắn môi chống đỡ một lần liền muốn lui về phía sau vài bước luôn cuống tay chân chật vật chống c h ế t rất nhanh đã lùi tới tô dương trước người tô dương hận đến độ nghiến răng hầu như không nhịn được muốn không được đạp hắn một ước liền đối với diện trên sườn núi đều vang lên một trận cười vang thang dã trên mặt tràn ngập khát máu hưng phấn cùng tàn nhẫn nhanh chân tiến lên môi đi một bước liền đúng vào đầu một đao chặt bỏ mà tiểu vũ nhưng còn tại lùi n à y phá sản hải tử tô dương rốt cuộc không nhịn được một cái tát đẩy tại tiểu vũ sau lưng để hắn không cách nào lui nữa đồng thời sải bước trước một bước sờ tay vào ngực nhìn thấy tô dương có hành động t h a n gia g sầm mặt lại mạnh mẽ dừng đ a o đứng tại chỗ cả giận nói trong các ngươi người vượng không phải giảng nói là làm à, ngươi nói không giữ lời tiểu nhân tôn tử tô dương dùng ngón tay t r ỏ chỉ vào thang g i ã cười nói tôn tử a i ngươi yên tâm ta nói rồi không đọc thủ liền nhất định không đọc thủ sau khi nói xong tay của hắn đã từ trong lòng móc đi ra trong lòng bàn tay của hắn có thêm một thứ một cái vàng rực rỡ tròn vo trường ống tre hình đồ vật vật này ở bề ngoài đ i ê khắc một cái trông rất sống động khổng tước khổng tước cánh đuôi vừa vặn nhắm ngay trường ống tre mở miệng khổng tước một con mắt chính là một cái n ú t b ấm ba trăm năm đến trong trốn giang hồ chỉ có một cái truyền thuyết vĩnh cửu lưu truyền mà truyền thuyết này hiện tại liền tại tô dương trong lòng bàn tay điên tĩnh nằm cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì thang g i ã con ngươi đột nhiên co rút lại theo bản năng bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước v u n g đao bảo hộ ở ngực trên c h á n thẩm thấu ra từng viên lớn mồ hôi hột thất thanh nói khổng tước linh ngươi đúng là có kiến thức tô dương đem khổng tước linh nhét vào tiểu vũ trong tay chỉ chỉ thang dã nói ngươi hiện tại có thể giết hắn đi tiểu vũ cầm khổng tức linh tay nhưng đang phát run chậm chạp không dám đem mẫu chỉ đặt ở phóng ra nút bấm cơ khuyết c h ư n trên thang g i ã trên mặt bắp thịt co rún mấy lần nhìn một chút tiểu vũ vẻ mặt có chút ngoài mạnh trong yếu cười lạnh nói khổng tức linh không có cái này giả giả tô dương n ở nụ cười nói há ta biết rồi ngươi theo tây môn ngọc tại tiểu viện bên ngoài cũng nghe thấy chúng ta đối thoại vì lẽ đó cho rằng thật sự khổng tức linh đã không tồn tại thang g i ã không nói gì bất quá vẻ mặt của hắn đã là trả lời ngươi cho rằng ngươi có thể nghe hiểu mấy cái chữ hán l i ề người có thể rõ r à n hắn ngự ý t Dương c nhạo nói, ngươi cũng không suy nghĩ suy muốn ộ t chút, n ế như khổng tức linh thật sự không tồn ngày chúng năng ngươi ngươi nơi tuyên dương hay sao? Ngươi, thật khả thả cho khắp hay tức tại, ta có làm đi, đi sự sao sao? đó m u dọa ta thang g i ã nghiến răng nghiến lợi nói nhưng trong giọng nói của hắn đã mang tới vẻ run rẩy ánh mắt liền như làm ọ c r a dễ gắt gao đóng ở tô dương ngón tay cái trên không sai ta chính là d ọ a ngươi tô dương cười gật gù đối thang g i ã dơ dơ lên cảm nói vậy ngươi có loại đường chạy ta đếm tới ba liền theo động phóng da núp ấm nhìn cái này giả khổng tức linh có thể hay không muốn mạng của ngươi hắn nói xong một năm chắc tiểu vũ cầm khổng tức linh tay mang theo tiểu vũ ngón tay cái đặt tại khổng tức linh phóng ra cơ quan nút bấm trên một tô dương bắt đầu đếm xem t h a n giã tầng tầng thở hồn hển một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào tô dương ngón tay hắn mồ hôi trên trán càng nhiều thêm theo gõ má hai bên nào hào hướng hạ chạy trên trán tuân ra từng con run như thế gân xanh hai tô dương âm thanh rất bình tĩnh nhưng lúc này tiểu vũ nhưng trước tiên dễ kích động chỉ cần tô dương đếm tới ba ấ n xuống núp bấm thang dã sẽ lập tức phát hiện này xác thực là giả khổng tức linh đến lúc đó nếu như tô dương như trước tuân thủ hứa hẹn không ra tay để thang dã rời đi nơi đây đến lúc đó khổng tức linh xác thực đã mất tin tức đem truyền khắp toàn bộ giang hồ coi như có đại lôi thần tọa c h ấ n khổng tức sân trang cũng không thể cùng ba trăm năm để tích lũy cựu hận là đ ị n h hắn quay đầu nhìn tô dương trong ánh mắt có khẩn cầu khẩn cầu tô dương không muốn nhấn n ú t bấm tô dương nhưng căn bản không nhìn tới tiểu vũ như trước cười hì hì kế tục đếm xem định liệu trước ba tô dương nói sau khi nói xong ngón tay cái đã đẩy tiểu vũ tay t hưng cái nút bắn trên mạnh mẽ hơn xuống đi thang g i ã trên mặt lóe qua một chút do dự nhưng chỉ là trong nháy mắt sau hắn lập tức q u a y đầu liền chạy không hề chú ý như thế sẽ đem đem phía sau lưng m ả n g lớn lỗ hổng không hề bảo lưu bán cho tiểu vũ cùng tô dương tại khổng tức linh trước mặt đã không tồn tại sơ hở cùng lỗ hổng thuyết pháp bất kỳ một chỗ đều là sơ hở bất kỳ một chút đều là lỗ hổng thang g i ã chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời xa khổng tức linh hắn tuyệt không dám dùng mạng của mình đi thí nghiệm trước mắt cái này khổng tức linh đến cùng là thật hay giả rất nhiều người bao quát thang dã ở bên trong đều có một loại sai lầm ý nghĩ. ta đ á người h h k ô n tiểu có t vũ quay đầu mạnh mẽ chừng tô dương một chút ca băng một tiếng văng giòn trong tay hắn khổng tức linh bị nắm nát tan cây này sợ đến thang g i ã thất kinh khổng tức linh vốn là giống ruột mục nát mảnh gỗ trên quét một tầng bụi vàng mà thôi tô dương thấy thời cơ đã thành thục vận lên toàn thân công lực ghé vào lỗ thai hắn hét lớn một tiếng giết hắn không phải vậy cả nhà ngươi đều phải chết sau đó nhấc chân tầng tầng đá vào tiểu vũ cái mông trên đem hắn lăng không đạp bay ra ngoài tiểu vũ bên thai khác nào đánh một cái xấu nổ bên t hai chảy ra một vòi máu tươi trong đầu nhất thời trống rỗng đang ở giữa không chúng theo bản năng cứ dựa theo tô dương vung tay lên trong tay hắn có kiếm hắn luyện mười mấy năm khổng tức minh vương triển、dự. bất luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận hoặc là có tin hay không nhưng minh vương xuể cánh s á t thực đã sâu sắc dấu ấn tại trong đầu của hắn cùng đáy lòng vì lẽ đó lần này theo bản năng phát tay nhưng trái lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả trường kiếm tại giữa không trung rũ ra sán lạ ngời n g ngời ánh sáng giống như trên đất bằng đột nhiên bay lên một cái nho n h ỏ mặt trời chiều dương từ phía trên đường chân trời bay lên trong nháy mắt hào quan g vạn đạo tuy rằng cái này mặt trời ánh sáng còn hoàn toàn không đủ để chiếu khắp đại địa nhưng đã có chiếu khắp thiên hạ xu thế tô dương thấy hoa mắt căn bản không có phản ứng lại phát sinh cái gì cũng xoay người hướng tiểu vũ công kích đi. so với trước càng thêm hung hãn càng thêm vào hơn tự tin bởi vì hắn đã xác định cái kia khổng tức linh xác thực là giả không có khổng tức linh uy hiếp hắn căn bản không đem tiểu vũ để ở trong mắt ban đầu cục diện lại một lần xuất hiện t h a n giã g võ công rõ ràng không bằng tiểu vũ nhưng là tiểu vũ lại bị làm cho không ngừng lùi về sau vừa n ã y dưới tình thế cấp bách cái kia dường như mặt trời kiếm pháp trước sau chưa từng xuất hiện tô dương dứt khoát chắp tay sau lưng hướng phương xa chậm rãi đi ra rời đi chiến cuộc vừa đi vừa nói n g ư ờ i có nghĩ tới không có thể cái gọi là khổng tức linh căn bản không có thật giả phân chia không thể tiểu vũ chân hạ lảo đảo một cái bả vai bên trong đao máu tươi thẳng thắn dũng hắn lớn tiếng nói ba trăm năm truyền thuyết tuyệt đối không thể là giả có thể đi tô dương lại lui lại vài bước không chút nào muốn nhúng tay trợ giúp tiểu vũ dự định tiếp tục nói cái kia hay là ngươi tổ tiên phiền c h á n khổng tức linh vô địch thiên hạ truyền thuyết cho nên mới đem nó khóa tại dương sắt đem gác xó thậm chí chính là bởi vì nguyên nhân này mới cố ý đem khổng tức linh ném mất khổng tước sơn trang truyền nhân coi như ném mất mạng của mình cũng sẽ không ném mất khổng tức linh tiểu vũ chống đỡ trụ thang gia đao cả giận nói phí lời ngươi lão tử liền đem khổng tức linh mất tô dương lắc đầu nói nhưng hắn không phải là chiến thắng đại lôi thần chỉ cần ngươi có thể làm cho ra loại kiếm pháp này coi như bên người mang theo chính là một cái chỉ trị giá năm phần bạc gỗ mục đầu cũng không có ai dám ở ngươi khổng tức sơn trang làm cản hai người trong khi nói chuyện t h a n giã g thuê tiến công càng nhanh trong không khí ô ô ô đao thanh luyện thành một mảnh bốn phương tám hướng đều là huy đao c á i bóng đánh tiểu vũ mệt mỏi ứng phó nói liên tục tinh lực đều không có ngươi biết hắn tại sao càng đánh càng dũng sao tô dương hỏi tiểu vũ đương nhiên biết nhưng hắn đã không có cách nào phân tâm đi trả lời tô dương tô dương tự hỏi tự đáp bởi vì hắn đã xác nhận khổng tức linh thất lạc dựa vào tin tức này hắn tại thanh long hội bên trong vị trí có thể tăng lên một đoạn d à i nói không chắc có thể lên làm mười lăm tháng bảy đà chủ nếu là lại giết ngươi hắn chính là ba trăm năm đến cái thứ nhất giết chết khổng tức sơn trang chủ nhân người danh lợi danh lợi lần này hắn liền muốn được cả danh và lợi đội thanh ta ta cũng cực kỳ kích động ta cũng sẽ liều lĩnh muốn giết chết ngươi tiểu vũ bắt đầu c h ả y mồ hôi thang g i ã cũng tại c h ả y mồ hôi nhưng thang g i ã là hưng phấn hắn cũng có thừa lực nói chuyện hắn nói ngươi không thể động thủ động thủ chính là tô tử hắn cũng không phải n ố c vẫn dùng tô dương lợi của mình tại sỉ nhục tô dương ta đương nhiên không sẽ đậu thủ tô dương tiếp tục cùng tiểu vũ nói vì lẽ đó ngày hôm nay nếu như ngươi không giết hắn c h ế t liền không chỉ là n g ư ơ i còn có ngươi khổng tước sơn trang mấy trăm cái nhân mạng mẹ ngươi lao bà ngươi con trai của ngươi từ nhỏ ông ngươi lớn lên l á o buộc còn có ngươi khổng tước sơn trang ba trăm năm truyền thuyết tiểu vũ nghe đến mấy câu này rốt cuộc bắt đầu phản kích nhưng sự phản kích của hắn như trước rất không ra hình thù gì thang giá thậm chí căn bản không cần đi trốn không có cách nào dùng một chiêu cuối cùng đi quay đầu lại hay là muốn dựa vào lừa đảo may mà chính mình cùng ngày võ hiệp chi tâm số lượng tương đối nhiều tô dương bất đắc dĩ thở dài lại sờ tay vào ngực thang g i a ngắm hắn một chút đ a u thế có chỉ hoãn h i ệ n nhiên là phòng bị tô dương ngớt lời nổi lên nhúng tay tô dương thân thời điểm xuất thủ trong tay như q u o ả i bồ đào như thế ôm một chuỗi khổng tước linh khổng tước linh là độc nhất vô nhị nếu như có một chuỗi khổng tước linh cái kia khổng tước linh đương nhiên liền không đăng giá đương nhiên là giả liền thang giả cởi gằn tô dương tại đây chút khổng tước linh bên trong chọn một cái đi ra dùng sức một linh ca băng một tiếng đem khổng tước linh linh thành hai đoạn cái này khổng tước linh là dấu ruột bên trong cuốn lấy một tấm nho nhỏ bán vẽ tô dương rút ra tấm bản vẽ này triển khai trên bản vẽ vẽ ra cơ quan chế tạo phương thức cùng trước cái kia phó giả so với quả thực giống nhau như l ú c thực tế chính là giống nhau như l ú c tô dương như phất tay quyển một dạng đem tấm bản vẽ này quay về tiểu vũ q cơ cơ nghiêm túc nói đây là đại lôi thần để cho ta chế tạo bản vẽ thật hay giả ta cũng không biết nhưng mà đại lôi thần nói cho ta một năm sau nếu như hắn chết rồi liền để ta đem vật này giao cho ngươi bằng không liền đốt nó tiểu vũ đông nhiên quay đầu lại mà không chờ hắn thấy rõ tô dương cũng đã một lần nữa thu hồi bản vẽ đồng bền đi xa giống như căn bản mặc kệ nơi này tình hình trận chiến cũng không để ý tới tiểu vũ chết sống chờ đã tiểu vũ hô to liền phải đổi u tới đi nhưng thang g i ã đao lại đến trên chết ngăn cản con đường của hắn nhiệm vụ của ngươi ta đến xử lý nếu như ngươi có thể giết hắn không ngại đi cao lập nơi đó ở lại suy nghĩ một chút một năm sau như thế nào sống sót tô dương vừa hướng phương xa chạy gấp vừa cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói chết đi thang g i ã càng đắc ý tô dương vừa đi cái cuối cùng khả năng gây trở ngại hắn giết chết khổng tức sơn trang chủ nhân nhân tố cũng biến mất theo tránh ra tiểu vũ vừa vội vừa giận trở tay quét một kiếm lại đem thang g i ã bước lui một bước phương xa tô dương bóng người đã đi xa coi như hiện tại truy cũng chưa chắc truy được với mà thang g i ã nhưng như một cái thấy xương chó dại gắt gao c u ố n lấy tiểu vũ ngăn ở hắn cùng tô dương trong đó trên đường tiểu vũ cũng mù quáng hắn đã nhìn ra tô dương thật sự không chuẩn bị đem bản vẽ cho hắn hoặc là nói chuẩn bị tại một năm sau mới cho để hắn nhớ thương đồ vật đang ở trước mắt rồi lại muốn bỏ lỡ cơ hội chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng tức sơn trang ấ y trăm người mệnh cùng uy dành trăm năm từ khe hở bên trong hoa đi tiểu vũ chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực trái tim kịch liệt hơi n ú c nhích một chút tựa hồ có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật ở trong thân thể nổ tung phẫn nộ đã đ ẩ y dây hắn toàn thân hắn trường kiếm chấn động túi đầu từng bước một hướng thang dã áp sát mũi kiếm trên mặt đất kéo dài qua phát sinh xì xì âm thanh xét qua một đạo dài nhỏ vết tích hiện tại người muốn đi cũng không kịp tiểu tử này một năm sau phát hiện nữa tấm bản vẽ này cũng là giả có thể hay không dưới cơn nóng giận làm thì ta tô dương nằm ngoài ở một cái gò núi nhỏ mặt sau lộ ra hai con mắt nhìn phía xa nghe thang g i ã một tiếng tiếp theo một tiếng một tiếng thẳng qua một tiếng kêu thẳng thiết có chút lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ chỗ rất xa thang g i ã cùng tiểu vũ địa phương chiến đấu cứ việc tại khoảng cách này trên đã hoàn toàn không thấy rõ hai người bọn họ chiêu thức cùng thân hình chỉ còn dư lại hai cái điểm đen nhỏ nhưng mà như trước có thể rất rõ ràng nhìn thấy thỉnh thoảng đột nhiên lóe qua một chùn kiếm quang trói mắt mỗi lần á n h kiếm lóe qua thang g i ã ngay lập tức sẽ phát sinh một tiếng tan nát cói lòng tiếng k ê u quá thảm tô d ư n g nghĩ không trách muốn nghiêm khắc đả kích lừa dối phạm chính mình lừa đảo, thang giã, lại lừa đảo tiểu vũ liền thang g i ã từ thượng phong chiếm hết lập tức đã biến thành mặc người sâu xé gặp v ậ n đen tiểu vũ khỏe mạnh một cái thích cười thanh niên tiểu tử lắc mình biến hóa thành cái tức giận đ ổ tệ nhìn thấy hai người kia tô dương không nhịn được đã nghĩ n g đến những bị chính mình lừa đảo trí tử đáng thương ra hỏa chính mình cũng bị g i a o đ ộ n g qua thiếu chút nữa cũng bị lừa đảo chết chỉ có thể nói trên đời có lừa đảo nghe lời cần cẩn thận tiểu vũ đầy đủ phát huy một tên sát thủ chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn qua một nén nhang thời gian thang giả tiếng kêu mới dần dần trở nên bình lặng rất xa nhìn sang tiểu vũ cầm kiếm đứng ở tại chỗ lấm lét nhìn trái phải ch đại khái là không có phát hiện mình cuối cùng chỉ có thể bất đắc dị hướng lai lịch trở lại xem ra tám phần m ộ ư ơ i đi cùng cao lập tụ h ọ như thế cũng được thời gian quý giá chính mình cũng không thể một năm toàn bộ hầu ở tiểu vũ bên người hắn cùng với cao lập có thể chiếu ứng lẫn nhau chính mình cũng không cần lo lắng quá mức mãi đến tận tiểu vũ đã triệt để đi xa tô dương mới từ núi nhỏ mặt sau đứng lên lắc đầu cười thầm nói lỗ nhỏ tất ca huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này cho tới ngươi có thể thành hay không làm thật khổng tước minh vương khổng tước minh vương có thể hay không tại chân trời xuê cánh chiếu khắp bốn phương chuyện như vậy chỉ có thể nhìn chính ngươi cường lực đến đâu đội h ư u cũng không thể giúp ngươi đánh cả đ ờ i buốt cũng không biết khổng tức minh vương triển dự kiếm ta có thể hay không học tô dương thầm nghĩ cái môn này kiếm pháp xem ra rất lợi hại dáng vẻ trên thực tế vừa nãy tiểu vũ lần thứ nhất chém thương thang g i ã cái kia một kiếm chính mình căn bản không nhìn thấy chỉ cảm thấy có một chùm sáng l o e qua sau đó thang g i ã liền bị thương ngã xuống đất nhưng mấy trăm năm qua trừ ra khổng tức sơn trang đích truyền ở ngoài tựa hồ không có nghe nói có bất kỳ người ngoài học được khổng tức sơn trang kiếm pháp mà khổng tức sơn trang mấy trăm năm qua mỗi một đời cũng chỉ có trang chủ một cao thủ tối trùng hợp chính là mỗi một đời khổng tức sơn trang trang chủ lại đều có thể sinh nhi tử hơn nữa đều chỉ sinh một đứa con trai đời đời đơn truyền chẳng lẽ cái môn này kiếm pháp nhất định phải là bọn họ thu ra loại tài năng học đến thời điểm là hai người lúc rời đi là một người cách quyết đấu còn có một năm này tô dương hy vọng tiểu vũ cùng cao lập hai người đều có thể tìm tới mình muốn mà chính mình cũng có nhiệm vụ mới tại tiểu vũ rời đi trong nháy mắt hệ thống âm thanh lại vang lên Này cái này loạt nhiệm vụ bên trong cái thứ nhất tạm thời chưa hoàn thành cần phải chờ tới một năm sau hắn cùng đại lôi thần luận võ kết quả mà nói nói cách khác chính mình cần ở cái này phụ bản bên trong lưu trên một năm dùng này một năm này để hoàn thành thứ hai nhiệm vụ một năm sau tiểu vũ cùng kim khai giáp tiến hành quyết chiến hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất hồ đói lĩnh loạn táng phá tô dương nhìn phương xa loạn táng phá trên đồn biên phòng xem ra liên hoàn phụ bản bên trong tình tiết là có liên hệ bá vương thương trong tình tiết cũng có phản đồ tại liên doanh tiêu cục thành lập sau có người phản đồ đem liên doanh tiêu cục gáp giải tiêu xa đường bộ tiết lộ cho bá vương thương nhân vật chính đinh h ỷ thông qua liên tiếp âm hưu nu toàn độc bá liên doanh tiêu cục mà cho đinh hỉ truyền tin những người kia đã chết rồi thi thể đồng dạng trôn ở loạn t á pha theo như cái này thì bán đi bách lý trường thanh nhập quan con đường người cùng bán đi liên doanh tiêu cục á p tiêu con đường có thể chính là cùng một người vậy mình hiện tại liền không cần nóng lòng sông vào loạn táng pha mà là đi liên doanh tiêu cục vấn đề là làm sao đi liên doanh tiêu cục h i ệ n nhiên không thể nên ngang vọt tới liên doanh tiêu cục cửa lớn lắc cánh tay nói tiểu ra ta là đến điều tra các ngươi phản đồ công việc mau mau cho ta thành thật khai báo tô dương suy nghĩ một chút quyết định trước tiên đi bảo định tìm trương kim đình phủ bảo định người coi như chưa từng thấy trương kim đình cũng nhất định nghe nói qua bởi vì hắn vốn là phủ bảo định thủ phủ hơn nữa cũng là bảo định người thứ nhất người lương thiện dùng phú khả đế ị quốc thích làm vui người khác này tám chữ để hình dung hắn chắc chắn sẽ không sai gặp phải trương kim đỉnh thời điểm tô dương liền biết mình cần phải làm gì làm hộ vệ của hắn như thế một cái lại có tiền lại có thiện tâm ông chủ lớn đương nhiên đáng giá bảo vệ đi mà vừa vận hiện tại trương kim đỉnh đang hộ quốc tự t r ư ớ c trên quảng trường tuyển nhận cao thủ võ lâm sung làm hộ vệ trong trốn giang h ồ người lúc nào cũng muốn ăn cơm trên thực tế đại đa số giang hồ hán tử mỗi ngày tối phát sầu việc cũng không phải giết người mà là hạ một bữa cơm ở nơi nào vì lẽ đó trên quảng trường đã vây quanh rất nhiều người chứng kim đỉnh đương nhiên cũng tại hắn người liền như là một cái đỉnh một cái kim đ ỉ n h trên đầu hắn đái chính là kim quan trên eo vây quanh chính là n a i mang mặc trên người chính là kim hoa bảo tay là mang bạch ngọc nạm và nhẫn ít nhất nhỏ bảy tám cái vàng dung đến nhiều nhất đương nhiên là đai l ư n g của hắn tô dương lần thứ nhất nhìn thấy một người lại cùng giải quyết của bảy tám điều nay thắt lưng mỗi một điều thắt lưng trên đều khảm nạm mấy cái to bằng lòng nhãn bảo thạch hoặc là nói tô dương lần thứ nhất thấy có người cái bụng lại lớn như vậy hắn cái bụng tuyệt không so bảo đ á m quốc tự trong sân b à y cái kia đình tiểu tên béo chu đình ở trước mặt hắn quả thực chính là một cái khỉ ốm càng thú vị chính là như thế béo một người lại chạm rất ổn cùng vậy chỉ có ba chân đỉnh cũng như thế lẽ nào hắn cũng như đỉnh như thế có cái chân thứ ba như hắn như thế biết kiếm tiền người đương nhiên biết tiền nào đ ổ n ấy đạo lý vì lẽ đó hắn mở ra giá tiền rất cao năm nghìn lạng tương tự hắn cũng rõ ràng đánh nhau chuyện như vậy cũng không phải càng nhiều người càng tốt vì lẽ đó tuyển nhận rất ít người chỉ có ba cái tô dương tại trên quảng trường vây xem nửa ngày nay nửa ngày bên trong đã có hai cái người may mắn bị tuyển bên trong hai người kia liền đứng ở sau lưng hắn một cái vai đội mũ như là hí trên đại tam lưu tay chân nhưng tô dương như nhìn g n thấy người này một đấm liền đem hộ q u ố c cửa c h ù a khẩu đồng sư t ử cho đánh cái sâu sắc nam đâm dấu sau đó sẽ không có người có can đảm khiêu chiến hắn một người khác ăn mặc bó sát người t h e o hoa y ỉa cùng cái kia giống như tam lưu tay chân người quả thực là một đôi như cực hai cái ác bá tay chân nhưng mỗi khi có người khiêu chiến hắn thời điểm người này sẽ theo liền từ trên cây bẻ đi một cái cành cây tùi tùi tiện tiện điểm mấy lần liền có thể đem người khiêu chiến điểm đến rất nhanh bảo định trên mặt đất mười mấy cái nổi danh cao thủ đã nằm ở trên mặt đất sau đó liền không còn có người khiêu chiến hai người bọn họ còn lại cái cuối cùng tiêu chuẩn tự nhiên tranh cướp càng thêm kịch liệt tô dương như trước không có ra tay hắn còn đang đợi r ố t cuộc tại một phen long tranh hổ đấu sau còn sót lại một cái so c h â u còn muốn khỏe mạnh hán tử cùng một cái lưng hùm vai gấu như gấu chót như thế d â u d ị a d ậ m d ạ p từ t r u n g banh vây xem người nghị luận bên trong có thể nghe được hai người kia tại phủ bảo định cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lấy chuyên môn cho vay nặng lãi cùng giút người thu món nợ bọn họ đứng ra thu món nợ có rất ít thu không trở lại có lúc còn có thể mang điểm lãi thí dụ như cánh tay bắp đùi gì gì đó phủ bảo định bên trong bị hai người kia làm cho tan cửa nát nhà không phải số ít hai người kia song song đứng ngửa mặt lên cười gằn nhìn trên quảng trường những người khác bọn họ nếu có can đảm làm cho vay nặng lái chuyện như vậy trên tay công phu đương nhiên sẽ không quá yếu vì lẽ đó xung quanh đã nằm xuống một v ò n g người mà trên quảng trường giống như cũng không có người nào có can đảm lại đi cùng bọn họ tranh có lúc đắc tội địa đầu x à so đắc tội ngoại lai cao thủ phiền t h o i hơn hai người kia mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh hai người chính là một người ngay cả ra tay đánh nhau cũng là cùng tiến lên cái cuối cùng tiêu chuẩn xem ra bọn họ đã nắm chắc tô dương rốt cuộc sửa sang lại quần áo đẩy ra người trước mặt quần đi tới hai người bọn họ trước mặt rất khách khí hỏi cái danh này ngạch có thể hay không để cho cho ta b á c ta có thể bồi thường cho các n g ư ờ i so châu còn muốn khỏe mạnh đại hán c ư ờ i gằn đ ỗ n g nhiên vươn mình một cái t r ọ quyền đánh vào bên đường một cái hệ ngựa thạch cọc trên cách một tiếng một cái so nắm đấm còn thô trụ đá lập tức bị đánh thành hai đoạn tô dương vỗ tay nói thật là lợi hại thật là lợi hại đại hán gậy gậy chính mình trên nắm tay cho ngạo nghe nói ngươi nhìn ra được lợi hại tốt nhất liền bé ngoan cũng ngay tô dương quan tâm hỏi tay của ngươi không đau tô dương giống như rất kinh ngạc dáng vẻ mà đại hán càng đắc ý một cái khác gấu chó như thế hán tử cũng không cam lòng yếu thế đ ỗ n g nhiên nằm giặt người một cái quét chân t r ô n dưới đất có tới hai thước thạch cọc ngay lập tức sẽ bị trừ tận gốc lên tô dương càng giật mình nói chân của ngươi cũng không đau gấu c h ó đại h á n nói ngươi nếu là không đi nữa ta có thể bảo đảm ngươi lập tức liền muốn đau khắc toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đến đòi mạng tô dương lại nói rất tốt tráng n h u cùng gấu chó đồng thời nói rất tốt là có ý gì tô dương nói rất tốt ý tứ chính là ta muốn bắt đầu đánh các ngươi câu này vừa mới dứt lời tô dương đã ra tay một trường đánh nát tráng n h u múi trở tay lại một cái tắt đánh điếc gấu chó lô thai theo sát lại là một trường đánh gây tráng n h u năm cái sơ n g sườn một cước đem gấu chó người bị đá cầu như vậy cút ra ngoài cái chân còn lại mạnh mẽ đá vào tráng n h u trong đúng quần trên quảng trường phần lớn người chỉ nghe được đùng đùng đùng vài tiếng vang đến khi bọn họ nhìn rõ ràng thời điểm tráng như cùng gấu chó đã quỳ trên mặt đất đau đến túi người xuống nước mắt nước mũi mồ hôi lạnh ngụm nước đại tiểu tiện đồng thời c h ả y ra ngoài tô dương nhìn bọn họ hỏi hiện tại các ngươi có còn muốn hay không lại để ta lăn tráng như cùng gấu chó lập tức lắc đầu liều mạng lắc đầu tô dương nói rất tốt sau đó hắn liền thành trương kim đỉnh cái thứ ba bảo tiêu t r ư ơ n g một trăm chín mươi cầm tiền của ngươi đánh người của ngươi trương kim đỉnh đưa ra một người năm nghìn lạng đánh đổi là chỉ là muốn tô dương cùng mặt khác hai cái bảo tiêu hộ vệ hắn đi ngoài thành lấy một nhóm hàng nhà hắn cũng không phải là không có bảo tiêu chỉ có điều trương kim đỉnh luôn luôn cho rằng không có một chút xíu cần thiết dùng giá cao vẫn nuôi một nhóm cao thủ dùng thời điểm lại thuê mới là tối có lời nếu như từ làm ăn góc độ tới nói ý nghĩ của hắn hay là không sai chỉ tiếc đây là giang hồ theo trương kim đỉnh đi tới ngoài thành rừng cây cây trong rừng có một gian cỏ tranh phòng trong cửa sổ có ánh đèn lộ ra đến trương kim đỉnh chỉ ho khan một tiếng cửa phòng liền mở ra trong phòng đã có hai người tới gần cửa cái kia tùy tùy tiện tiện ngồi ở trên ghế đầu tiên nhìn làm cho người ta cảm giác liền rất không nói trên thực tế hắn chính là cái rất người tùy tiện có tốt y phục mặc hắn sẽ mặc không có tốt ý phục mặc hắn sẽ mặc phá có rượu ngon tốt lai、like. hắn liền manh ăn không có đến ăn coi như đói bụng ba ngày ba đêm hắn cũng không để ý coi như đói bụng ba ngày ba đêm sau hắn vẫn là sẽ cười rất ít người từng nhìn thấy hắn nghiêm mặt thời điểm hiện tại hắn liền tại cười hắn cười đến cũng rất tùy tiện có lúc sẽ nhăn lại mui đến cười có lúc sẽ nheo mắt lại đến cười có lúc thậm chí sẽ như bé gái như thế quyết lên miệng đến cười nét cười của hắn bên trong tuyệt đối không nhìn ra có một chút tác ý càng không có loại kia chua ngoa trầm biếm vì lẽ đó bất luận hắn thế nào cười dáng vẻ tuyệt không khó coi người này đương nhiên chính là được người ta yêu thích đinh hỷ mà phía sau hắn cũng đứng một người rất nhiều người khiến hắn phẫn nộ tiểu mã trên thực tế chỉ cần nhìn thấy đinh hỷ thông thường là có thể nhìn thấy tiểu mã đứng ở phía sau bởi vì hắn là bạn của đinh hỷ là đinh hỷ huynh đệ có lúc thậm chí giống con trai của đinh hỷ nhưng là hắn không giống đinh hỷ như vậy hiền hòa cũng không có đinh hỷ như vậy được người ta yêu thích người này con mắt trợn tròn lên trên mặt giống như mang theo một vạn cái vẻ khâm phục nhìn người thời điểm dường như lúc nào cũng muốn tìm người đánh nhau dáng vẻ hơn nữa thật sự tùy thời tùy k h ắ c đều sẽ đánh lên trừ ra hai người kia ở ngoài trong phòng không có bất kỳ xem ra có thể vượt qua một lượng bạc đồ vật đinh hỉ từ dưới bàn lấy ra một cái vừa to vừa dài cột cờ cột cờ cột cờ là màu đen mặt cờ cũng là màu đen cờ trên nhưng theo năm cái bạch quyển một đoá hương hoa đây chính là gần đây trong trốn giang hồ thanh danh vang nhất khai hoa ngũ q u y ể n kỳ năm chó cờ là tiêu kỳ tứ lại tiêu cục tại nửa tháng trước dĩ nhiên sắp nhập tổ chức thành một cái chưa từng có không có liên doanh tiêu cục năm chó cờ chính là bọn họ tiêu chí năm cái bạch quyển tượng trưng năm người liêu đông đại hiệp bách lý trường t h à n h thần quyền tiểu gia cất đặng đình hầu phúc tinh cao chiếu quy đông cảnh ngọc báo khương t â n còn có một vị chính là trung nguyên tiêu cục bên trong đệ nhất cao thủ trấn uy tổng tiêu đầu can khôn bút tây môn thắng áp tải người coi tiêu lá cờ là sinh mệnh mà ngũ khuyển khai hoa vô ý là thiên hạ lớn nhất một mặt tiêu kỳ lại sẽ xuất hiện ở đây xem ra liên doanh tiêu cục đệ nhất đơn chuyện làm ăn liền đập phá đinh h ỷ cười cận toàn mở chóp cột cờ theo cầu chỉ nghe ken ken ken ken một chút thường như dây đàn kích thích liên tiếp rơi xuống lạc ở trên bàn to bằng lòng nhãn chân trâu tìm một hạt hay là không tính khó nhưng mà tìm bảy mươi hai viên tương đồng quả thực mới nghe lần đầu trương kim đỉnh con mắt đã nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn chân trâu tiểu mã nhưng liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào trương kim đỉnh hỏi ngươi thật giống như quá sốt ruột ta làm sao biết ngươi có phải là thật hay không trương kim đỉnh trương kim đỉnh lúc này mới ngẩng đầu lên nói ngươi nên nhìn ra được trừ ta ra, ai có ta đây một thân thịt tiểu mã cười lạnh nói ngươi đây một thân thịt mỡ là từ đâu tới đây trương kim đỉnh cười nói đương nhiên là từ các ngươi những người này trên thân đến liên tại tiểu mã năm chặt nắm đấm thời điểm trương kim đỉnh vội vàng nói b ấ t quá ngươi đừng quên ta là đại ca ngươi mời tới khách nhân ngươi như đánh ta chẳng khác nào đánh đại ca ngươi mặt xem hàng đi đinh hỉ nói trương kim đỉnh nói ngươi muốn bán bao nhiêu đinh hỉ nói một triệu hai trương kim đỉnh lắc đầu nói một mươi năm tô dương suýt chút nữa bật cười nhưng là tiểu mã đã nhảy lên đ ế n rồi tóm chặt hắn v à o áo cả giận nói ngươi là đang nói chuyện vẫn là ở thả tí trương kim đỉnh lại còn là cười hít mắt nói ta chỉ có điều là tại làm ăn trào giá trên trời rơi xuống trả tiền lại làm ăn vốn là đều là dáng dấp như vậy đinh hỷ nói chín mươi chín vạn trương kim đ ì n h nói ba vạn đinh hỷ nói chín mươi tám vạn trương kim đ ì n h nói bốn vạn đinh hỷ nói được ta bán tiểu mã lại trinh trụ liền ngay cả trương xá đỉnh chính mình cũng c h o n g váng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ gặp được lại có thể có người cầm vàng làm đồng nát sát vụn chuyện này quả thật giống trên trời đ ố n g nhiên r ớ t x u ố n g cái bánh bao thì đến đinh hỷ mỉm cười nói ngươi không cần kỳ quái bởi vì dù cho hắn ra mười triệu lượng chúng ta đều một cái tiền đồng cũng không lấy được tại sao tiểu mã hỏi vẫn túi thấp đầu đứng sau lưng trương kim đình trang phục đến như con hát như thế hoa y tiêu khách bỗng nhiên cởi cận ở trên thân thêu hoa bảo lấy xuống trên đầu hai mũ dùng c ở i hoa áo choàng xoa xoa mặt liền cái này trên sân khấu tam lưu tiểu bảo tiêu đ ỗ n g nhiên đã biến thành trong trốn giang hồ người đứng đầu nhất lưu đại tiêu khách trong trốn giang hồ đủ tư cách bị gọi là nhất lưu đại tiêu khách người chắc chắn sẽ không vượt qua mười cái thần quyền tiểu gia cắt đặng định hầu đương nhiên là một trong số đó càn khôn bút là dùng bách luyện tinh cương đánh thành giờ khác này liền nghiêng cắm ở một người hô vệ khác thêu hoa bảo bên trong quần áo bó thắt l hắn người cũng giống đôi này bút như thế t h o n gậy t h o n d à i sắp bén đã qua muôn vàn thử thách luyện thành tình c ư ờ n g người này đương nhiên chính là tây môn thắng đương nhiên còn có ta vẫn trầm mặc không nói tô dương đ ỗ n g nhiên mở miệng cười nói kỳ thực các ngươi nếu như chỉ bán một mươi năm hai ta có thể bảo đảm các ngươi cầm được đến lần này đến phiên đinh hỉ hỏi tại sao tô dương một cước đạp l ă n t r ư ơ n g kim đỉnh từ trong túi tiền của hắn lấy ra mấy tấm ngân phiếu cười nói bởi vì hắn tuy rằng h ắ t tâm nhưng còn là một thương nhân chí ít không dám nợ chúng ta này ba cái không muốn sống bảo tiêu tiền tây môn thắng l ệ n h lùng hỏi trong đó có mười lăm không không không là ta cùng ra cắt hai đứa ngươi chỉ có năm nghìn lạng đặng định hậu t o mò hỏi hai người bọn ta hóa trang thành bảo tiêu tìm đến ta có thể thông cảm được mà ngươi khoái kiếm tiểu tô tại sao cũng sẽ theo tới tô dương chỉ vào đã không dám nói lời nào trương kim đình nói bởi vì ta muốn kiếm tiền của hắn có loại người tuy rằng không tự mình động thủ đi cướp so với giặc cướp tâm càng hắc người khác bán mệnh cướp đến hàng hắn ba văn không đáng hai văn mua lại xoay tay một cái chí ít là có thể kiếm cái đi ngược chiều đối lợi hắn vừa vặn chính là cái này chuyên môn thu hàng lâu đinh hỷ cũng hiếu kỳ nói vậy tại sao ngươi lại muốn đem đã kiếm được tiền đưa cho chúng ta ta không phải cho các ngươi các ngươi cũng không thiếu tiền ồ đinh h ỷ hỏi tô dương nói loạn thạch cương x a ra thất v i n h đệ đều chết ở năm chó dưới cờ lưu lại cả nhà cô quả còn có thanh phong núi cùng tây hà mười tám trại người coi như hắn là có tội thì phải chịu bọn họ trẻ mồ côi quả phụ cũng không có tội những nữ nhân này hài tử đều có quyền sống tiếp phải sống sót phải có cơm ăn phải có cơm phải mượn bạc càn khôn bút tây môn thắng lại nói nhưng dù như thế nào những thứ đồ này đều là người khác chúng ta nhất định phải mang đi tô dương nói có người nói đám này hạt châu là hà nam đạo trên tham quan đồng thanh đặng định hậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái bảo tiêu trong mắt chỉ có khách không có tham quan t h a n h quan ngươi có thể nói đây là b i hay nhưng cũng là ngàn năm qua thiết như thế quy củ cũng chính bởi vì có quy củ như vậy tiêu cục tài năng sinh sôi đến nay vậy thì không có gì để nói nhiều tô dương cười cận đánh đi quy củ là đánh ra đến thiết cũng là có thể đánh nứt ngươi muốn giúp chúng ta tiểu mã bất ngờ nói chúng ta cũng không quen biết tô dương nói ta cảm thấy được các ngươi không có làm sai mà ta vừa vặn không quá yêu thích tham quan lý do này thật giống như là đủ rồi tiểu mã tầng tầng vỗ vỗ tô dương nói nói được lắm vậy ngươi xem chúng ta ứng phải đánh thế nào tây môn thắng t r ê n miệng nói đánh nhau chỉ có một loại đấu pháp đánh tới đối phương nằm xuống đi cũng lại b ò không dậy nổi mới thôi tô dương nhưng lắc đầu nói đây không phải tốt chúng ta có ba người mà bọn họ cũng chỉ có hai người vậy ngươi nói đánh như thế nào đinh h ị cũng hỏi tô dương nói theo ta được biết đánh nhau biện pháp có hai loại một loại là văn đánh một loại là đánh võ như hai vị đại tiêu đầu loại này người có thân phận cũng không thể như con chó cắn tới cắn lui đi đặng định hậu cũng rất hứng thú hỏi văn đánh đánh như thế nào tô dương nói liền như vậy đánh đánh chữ vừa ra khỏi miệng hắn đã một quyền đánh vào trương kim đỉnh bụng lớn trên trương kim đỉnh cái bụng cũng không có thiết đỉnh rắn như vậy một quyền liền bị đánh cho t ú i người xuống đi miệng đây đều là nước đắng nước mắt nước mũi thậm chí ngay cả tiểu tiện đều cơ hồ bị đánh đi ra tây môn thắng cả giận nói ngươi làm sao có thể đánh hắn tô dương cười nói ba người chúng ta người hai người các người chia làm hai phe chúng ta thay phiên đánh một phương phái một người ra một quyền ai trước tiên đem vị này trương lão bản đánh cho nằm xuống đi cũng lại bỏ không d ậ y nổi ai liền thắng lợi nhưng cũng chỉ cho dùng nằm đầm đánh đương nhiên chúng ta vẫn là chiếm chút tiện nghi đặng định hậu ha ha cười nói cái phương pháp này thật không tệ ta cũng thử xem hắn cũng một quyền đánh vào trương kim đ ỉ n h phân s ư ở n g trương xá thế chân bạc khắc ngã bốc đi cũng đến thật nhanh người này xem ra tuy rằng so châu còn xuẩn kỳ thực so với hồ ly còn tinh gấp mười lần tây môn thắng nhìn hắn nói ngươi còn bỏ không bỏ nổi đến trương kim đỉnh lập tức lắc đầu tây môn thắng ngẩng đầu lên hướng tô dương cười gằn nói hắn đã bỏ không d ậ y nổi ngươi coi như thua rồi chuyện này quả thật liền như là hai người tại hát đôi như thế thổi một hơi một hát một cách c h ặ t lại nay rõ ràng chính là đang diễn trò có thể tô dương lại gật đầu lia liệm nói ta chịu thua hai người các ngươi đây tiểu mã sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên ai biết đinh hỉ nhưng trái lại bắt đầu cười lớn nói ta cũng chịu thua ta vốn là chuẩn bị chịu thua sau đó tô dương cùng đinh hỉ tiểu mã liền thua t ô t không phản kháng bị đặng định hậu cùng tây môn thắng điểm h u y ệ đạo ép xuống đi ra ngoài đinh hỉ nhưng còn đang cười hắn hỏi tô dương ngươi tại sao cũng đang cười ta cầm trương tên béo năm n g h ì lạng còn đánh không hắn một quyền có thể làm cho trương lão bản làm thứ làm ăn lô vốn ta làm gì không cười tô dương nói húng chi có thể sử dụng phương thức này tiến vào liên doanh tiêu cục chắc chắn sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi này thì càng thêm đáng giá hài lòng chương một trăm chín mươi mốt đầu óc có bệnh bụng có sâu phong ở phía ngoài không biết rằng lúc nào đã trải qua bị một đám người bao vây đặng á ư định sau hướng về phía xe lớn vung tay lên xe lớn thùng xe đều là dùng tính sắt chế tạo bốn phía có thật dày dẻm dùng để áp giải tội phạm chẳng những an toàn ổn thỏa còn phi thường bí mật người ở bên trong không nhìn thấy nghe không được phía ngoài người bên ngoài đồng dạng cũng không nhìn thấy nghe không được trong xe xảy ra chuyện gì tô dương nên ngang ngồi lên xe đinh hỷ cũng phải lên đi lại bị đặng định sau ngăn cản vì cái gì hắn có thể bên trên ta liền không thể bên trên đinh hỷ hỏi đặng định sau chỉ vào tô dương ngang hông t i ự u hồ lô nói bởi vì hắn đã mang rượu ngươi không có mang rượu tới không mang rượu liền không thể lên xe cũng chỉ có thể bước đi ngựa con tức đến méo mũi các ngươi áp giải tội phạm chẳng lẽ còn muốn tội phạm tự chuẩn bị ăn uống tô dương tiến vào rèm xe bên trong cười hì hì nói mặc dù đoạt về vật bị mất bất quá dù sao không có đúng hạn đưa đến nam chó nở hoa chuyến này không biết rằng muốn bồi bao nhiêu bạn nói không chừng không những muốn chúng ta tự chuẩn bị ăn uống liền bọn hắn những này áp giải chúng ta người tiền đi lại đều muốn chúng ta ra thông minh tây môn thắng run lên trong tay ba tấm năm ngàn lượng ngân phiếu khoái kiếm tiểu tô hộ vệ của ngươi phí coi như là ba người các ngươi áp phí chuyên trở đi quả nhiên là bảo tiêu ngựa con xỉ một tiếng kinh nghiệt xe lớn chậm rãi lên đường trong xe chỉ có tô dương cùng đ ặ n g định sau từ xe khởi động bắt đầu đ ặ n g định sau liền một mực giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tô dương tại nhìn không nói câu nào trong giang hồ truyền văn đ ặ n g định sau tại đối phó phương diện nữ nhân rất có thủ đoạn ta lại không phải nữ nhân ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì tô dưng ơ hỏi đ ặ n g định sau cuối cùng mở miệng giang hồ đồn đại khoái kiếm tiểu tô chẳng qua là cái nhị lưu kiếm thủ thế nhưng là liền thanh long hội vậy ngươi cũng không có cách nào bởi vậy có thể thấy được giang hồ truyền văn bình thường đều không như thế nào đáng tin cậy vậy ngươi một mực nhìn lấy ta lẽ nào là bởi vì ta lớn lên tương đối đẹp mắt tô dưng hỏi ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái ngươi vì cái gì không cảm thấy kỳ quái đặc định sau nói ta tại sao muốn kỳ quái tô dương cười tít mắt hỏi lại bởi vì ngươi đương nhiên có thể nhìn ra ta là nhận biết ngươi đặc định sau nói ngày đó tại trên đường dài cái kia dùng con vị súp h ắ t người ra hỏa liền là ngươi cho nên từ một cái góc độ khác tới nói ngươi nhưng thật ra là năm chó n ở hòa cờ ân nhân kết quả ta thiếu điểm chúng ngươi mấy cái huyền đạo c h ó i lại ngươi Ngươi lẽ nào không kỳ quái các ngươi liền ân nhân đều c h ó i lại khuôn mặt cũng không cần ta cần gì phải cảm thấy kỳ quái tô dương nói tô dương như thế mắng hắn đặc định sao lại không tức giận ngược lại nợ nụ cười hắn sinh ra hai ngón tay tại tô dương trên người loại kia đặc chế dùng để c h ó i người trên sợi dây nhất câu sụp đổ một tiếng văng nhỏ sợi dây liền gây thành hai đoạn tiếp đó hắn dùng tại tô dương mấy chỗ h u y ệ t đạo bên trên vớt mấy cái t i ự u tính ta là không biết xấu h ổ người bách lý trường thanh cũng nhất định phải đ ặ n g định sau cười nói không phải là các ngươi muốn khuôn mặt mà là các ngươi có chuyện muốn ta hỗ trợ tô dương nói đ ặ n g định sau cười nói quả nhiên không thể gạt được ngươi hắn nói xong bất t ì n h lình thu lại lên nụ cười đàng hoàng hướng tô dương đi một cái lễ trầm giọng nói trước tiên cám ơn ngươi ngày đó trượng nghĩa xuất thủ cứu bách lý trường thành mới có hiện tại năm chó nở hoa liên doanh tiêu cục tô dương vung lên bả vai hoạt động mấy cái lại vặn ra bầu rượu ừng ự c ừng ự c uống vào mấy ngụm mới nói ngươi đem ta cùng một chỗ trộm tới lại cùng đinh hỉ bọn hắn tách ra đơn độc trong xe chỉ sợ không chỉ là vì cùng ta nói cám ơn đi đặc định sau nói không tệ bách lý trường thanh nhập quan lộ tuyến cùng thời gian người biết cũng không nhiều mà ngày đó ám sát lại giống như là sớm có dự mưu cho nên chúng ta hoài nghi năm chó nở hoa bên trong có nội gian cho có thể nên ngươi mới đương ơ n cùng n độc g với vì bởi ta, i c ũ k h ô n g tín n h i ệ m n h khác. ữ n người g đặc ú n g vậy. đ n định sau cười nói cho nên bách ly trường thanh chẳng qua là để ta mời người đi thăm giỏ mà cũng không phải khiến ta đi thăm giỏ cha ai như thế nào cha đó là ngươi muốn cân nhắc chuyện bách lý trường thanh làm như vậy ngươi không tức giận tô dương hỏi ta nếu là làm ra một bộ tức giận bộ dạng ngươi có phải hay không liền không cha ta đặc định sau hỏi muốn là tức giận liền có thể tẩy thoát hiểm nghi trên đời liền không có tội phạm tô dương nói vậy ta cần gì phải tức giận đặc định sau cười nói nhưng vì cái gì một mực muốn ta đi thăm dò tô dương hỏi chính như như lời ngươi nói ta bất quá là một cái nhị lưu kiếm khách nếu như là vì báo đáp ta đã cứu hắn một lần hắn hoàn toàn có thể cho ta vàng bạn châu báu làm sao lại để ta đi thăm dò như thế quan trọng cơ mật chuyện điểm ấy ta cũng không biết rằng ta hỏi qua bách lý trường thanh chưa hề nói đ ặ n g định sau lắc đầu nói bất quá giang hồ bên trong nhị lưu kiếm khách mặc dù nhiều nhưng là có thể để cho thanh long hội nhức đầu nhị lưu kiếm khách cũng chỉ có ngươi một cái chỉ có điều có một tia hy vọng ngươi có thể làm được cái gì ngươi có thể điều tra bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức nhưng không muốn tại ngoài sáng bên trên cha cái k i a phía sau hai người là chuyện gì ngươi sẽ không nói cho ta đây là trùng hợp a Tô d chỉ chỉ, đi càng đúng như g n tay cái ớ lớn n g phía chuyện chỉ, phía a h hỷ nhiên cùng con. ngựa Dĩ k vô luận là bách lý trường thanh chết rồi vẫn là chúng ta nhóm đầu tiên làm ăn liền đập năm chó nở hoa liên doanh tiêu cục chuyện liền không làm tiếp được trường hợp nhiều lắm đương nhiên không phải là trường hợp tô dương nói đặc định sau gật đầu không sai cho nên ta cùng bách lý trường thanh đều nhất trí cho rằng hai chuyện này chủ mưu đều là cùng một người một cái không muốn để cho liên doanh tiêu cục tồn tại người có lẽ không phải một người mà là một cái rồng tô dương nói thanh long hội đương nhiên không nguyện ý ám sát bách lý trường thanh người cũng là thanh long hội bên ngoài địch nhân cũng không đáng sợ đáng sợ là bên người chúng ta đặc định sau nói cho nên chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất là đem cái này nội gian bắt tới chúng ta mặt ngoài là đang điều tra lộ ra chuyến này phi tiêu lộ tiếng người trên thực tế mục tiêu là bắt tới cái kia lộ ra bách lý trường thanh hành tung lộ t u y ế n người bởi vì hai người kia vốn là chính là một người hai chuyện này khác nhau ở chỗ nào sao có khác nhau hơn nữa khác nhau rất lớn đ ặ n g định sau lộ ra một tia chỉ có hắn cái nghề nghiệp này nhân tài hiệu bất đắc di c ư ờ i khổ lắc đầu nói trong tiêu cục có bán rẻ áp tiêu lộ tuyến nội gian đây là tham lam có tham lam người ở nơi nào đều có chỉ cần chúng ta đem hắn bắt tới đồng thời xử lý thỏa đáng đối với tiêu cục danh dự sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu như trong tiêu cục có thanh long hội nội ứng loại sự tình này chúng ta liền là toàn thân làm miệng cũng nói không rõ sau đó không những sợ sệt đắc tội thanh long hội người sẽ không tìm chúng ta bảo tiêu cho dù không sợ đắc tội thanh long hội người cũng sẽ bởi vì việc này đối với chúng ta có hoài nghi cho nên điều tra thanh long hội xếp vào nội g i á n chuyện cần trong bóng t ố i tiến hành chỉ có ngươi ta cùng bách lý trường thanh ba ngư y biết rõ mặt ngoài đối ngoại thuyết pháp cũng chỉ có thể là tìm kiếm lộ ra bảo tiêu đường dây người tốt tại tựa như ngươi nói hai người kiếp nhưng thật ra là một người cho nên điều tra lộ tuyến cũng rất rõ ràng tứ đinh hỉ đoạn phi tiêu trong chuyện này vào tay hắn vô vô tô dương bả vai nói tô dương trầm ngâm chốc lát nói trừ ngươi ở ngoài ta còn muốn gặp một lần các ngươi cái khác mấy người tây môn thắng ngươi đã thấy qua gừng mới cùng bách lý trường thanh tạm thời không tại bất quá ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy một người khác đặng định sau cười nói phúc tinh cao chiếu quy đông cảnh quy đông cảnh tuổi tác cũng không giống người khác trong tưởng tượng như thế lao nhiều nhất bất quá ba mươi lăm ba mươi sáu lần đầu tiên nhìn sang ngươi nhất định sẽ trước tiên trông thấy miệng của hắn miệng của hắn lớn lên cũng không đặc biệt thế nhưng là biểu lộ cũng rất nhiều có lúc nghiêng có lúc nào có lúc nết có lúc còn sẽ làm n sẽ ra rất hắn i ngươi tới dáng vẻ. Những cái kia mười ngươi miệng, ề u yêu, tuyệt qua để đáng đảm, thể không nghĩ dáng Những dáng cũng không phần đáng yêu, cũng không nam nhân nào ghét. chưa kỳ thấy h Ta bất dù vẻ. vẻ mặc có có bảo sẽ như vậy nhiều Hắn vậy biểu lộ.、Hắn、chẳng những là bên trong nguyên tiêu cục đại h ả o cũng là hai sông dệt v à i nghề cự tử gia tài bạc triệu xem như bọn hắn những minh đệ kêu bên trong vị thứ nhất hào phú nhưng là hắn xem ra lại không một chút nào tượng ngược lại tượng là xưa nay không dùng đại não nhỏ công nhưng người quen biết hắn đều biết đầu óc của hắn động đến tuyệt không so bất luận kẻ nào chậm hắn thông minh nhất phương diện còn là ba giờ có thể làm cho người khác đi làm chuyện hắn tuyệt không chịu chính mình đi làm có thể đáp ứng người khác chuyện hắn tuyệt sẽ không tự tuyệt như gặp không thể đáp ứng chuyện hắn nói không được hai chữ này nói đến so với ai khác đều nhanh dạng này người đương nhiên sống so với ai khác đều dễ chịu loại người này đương nhiên cũng là một cái người thành công điển hình nam nhân thành công bình thường đều có một cái yêu thích hoặc là nói là nhược điểm nữ nhân nhưng nơi này không có nữ nhân chấn uy pháp cục trong t r o ngoài n g ngoài tuyệt không có một cái nào nữ nhân quy đông cảnh luôn luôn kiên trì nữ nhân là hắn ham mê là hắn giải trí tuyệt không phải sự nghiệp của hắn nam nhân làm v i ệ c lúc tuyệt không thể liên lụy tới nữ nhân dạng này người có thể thu được thành công tuyệt đối không phải may mắn tối thiểu tô dương cảm thấy mình liền chưa hẳn có thể làm đến tô dương nhìn thấy quy đông cảnh câu nói đầu tiên là đầu góc của ngươi có phải bị bệnh hay không quy đông cảnh lập tức làm ra một bộ rất sợ sệt bộ dạng sờ lên đầu của mình kinh ngạc nói thế nào ngươi nhìn ra ta đầu góc không tốt giống hắn như thế nam nhân thành công đương nhiên là suy nghĩ nhiều sống mấy năm nếu như nghe nói đầu góc của mình bị bệnh vậy nhất định sẽ khẩn trương tô dương chỉ vào phía sau hắn một bàn lớn tiệc rượu nói đ ầ qi đông cảnh như chút được gánh nặng dáng vẻ cười tít mắt nói ta đầu góc không có vấn đề thế nhưng là trong bụng ta có sâu con sâu rượu tô dương cười nói qi đông cảnh vỗ tay cười to chính là ta đang muốn uống rượu các ngươi liền đến vậy ta đây cái làm chủ nhân đương nhiên không thể để cho ngươi nhìn ta uống cho nên không quản có chuyện gì uống rượu trước lại nói rượu ngon cũng là rượu mạnh quy đông cảnh là tiểu lượng giỏi tây môn thắng tiểu lượng cũng không kém đ ặ n g định hầu đương nhiên mạnh hơn nhưng ngồi đối diện ba người cũng không thể so với bọn hắn t r ê n h lệch tô dương lúc uống rượu mỗi một chiếc cũng không lớn thậm chí hiện ra hơi có chút thanh t ú nhưng hắn lại một mực không ngừng một cái tiếp lấy một cái mỗi một chiếc tầm đó thậm chí liền khoảng cách đều không có vô luận ngươi làm một chuyện gì vô luận thiên phú của ngươi cỡ nào kém nhưng chỉ cần ngươi một khắc không ngừng kiên trì vậy liền nhất định sẽ so tuyệt đại đa số người làm tốt hơn chút mà ngựa con uống rượu lại vừa vặn tương phản hắn chỉ uống một ngụm miệng của hắn rất lớn mở ra sau đó càng lớn tiếp đó hắn hơi ngửa đầu một chén rượu lớn liền đổ tiến vào miệng bên trong tiếp lấy hắn lại đem miệng khép lại hơi ngửa đầu chén rượu này liền tiến vào bụng đinh h ỷ uống rượu không một chút nào so tô dương cùng ngựa con một ít sáu người uống xong sáu cái vò rượu rất liệt rượu đều có điểm ngất, ngất ngây ngây lên quy đông cảnh bất thình lình đứng lên ợ rượu cười nói tô dương đinh hỉ còn có ngựa con ba người các ngươi có thể hay không đón được ta tại sao muốn mời các ngươi uống rượu chẳng lẽ không phải bởi vì bụng của ngươi bên trong có sâu tô dương đỏ mặt mắt say lờ đờ mông lung nói chưa xong c ò n tiếp chương một trăm chín trong rượu có độc trong bụng ta sâu lại nhiều các ngươi uống rượu cũng trị không được quy đông cảnh lắc đầu nói trong bụng ta không có sâu thế nhưng không có tiền nhàn rỗi mời các ngươi uống rượu tây môn thắng lạnh lùng nói đinh hỷ cùng nửa con cũng kỳ quái nhìn qua hai người bọn họ sáu người bên trong chỉ có tô dương cùng đặng định sau còn đang vùi đầu uống rượu hai người bọn họ cũng không lẫn nhau mời rượu mà là tự mình không ngừng uống đ ặ n g định sau không nói lời nào vẫn tại uống tại đối đại nữ nhân cùng rượu hai việc bên trên đ ặ n g định sau thái độ cùng quy đông cảnh hoàn toàn tương phản hắn luôn luôn cho rằng tốt rượu cùng tốt nữ nhân ở trước mặt là nhất định phải đi h ư ở n g thụ cho dù có trời đại sự cũng không phải chậm c h ễ nhân sinh bận rộn cả đời không phải là vì có tốt rượu cùng tuyệt đại gia nhân tô dương cũng cho rằng rõ ràng có vui sướng tại trước mặt đều sẽ không h ư ở n g thụ chết như vậy bản sinh hoạt lại có cái gì niềm vui thú càng mấu chốt chính là tự quỷ xương hào lại nhanh muốn thăng cấp mà quy đông cảnh hai con mắt lại lấp lánh tỏa sáng Không một chút nào một đinh hỉ nói vì cái gì quy đông cảnh nói bởi vì chúng ta nghĩ ngươi nói ra một việc lần này chúng ta đi phi tiêu chương trình trong một ngày lộ tuyến nhận phi tiêu địa phương đều là bí mật thậm chí ngay cả chúng ta bảo chuyến tiêu này cũng là bí mật bí mật này ngươi vốn là tuyệt không nên biết nhưng ngươi lại biết đinh hỉ mỉm cười quy đông cảnh nói là ai đem bí mật này nói cho ngươi đinh hỉ nói các ngươi cho là ta bị say rượu về sau liền sẽ nói đi ra quy đông cảnh nói say rượu thổ chân ôn uống say người tổng tương đối khó giữ bí mật mật tô dương bất thình lình chen miệng nói bởi vậy có thể thấy được ngươi kỳ thật cũng không phải là cái rất yêu thích uống rượu người ồ quy đông cảnh nói yêu thích uống rượu người uống nhiều quá về sau sẽ chỉ làm một chuyện tô dương nói cái gì đi ngủ đặc định sau cũng để ly rượu xuống cười nói tật xấu này ngược lại cùng ta không sai biệt lắm tô dương lắc đầu nói ngươi uống nhiều quá yêu thích tìm nữ nhân đi ngủ mà ta uống quá nhiều rồi lại yêu thích một người ngủ quy đông cảnh thở dài xem ra ta hôm nay là nghe không được lời nói thật đinh hỷ lại lắc đầu nói chưa hẳn ồ vì cái gì bởi vì hắn căn bản không uống nhiều tô dương cười ha h a muốn rót đổ đinh hỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng đinh hỷ hướng tô dương nói may mắn ta không uống nhiều nếu không ta lời nói ra bọn hắn nhất định không tin nhất định tưởng rằng lời say tô dương hỏi lẽ nào đem bí mật tiết lộ cho ngươi cho ngươi đưa thư người là cái người chết quy đông cảnh lắc đầu nói người chết làm sao có thể cho hắn đưa thư không được đinh hỉ thế mà nặng nề gật đầu nói không sai liền là cái người chết trấn uy tiêu cục trong đại s ả n h bất thình lình trở nên không có âm thanh quy đông cảnh đặng định hầu tây môn thắng ba người tất cả đều sụ mặt bọn hắn t r ứ n g mắt nhìn chăm chăm đinh h ỷ nhất là quy đông cảnh quy đông cảnh không cười thời điểm dáng vẻ trở nên rất đáng sợ rất khó nhìn thấy liền như bất thình lình biến thành người khác đinh h ỷ vẫn còn tại cười cười đến còn lại như thế làm người khác c ưa thích hắn đối tô dương nói ngươi nhìn ta t i ệ u tính không uống nhiều bọn hắn cũng sẽ cho rằng ta uống quá nhiều rồi tô dương lại nói ta tin tưởng ngươi không muốn nhiều cho nên liền coi như bọn họ không muốn nghe ta cũng rất muốn nghe nghe một người chết là thế nào cho ngươi đ ư ợ c thư thế nhưng là tựa hồ cũng chỉ có một mình ngươi nguyện ý nghe đinh hỷ nói tô dương lắc đầu nói ngươi là nói chuyện xưa chỉ cần còn có một thính giả ngươi liền nên đem cố sự nói xong tốt ta đinh hỷ nói cái kia người b ả n tới đương nhiên không có chết nhưng bây giờ lại đích đích xác s ắ c đã là cái người chết đặng định hầu cấp lấy hỏi là có người giết hắn ai đinh hỷ nói ta tô dương nói cái này chỉ sợ cũng là các ngươi nói điều kiện tốt một trong quy đông cảnh cười lạnh nói trên đời lại có loại này kỳ quái điều kiện hiện tại ta cũng rất muốn nghe tiếp đinh h ỷ nói mười ngày trước có người đưa phong thư đến nói hắn có thể đem bí mật của các ngươi tiết lộ cho ta điều kiện là ta cướp tiêu về sau muốn phân cho hắn ba thành ta nếu chịu tiếp nhận điều kiện của hắn liền phải trước đem đưa thư tới người này dết dịch h ẩ u đặng định hầu nói ngươi tiếp nhận điều kiện của hắn đinh h ỷ gật gật đầu nói cho nên qua không lâu liền lại có người đưa phong thư thứ hai tới nội dung liền là mở ra vận đến kinh thành chuyến kia phi tiêu bí mật đương nhiên ta còn đến trước tiên đem đưa thư tới cái kia người r ế t diệt khẩu ta cướp xuống đám kia hàng về sau mặc dù có điểm không căm l ò n g nhưng là vì lần thứ hai làm ăn chỉ tốt phân ra người kia bà thành đặng định hầu nói ngươi là thế nào đưa cho hắn đinh hỷ nói ta cướp rơi xuống chuyến kia phi tiêu về sau hắn lại gọi người đưa phong thư đến muốn đem hắn nên được cái kia một phần đưa đến hắn xác định địa phương đi đưa sau khi đi lập tức liền phải đi nếu ta dám ở nơi đó dình mỏ theo dõi liền không có lần thứ hai làm ăn cho nên ngươi mãi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn thậm chí liền hắn là nam hay là nữ là già hay trẻ cũng không biết tô dương nói sáu cái đưa tin cho ngươi người toàn bộ đã bị ngươi giết diệt khẩu đinh h ỷ nói ta mặc dù không có chính mình đi giết bọn hắn nhưng bọn họ đích xác là bởi vì ta mà chết mà ta biết liền chỉ có nhiều như vậy chỗ lấy các ngươi mời ta uống nhiều như vậy rượu thật sự là lãng phí đặng đ ị n h hầu bất thình lình ngắt lời hắn nói ngươi tối thiểu còn biết một cái chúng ta không biết g i m chuyện đinh hỉ nói nha đ ặ n đình hầu nói ngươi đương nhiên nhất định biết rõ Cái kia cái người chết bây giờ ở nơi nào? Còn có cái sáu sáu kia người giờ nơi kia nào? phong thư. bây ở đăng đình hầu nói ở đâu đinh h ỷ nói lẽ nào ngươi còn nghĩ đi xem bọn họ một chút đăng đ ị n h hầu cười cười nói lao giang hồ đều biết người chết có lúc cũng sẽ tiết lộ ra một chút người sống không biết rằng bí mật đinh h ỷ nói ngươi muốn ta dẫn ngươi đi đăng đ ị n h hầu ánh mắt sáng lời đe dọa nhìn hắn nói lẽ nào ngươi không thể đinh hỉ cười nói ai nói ta không thể chỉ có điều cái chỗ kia thực sự không thích hợp các ngươi đi cho dù ta chịu mang các người đi nơi đó các ngươi cũng chưa chắc có lá gắn đi đặng định hầu cũng đang mỉm cười nói chỗ kia lẽ nào là đầm rồng hang hổ hay sao đinh h ỷ cười n h ạ t nói mặc dù không phải rồng nổi lại là hang hổ tô dương nói ta đã biết rõ là nơi nào nơi này các ngươi năm chó nở hoa người hoàn toàn chính xác không đi được cửa tây xinh lạnh giọng nói trong thiên hạ chúng ta đi địa phương mà không đến được còn không nhiều tô dương nói không nhiều không nhiều hoàn toàn chính xác không nhiều bất quá hổ đói cương liền nhất định là một cái trong số đó h ổ đói cương vốn là thiên hạ hắc đạo nhân vật liên hợp lại đối phó năm chó nở hoa liên doanh tiêu cục địa phương năm chó nở hoa người đi h ổ đói cương chẳng lẽ không phải chính là lớn heo mập cầm vòm chó nhập h ổ đói miệng tây môn thắng trên mặt mặc dù còn là hoàn toàn không có biểu lộ nhưng con ngươi đã ở co lại quy đông cảnh đã đứng lên chắp hai tay sau lưng không ngừng vòng quanh cái bàn đi tới định đi đặng định hầu cầm lấy chén rượu chuẩn bị cặn ly mới phát hiện ly là khoảng không đinh hỉ nhìn lấy bọn hắn thản nhiên nói chỉ cần ba vị thật dám đi ta tùy thời đều có thể dẫn đường quy đông cảnh bất t ì n h lình cười cười nói chúng ta cũng không phải là không dám đi chẳng qua là không cần phải đi đinh hỷ nói không cần phải đi quy đông cảnh nói đương nhiên không cần ba người các ngươi đi là được rồi chúng ta tô dương ngạc nhiên nói ta đinh hỷ cùng ngựa con không tệ quy đông cảnh cười nói trộm đi bắt trộm ngươi không sợ chúng ta chạy đinh hỷ cũng kỳ đạo đương nhiên không sợ quy đông cảnh lung lay rượu trên bàn cái vỏ đắc ý nói những này trong rượu đều có một chút phát tắc rất chấm thuốc những thuốc này cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết nhưng là chỗ tốt duy nhất liền là nửa năm sau nếu như không có giải dược một thân vo công liền ít nhất phải phế bỏ một nửa lần này không những đinh hỉ ngựa con liền đặng định sau cùng tây môn thắng sắc mặt cũng thay đổi thật sự là rất không có ý tứ ta mới vừa nói trong bụng ta có con sâu rượu cái này thật không phải gạt các ngươi những này rượu đối với ta mà nói chẳng qua là rượu thuốc mà đối với các ngươi tới nói liền là rượu độc quy đông cảnh rất xin lỗi mà nói tiếp đó hắn nhìn một chút đặng định sau cùng tây môn thắng lại nói đương nhiên ta nếu là chúng ế tác d i ệ ta nếu g nhất như chúng ta thuận lợi cha ra ai là chân chính đem phi tiêu hiện lộ lộ ra người chúng ta cũng có thể trở đến giải dược tô dương hỏi quy đông cảnh tương phản liền không chiếm được đây là rất đạo lý đơn giản quy đông cảnh cười ha ha tô dương cùng đinh h ỷ liếc mắt nhìn nhau một chút đồng thời thở dài mà ngựa con trên nắm tay đã trải qua nhảy lên g â n xanh đinh h ỷ đệ lại ngựa con đối tô dương bất đắc dĩ nói thoạt nhìn chúng ta chỉ tốt chạy một chuyến tô dương nghĩ nghĩ gật đầu nói bất quá không đội các người nếu như cần gì chuẩn bị ta có thể cung cấp quy đông cảnh rất hào p h ó n g nói đối với giúp ta làm việc người ta luôn luôn rất hào phóng cũng không có gì những chuyện khác tô dương thế mà đem trên bàn cuối cùng còn lại nửa bình rượu độc đầu tới ở trước mặt tất cả mọi người cô đông cô đông uống sạch xanh một mực không nói gì ngựa con rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói hắn ngược lại là thông minh ngược lại đã trúng độc chẳng bằng uống nhiều một điểm cái này rượu là coi như không tệ đinh h ỷ bộ dạng giống như rất hối hận chính mình không có xuống tay trước đoạt qua cái k i a nửa bình rượu quy đông cảnh nhưng như cũ rất hào phóng cười nói dạng này rượu ta còn có rất nhiều nếu như các ngươi yêu thích ta có thể để các ngươi uống cái no không đợi đinh h ỷ nói chuyện tô dương đã trải qua bưng xuống bình rượu say k h ứ c hỏi đinh hỉ kỳ thật ngươi có biết hay không một người uống nhiều rượu về sau trừ đi ngủ còn ưa thích làm sao đinh h ỷ ánh mắt sáng lên nói hẳn là còn yêu thích mượn rượu làm càn tô dương cười to không sai vậy ngươi và n g a con uống nhiều hay chưa giống như nhiều đinh h ỷ nói vậy chúng ta vì cái gì còn không mượn rượu làm càn tô dương nói xong đã đem bình rượu hướng quy đông cảnh trên đầu đập tới cười to nói bọn hắn đã để chúng ta làm việc đương nhiên không có ý tứ bởi vì chúng ta mượn rượu làm càn liền khó cho chúng ta không sai ta muốn bắt đầu say k h ư ớ c ngựa con đã trải qua nhảy dựng lên một đấm đem một chương lao đàn m ộ t giá sách đập cái lô lớn kết quả là quy đông cảnh chấn uy tiêu cục tại sao nửa canh giờ đã đã bị đập cái nát bét quy đông cảnh lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái mũi của hắn đều muốn tất i ê n chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi ba hạnh hoa thôn đàn bà quy đông cảnh ăn đến chú trọng ăn mặc chú trọng dùng nữ nhân cũng chú trọng trừ cái đó ra, coi trọng nhất liền là xe ngựa hắn dùng xe ngựa vĩnh viễn là thoải mái nhất xa hoa nhất thiết bị càng đầy đủ hết tô dương mang theo đinh hỉ cùng ngựa con đập quy đông cảnh nhà về sau đương nhiên không có q u ê n đem xe ngựa của hắn cũng thuận tay đ ậ tới chúng ta đi điều tra tiêu cục đường dây tiết lộ bí mật chuyện đương nhiên không thể đi lấy đi tô dương nói rất đương nhiên các ngươi tốt nhất chớ có quên thời gian vừa đến nếu như không có kết quả n g ư ờ i trên người chúng độc liền sẽ phát tác quy đông cảnh chỉ có thể nhịn được tức giận lạnh lùng mà nói tô dương ngồi ở trong xe bất thình lình n ở nụ cười mở ra ghế xe xuống cửa ngầm lấy ra một vỏ rượu cái này vỏ rượu đương nhiên là rượu ngon đẩy ra bùng phòng liền có một cô m á n h liệt mùi rượu s ô n g v à m u ố i đinh h ỷ lập tức nói đây là lô châu đại khúc ngựa con lại cả kinh nói các ngươi còn dám uống rượu của hắn tô dương cùng đinh hỉ liếc mắt nhìn nhau đinh hỉ đột nhiên hỏi ngựa con ngươi có biết hay không tô dương vì cái gì nói quy đông cảnh không phải chân chính tự quỷ bởi vì hắn không biết rằng tự quỷ uống rượu quá nhiều sẽ mượn rượu làm càn ngựa con s ở lấy năm đấm cười rất vui vẻ hôm qua đập quy đông cảnh người nhà hắn càng hăng say hắn giống như không một chút nào quan tâm chính mình trên người đã trúng độc hắn vốn là cái chỉ hiểu được qua tốt hôm nay mà sẽ không vì ngày mai phát sầu người tại cái này trong giang hồ mỗi một ngày đều tùy thời sẽ phát sinh đòi mạng ngươi chuyện cần gì phải vì nửa năm sau mới có thể phát tác độc mà lo lắng đâu còn có lây này đinh hỉ hỏi còn có ngựa con kỳ đạo tô dương cười nói ngay trước lao bà của mình mặc khen những nữ nhân khác xinh đẹp cùng liền t h u quỷ trong rượu hạ độc không sai biệt lắm có thể tính là trên đời ngu xuẩn nhất chuyện đinh h ỷ cũng đang cười hiển nhiên hắn cũng là t h u quỷ lẽ nào các ngươi uống ra tới trong rượu có độc ngựa con mở to hai mắt nhìn lại càng kỳ quái lắc đầu nói ta tại sao không có uống ra tới ngựa con đương nhiên cũng là t h u quỷ tô dương cùng đinh h ỷ uống ra tới trong rượu có độc hắn không có lý do gì không uống được tô dương hỏi ngươi thật không uống ra tới ngựa con miệng lớn lên so con lừa miệng còn m ư lớn đần độc đầu Người đây. t ô dương hỏi đinh h ỷ đinh h ỷ thế mà cũng lắc đầu bất quá lại không có cái gì bộ dáng giật mình ta kỳ thật cũng không có uống ra tới tô dương cười ngựa con bừng tỉnh đại ngộ nói lẽ nào trong rượu cũng không có độc hắn là hù dọa chúng ta tô dương cùng đinh h ỷ đồng thời gật đầu t i ể u quỷ có thể hét ra trong rượu có độc đương nhiên cũng có thể hét ra tới trong rượu không có độc trong rượu không có độc lẽ nào giải dược bên trong có độc tô dương gãi gãi đầu cười hì hì nói ai biết được đinh hỉ không quan trọng lắc đầu mở ra xe ngựa rèm hướng phía trước trông đi qua nói ra bất quá ta biết một cái địa phương nơi đó rượu và thuốc giải đều nhất định không có độc các ngươi có đi hay không đi kẻ ngu mới không đi thanh minh mùa mưa n h a u n h a u người đi đường muốn ngừng hồn thử hỏi quán rượu nơi nào có mục đồng chỉ phía xa hạnh hóa thôn đây là đầu nổi tiếng thơ gần như mỗi lần cái địa phương đều có người tại ngân nga t h a n nhẹ chỉ có điều có người là cảm hoài gió xuân mưa thu, có người là hy vọng người khác mất ư hồn mà có người lại chẳng qua là nghiện rượu phà bảo vô luận loại người nào đều không ít cho nên mỗi lần cái địa phương cũng gần như đều có hạnh hoa thôn chỗ này hạnh hoa thôn là tại gần chân núi tại còn chưa bị sắc thu nhuộm đỏ rừng phong bên trong tại phụ cận toàn bộ không người ta cầu nhỏ nước chảy bên cạnh mặc dù không có hạnh hoa thậm chí liền một đoá hoa đều nhìn không thấy thế nhưng là quán rượu này hoàn toàn chính xác liền gọi là hạnh hoa thôn nho nhỏ quán rượu phía ngoài có nho nhỏ làn g can nho nhỏ định viện bên trong là nho nhỏ muôn hộ nho nhỏ phòng làm lò bán rượu là cái con mắt nho nhỏ n u i nho nhỏ miệm nho nhỏ nữ nhân chỉ tiếp cái này nữ nhân tuổi tắc cũng không nhỏ vô luận ai nấy đều thấy được nàng ít nhất đã có sáu mươi tuổi sáu mươi tuổi nữ nhân khắp nơi đều có thể nhìn thấy thế nhưng là sáu mươi tuổi nữ nhân trên người còn mặc lấy hoa hồng b á y trên mặt còn lao đỏ son phấn trên móng tay còn tô vẽ đỏ đỏ cây bóng nước nước n g ư ờ i cũng rất ít có cơ hội có thể thấy được nhìn thấy cũng sẽ dọa đi đinh h ỷ mới vừa xuyên qua đình v i ệ n nàng liền từ bên trong vọt ra đến t ự a một cái theo người lao điệu đồng dạng đầu nhập vào đinh h ỷ ốm ốc ngựa con một điểm bộ dáng giật mình cũng không có giống như sớm đã thành thói quen tình cảnh kỳ lạ này tô dương liền cẳng sẽ không kỳ quái mỗi người đều có lựa chọn chính mình người yêu quyền lực vô luận giữa bọn hắn tuổi tắc t r ê n lệch lớn cỡ nào bề ngoài cùng thân phận cỡ nào cách xa thậm chí chỉ cần yêu nhau hoàn toàn có thể tìm một cái dị dạng nhỏ mù l o a ngươi có thể không tán đồng người khác lựa chọn nhưng tuyệt không nên nên đi cướp đoạt đường người lựa chọn quyền lực húng chi cái này lão điệu hiển nhiên không phải đinh h ỷ nữ nhân tô dương cười nói vị này nhất định chính là bà chủ của nơi này đinh h ỷ nói ngươi nghe nói qua hồng hạnh hoa danh tự này không có ngươi nếu sớm sinh mấy năm ngươi liền sẽ biết bảo định thành phụ cận tám trong vòng giằng mui nhọn đầu cảm kiện nữ nhân là người nào thoạt nhìn ngươi cũng so ta không lớn hơn mấy tuổi tô dương nói hồng hạnh hoa thế mà hướng tô dương nháy máy mắt cười nói hắn nếu là lớn hơn ngươi quá nhiều còn thế nào làm cháu của ta tô dương đương nhiên biết rõ hồng hạnh hoa cũng không phải là đinh hỉ chân chính tổ mẫu nhưng là đinh hỉ cùng hồng hạnh hoa ở giữa tinh thần lại so tuyệt đại đa số có liên hệ máu mủ bà cháu còn muốn hôn gần ngươi nghĩ như thế nào đến nhìn ta hồng hạnh hoa cười nói ngươi trước kia rất ít đến chỉ có bị thương rất nặng về sau mới lại muốn tới nơi này một chuyện lục nam nhân có lẽ rất ít về nhà nhưng là hắn chịu đến xoa xoa về sau cái thứ nhất nghĩ tới lại nhất định là nhà đinh h ỷ cũng nói lần này ta không có có thụ t h ư ờ n g nhưng là c h ú n g độc cho nên ta muốn giúp người khác làm một chuyện giúp ai hồng hạnh hoa hỏi nam chó nở hoa bên trong người đinh h ỷ nói hồng hạnh hoa bất t ì n h lình không cười t r ở tay một bạt thai tắt tại đinh h ỷ trên mặt tắt đến thần nặng mà đinh h ỷ vẫn còn tạ i cười hồng hạnh hoa lại t r ở tay một q u y ề n đánh vào trên bụng của hắn mang người tiểu vương bắt đạn này thật không có tiền đồ thế mà cầm ở trong tay của bọn hắn may mắn tổ mẫu của ta không tạ t ô dương cờ i hi hi nói nếu không ngài từ từ đánh lấy ta đi vào trước uống chút hồng hạnh hoa thế mà hơi ngửa đầu không được ba người các ngươi cùng một chỗ cút tô dương nói ta cũng không phải là tôn tử của ngươi lẽ nào tới chiếu cấu ngươi buôn bán khách nhân ngươi đều hướng ra ngoài đi hồng hạnh chi tiêu ánh mắt hướng bên trong thoáng nhìn nói liền ứng vì ngươi là cháu của ta bằng hưu cho nên ta mới gọi các ngươi cút các ngươi tốt nhất mau mau cút tô dương con ngươi đi lòng vòng nói xem ra bên trong nhất định có cái quá phiền người cho nên ngươi mới quan tâm chúng ta như vậy để chúng ta cút hồng hạnh hoa đạo không phải người bên trong liền không có một người tô dương nói không phải người lẽ nào là súng hồng hạnh mắt mở chỉ riêng l ó e lên nhìn qua tô dương nói làm sao n g ư ơ i biết ta đương nhiên biết rõ tô dương nói một câu nói nhảm cũng đã cùng ngựa con đinh hỷ cùng đi vào súng trăm binh c h i tổ bá vương lựa bà sơn hà nay khí cái thế súng cũng có rất nhiều loại có súng có dây tua đỏ có câu liêm súng có trường thương có đoạn thương còn có cao lập song súng nhưng c â y thương này là bá vương thương bá vương thương dài một trượng ba thước bảy thước ba phân nặng bảy mươi ba cân bảy lạng ba tiền bá vương thương mũi thương là t h u ầ n cương cán thương cũng là t h u ầ n cương bá vương thương mũi thương nếu là đâm vào trên thân người dĩ nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ t i ê u tính cán thương đánh vào trên thân người cũng phải nôn ra máu nam đấu trong giang hồ hắn đến có rất ít người có thể tận mắt nhìn đến người bá vương này súng thế nhưng là trong giang hồ mỗi người đều biết trên đời bá đạo nhất bảy loại binh khí liền có một loại là bá vương thương trong thiên hạ độc nhất vô nhị bá vương thương trong hành lang đã trải qua làm m ư ơ i bảy m ư ơ i tám cái người giang hồ nhưng trung ương nhất địa phương lại là khoảng không ba b à n lớn đã l i ề u mạng lên phía trên bày ra thảm đỏ đệm lên gấm nôn còn suýt lấy có hoa tươi cái này một trượng ba thước bảy tấc ba phân dài lớn tiết h thương đang bày ở bên trên liền như là người cung phụng thần chi thương của nó đầu mặc dù sắc bén đường cong lại là hữu mỹ lệ nhu hòa thường xuyên bị lau cản thương lóng lánh xa tanh ánh sáng lộng l â y hiện ra vừa tôn quý lại mỹ lệ lại tượng là cái xinh đẹp mà kiêu ngạo nữ thần đang nằm ở nơi đó chờ đón được mọi người cùng bái xem ra cây thương này thời gian trải qua quả thực so với người còn dễ chịu đinh h ỷ vớt ve thân thương gật gù đắc ý mà nói hồng hạnh hoa nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng nói bởi vì nó thật sự so đại đa số người đều hữu dụng đinh h ỷ trừng trừng mắt cười nói ý của ngươi là nói nó cũng so ta hữu dụng hồng hạnh hoa đạo hừ hừ y tứ liền là là đinh h ỷ nói nó có thể hay không thay ngươi đâm lưng có thể hay không thay ngươi bưng trà rót rượu hồng hạnh hoa mặc dù còn muốn sụ mặt lại vẫn là không nhịn được cười nàng cười thời điểm một đôi núi xa mê mông con mắt bất thình lình biến làm cho người khác không cách nào tưởng tượng sáng ngời cùng trẻ tuổi trong nháy mắt này Tất cả mọi người gần n hồng ư q u hạnh hoa trợn trừng đinh hỷ cùng tô dương liếc mắt lại thở dài nói cho nên nó cũng sẽ không vì một chén rượu liền làm ra so heo còn ngu xuẩn chuyện ta đã cảnh cáo các ngươi gọi ngươi không muốn b ả o tới lẽ nào vương vạn võ hội tới đinh hỷ hỏi bá vương thương chủ nhân họ vương cũng chính là đại vương tiêu cục chủ nhân một thương chống trời vương vạn võ nghe nói người này chẳng những tính tình cương liệt hơn nữa là gừng quế chi tính già di tay lần này liên doanh tiêu cục thành l ợ p hắn nói không gia nhập liền là không gia nhập thậm chí không tiếp cùng lão bằng hưu của hắn bách lý trường thanh trở mặt hắn thậm chí còn vũ bản gọi bách lý trường thanh lăn ra ngoài hắn xấu tính cùng hắn ba vương thương đồng dạng nổi tiếng thiên hạ t i ể u tính vương vạn võ đến rồi cũng quan hệ tô dương nói nghe nói ngươi quan hệ với hắn cũng không tệ lắm làm dù không sai đinh hỉ giống là nhớ ra cái gì đó có ý tứ chuyện cũ cười nói hắn trước kia thường mắng ta danh con hắn đã muốn tới chỉ sợ chúng ta hôm nay muốn uống chết ở chỗ này tô dương cũng cười danh con bốn chữ này có đôi khi chỉ có rất người thân cận mới có thể đi mắng thí dụ như chính mình cũng thường xuyên sẽ mắng triệu tiểu long danh con không đến người lại nhất định không phải vương văn võ tô dương lắc đầu nói vì cái gì ngươi gặp qua một cái tính tình rất lớn rất táo bạo cố chấp lao r a tử sẽ đem binh khí của hắn đặt ở tiên diễm trong đùi hoa sao tô dương chỉ vào trên bàn hoa tươi lắc đầu nói chỉ có đàn bà mới có khả năng ra tới loại sự tình này lẽ nào tới là cái đàn bà đinh hỷ nói nghe nói vương vạn võ có cái con gái dáng dấp không tệ thuật bắn súng cũng không tệ tính tình lại không nhỏ tô dương nói thế nhưng là tính tình lớn hơn nữa đàn bà cũng là đàn bà lời còn chưa dứt rèm cửa bị người nhấc lên quả nhiên có đàn bà từ bên ngoài đi tới còn không chỉ một cái chưa xong con tiếp chương một trăm chín mươi b ố vương đại tiểu thư hai cái đàn bà hai cái lại tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu nương môn loại này tiểu nương môn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt hiện tại cũng không ngoại lệ từ các nàng hai vào cửa bắt đầu tự quán trong đại đường mấy chục con con mắt liền hướng trên người các nàng rời q u a đi các nàng hai cái có thể chứa làm không nhìn thấy những ánh mắt này tìm bàn lớn ngồi xuống một cái đang uống trà một cái đang uống rượu uống trà chính là cái rất điềm đạm nữ h à i tử rất đẹp rất thẹn thùng chỉ cần có nam nhân nhìn nhiều nàng vài lần nàng liền sẽ đỏ mặt có vài nữ nhân liền như là tinh mỹ đồ sứ đồng dạng chỉ có thể xa xa thưởng thức nhẹ nhàng bưng lấy chỉ cần có một chút sơ ý sơ suất nàng liền sẽ bể nát cô bé này chính là thuộc về loại này mà uống rượu nữ hải tử thoạt nhìn cũng rất điềm đạm cũng rất đẹp thậm chí có thể nói ra đồng bạn của nàng càng đẹp chỉ có điều nàng đẹp là một loại khác đẹp nếu nói đồng bạn của nàng đẹp như trăng non như vậy nàng đẹp tựa như là ánh mặt trời đẹp đến nỗi người toàn thân phát nhiệt đẹp đến làm người tim đập thình thịch các nàng cũng chỉ mặc một thân tuyết trắng quần áo lại không thấy ăn mặc cũng không có đồ trang sức lạ thường một m ạ c uống rượu nữ hải tử sắc mặt dường như có điểm trang sám uống trả nữ hải tử lại một mực v à mặt nơi này có hai cái nữ nhân xinh đẹp ngươi lại một mực chỉ nhìn chằm chằm một cái nhìn đinh hỉ hỏi tô dương ngươi thế mà còn có thể có tâm tư nhìn ta tại nhìn ai chân thực bội phục tô dương cười nói nhưng là ngươi hẳn phải biết người tinh lực là có hạn cho nên ta muốn đem có hạn tinh lực chuyên trú tại đáng xem nhất cái kia trên người ngươi nói là cái kia uống trà nữ hải tử càng đẹp mắt một chút đinh hỉ hỏi càng đáng giá nhìn tô dương cải chính uống trà nữ hải tử tựa hồ cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện đầu thấp thấp hơn khuôn mặt cũng càng đỏ giống như là chín m ọ n g quả đào mật chín m ọ n g quả đào mật không chỉ để cho người muốn nhìn càng khiến người ta muốn nhào tới cắn hai cái nàng càng như vậy nhìn nàng người thì càng nhiều đinh hỉ rằng bất thình linh cười hắn thấp giọng nói ngươi phát hiện không có hai nàng một cái uống lên trà tới tượng uống rượu một cái uống lên rượu tới lại tượng uống trà lẽ nào là bởi vì uống trà cái kia bình thường uống chính là rượu ngay trước người khác mặt thời điểm lại yêu thích giả dạng làm t h ụ c nữ mà uống rượu cái kia lại vừa vặn tương phản tô dương cười nguyên kịch bản bên trong cái này uống trà nữ hải tử cùng ngựa con tầm đó tựa hồ phát sinh một đoạn kỳ quái cảm tình mặc dù không biết rằng thứ tình cảm này tồn tại cùng nguyên nhân nhưng tô dương có thể khẳng định là đây là một loại lợi dụng bởi vì nếu như nữ nhân này thật tham món lợi nhỏ ngựa liền sẽ không lần lượt để hắn lâm vào gần như muốn chết c ụ c diện uống trà nữ hải tử đầu rủ xuống đến rất thấp uống rượu nữ hải tử lại ngẩng đầu hung hăng lường bọn họ một cái đinh hỷ c h ấ n một cái nhanh vùi đầu uống rượu tô dương còn là cười hì hì nhìn chằm chằm cái kia uống trà nữ hải tử hoàn toàn không để ý người ta đã trải qua gần như muốn rúi đầu vào bộ ngực bên trong có lẽ tô dương nhìn liền là ngực một đôi có thể rúi đầu vào đi bộ ngực đương nhiên cũng rất có nhìn đầu chẳng lẽ nói cái này hai tiểu cô nương một trong số đó liền là bá vương、thương. đinh h ỷ lại lần nữa đem thoại đề dẫn dắt về chính đề bên trên nếu như không phải bá vương thương nàng vì cái gì rõ ràng không biết uống rượu lại không phải muốn uống rượu tô dương nói bá vương thương tinh túy liền là bá đạo hai chữ nữ hải tử công phu nếu như không tới nơi tới trốn tại trước khi chiến đấu uống say say say cũng ít nhiều có thể hiện ra bá đạo một chút ngươi nói là bá vương thương ở chỗ này muốn cùng người đọc thủ đinh h ỷ hỏi chẳng lẽ ngươi cho rằng các nàng hai tới nơi này chính là chuyên môn cho chúng ta nhìn tô dương hỏi lại đinh hỉ cười lại hỏi cùng ai đọc thủ nghe nói là kim thương tử tô dương nói kim thương tử đinh hỷ nhịu nhữ mày không sai chính là kim thương tử tô dương hỏi người đoán chừng kim thương chiến bá vương thương ai có thể thắng nếu như là chân chính bá vương thương liền không cần đoán chừng nhưng nàng chẳng qua là một cái nữ hài tử cho dù có bá vương thương nơi tay cũng không phải bá vương thương đinh hỷ lắc đầu nói không tệ bất kỳ cái gì vũ khí cuối cùng đều muốn dựa vào người đến sử dụng tô dương gật đầu cười nói ta có một người bạn nếu như hắn có thể minh bạch đạo lý này lời nói ta liền bớt lo thu phần ô đinh h ỷ hỏi n g ư ờ i cũng biết khổng tước sơn trang gần nhất chuyện phát sinh ai cũng biết đinh h ỷ lắc đầu thở dài kỳ thật thu ra ra truyền kiếm pháp nếu như luyện được tốt chưa chắc sẽ so trường sinh kiếm kém n g ư ờ i gặp qua tô d ư ơ n g hỏi đinh h ỷ lắc đầu nói ta vừa chưa từng gặp qua trường sinh kiếm cũng chưa từng gặp qua khổng tước sơn trang người nhưng là ta luôn luôn cho rằng nếu như một cái gia tộc vẹn vẹn chỉ bằng một loại thần kỳ binh khí liền muốn trong giang hồ sừng sững mấy trăm năm không ngã chỉ sợ là hoàn toàn không thể nào lợi hại hơn nữa binh khí cũng muốn dựa vào người đến sử dụng nếu là người không được đối thủ hoàn toàn có thể để cái này binh khí trở thành bài trí liên phát đều không phát ra được cho nên nếu như khổng tức sơn trang có thể dứt qua cửa hải này có lẽ là chuyện tốt tô dương cười đinh hỷ liền là đinh hỷ không để cho chính mình thất vọng tiểu vũ nguyên bản cũng không phải vương chính mình thất vọng chẳng qua là hắn là trong cuộc người khó tránh khỏi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng trên đời đạo lý nói đến đều rất đơn giản nhưng làm lại không có một chuyện dễ dàng nói trở lại vương vạn võ ngược lại là có cái con gái nhưng làm sao lại cho phép nàng mang theo bá vương thương tới khiêu chiến kim thương tử đinh hỷ lại nói tô dương đột nhiên hỏi một cái thoạt nhìn cùng đề tài của bọn họ không có một mao tiền quan hệ vấn đề ngươi nói vương vạn võ có tính không có tiền đại vương tiêu cục mặc dù so ra kém liên doanh tiêu cục nhưng là tại quan nội cũng là nhất lưu tiêu cục vương vạn vũ tổ bên trên vốn chính là đại tài chủ t i ê u tính không bằng trường kim đỉnh cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu đinh hỷ nói vậy ngươi nhìn nhìn lại hai nữ nhân này các nàng xuyên chính là không phải quá là một điểm quần áo thuần trắng không nói liền một cái đồ trang sức đều không có đeo tô dương trầm giọng nói nữ hải tử không có không yêu cái đẹp tiêu tính tới đánh nhau cái châm cài đầu loại hình không tiện nhưng ít ra vòng thai thai chỉ cái gì cũng nên có một cái đinh hỉ ngoại ý muốn nói ngươi nói là vương vạn võ chết l ờ i còn chưa dứt dèm cửa lại một lần bị người xốc lên một cái thon gầy dài đầu cao q u y ề n mùi ứng mặt lấy rất chú trọng khí phái rất lớn người trung niên chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi tới nhìn quanh tầm đó lăng lăng có uy hai cái trang phục gấp trang phục cường tráng đại hán khiêng cái rất dài rất dài túi đứng tại phía sau hắn kim thương tử tam g i a đến rồi trong đại đường lập tức có không ít người đứng lên hướng đi vào người trung niên chắp tay chào kim thương t ử thành danh nhiều năm xưng bá một phương bằng trong lòng bàn tay một cây kim thương trong túi một bao bạc toa đã từng gặp qua không ít cao nhân luôn luôn rất ít gặp q u a địch thủ tại trong đại đường những n à y giang hồ hào kiệt trong suy nghĩ hắn luôn luôn là cái rất được tôn kính nhân vật kim thương t ử hướng đám người khẽ gật đầu coi như là đáp lễ nhưng cũng nhiều xem bọn hắn lên mắt mà là đi thẳng tới tô dương cùng đinh h ỷ trước mặt hướng bọn họ vừa báo quyền nói nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi đinh hỉ nói ta cũng không nghĩ ra ngươi sẽ đến ứng chàng này hẹn họ kim thương từ nói có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta căn bản không đáng bá vương thương xuất thủ chính ta cũng tự hiểu không địch lại thế nhưng là hắn đã tìm tới ta ta liền vạn không lùi bước lý lẽ trên mặt hắn lộ ra loại kỳ quái biểu lộ nói tiếp dùng thương người có thể chết ở bá vương thương bên d ư ớ i chẳng lẽ không phải cũng là nhân sinh một nhanh đinh h ỷ lập tức gộp lại lên m ộ n cái nói hảo hảo h ắ n tử kim thương t ử nhìn xem hắn lãnh khóc trong mắt đã có ấm áp chi ý chậm rãi nói giống chúng ta loại này trong giang hồ lăn lộn người chẳng lẽ không phải bản đáng chết tại giới lao thương lấy chiếu dơm có thi tô dương mỉm cười nói, ngươi như là chết ta nhất định đưa ngươi một cái tốt nhất chiếu kim thương tử cười ha ha nói tốt thế nhưng là ngươi hôm nay lại không chết được tô dương nói kim thương tử nhìn tô dương l ê n mắt lại nhìn xem đinh hỷ cùng ngựa con như có thâm ý lắc đầu nói cái này là một đối một công bằng quyết đấu t i ê u tính ta láo tử ở chỗ này trơ mắt nhìn ta bị chọc chết cũng không thể nhúng tay hắn ánh mắt lại trôi giặt đến trên bàn bá vương thương bên trên lông mày thời gian dần trôi qua nhữ lại có chút dáng vẻ nghi hoặc ngươi có phải là kỳ quái hay không vì cái gì bá vương thương còn chưa tới tô dương hỏi không sai ta đã đến m u ộ n nửa c a n h giờ bởi vì trên mặt hắn lại lộ ra loại kia kỳ quái biểu lộ từ từ nói tiếp bởi vì ta còn có chút hậu sự muốn tài liệu làm rõ ta tới sạch sẽ đi đến cũng sạch sẽ hơn một người biết rõ hẳn phải chết nhưng vẫn là muốn tới ước loại dũng khí này tuyệt không phải những cái kia cao cao tại thượng người có thể lý giải có thể còn sống dĩ nhiên tốt chết cũng chỉ có điều trên cổ có thêm một cái to bằng cái bát xẻo miệng mà thôi cái kia lại đáng là gì kim thương từ lại nói ta chỉ có điều đang kỳ quái nếu là hắn hay ta chính hắn vì cái gì còn chưa tới cho nên ta nói ngươi hôm nay không chết được bởi vì v ì căn bản không phải bá vương thương hẹn ngươi tới tô dương nói mới vừa nói chuyện liền có người lạnh lùng nói ai nói không phải bá vương thương hẹn hắn tiếng nói mặc dù rất lạnh nhưng lại rất mềm giòn dễ vỡ rất ê m t hay liền là cái kia uống rượu nữ nhân kim thương t ử nhữ nhữ mày rằng vị cô nương này chẳng lẽ là tại làm trò đùa uống rượu nữ h à i từ sụ mặt sắc mặt như thu xương ai cũng có thể nhìn ra được nàng không phải tại làm trò đùa kim thương tự nhìn một chút bẫy trên bàn lớn tiết thương rằng bá vương thương không phải vương vạn vũ vương l á o ra t ử hạ vốn diệu nữ hải tử ngắt lời hắn từng chữ từng chữ nói ta chính là bá vương thương kim thương tử quả thực không thể tin được nữ hải tử này liền là bá vương thương hắn thử thăm dò hỏi cô nương họ gì p h ư n g danh vốn diệu nữ hải tử nghiêm mặt nói ngươi không cần đến biết rõ tên của ta ngươi chỉ phải nhớ kỹ bá vương thương vương đại tiểu thư bảy chữ này là được rồi kim thương t ử nói bảy chữ này ngược lại rất dễ dàng nhớ được vương đại tiểu thư nói cựu tính ngươi bây giờ còn không nhớ được trên người ngươi có thêm một cái vết thương về sau liền nhất định vĩnh viễn cũng không quên được nói xong nàng bất thình lình thay đổi thân nhặt lên trên bàn bá vương thương ngón tay của nàng thon dài mềm mại không xương thế nhưng là cái này nặng bảy mươi ba cân bá vương thương lại bị nàng khẽ vươn tay liền chụp lên nàng chộp súng động tác chẳng những gọn gàng hơn nữa tư thế ưu mỹ súng lớn tại trong tay của nàng thoạt nhìn so một chiếc đũa nặng không được bao nhiêu kim thương t ử cười to nói ngươi ước chiến so súng hẳn là liền muốn ta nhớ kỹ bảy chữ này vương đại tiểu thư nói chẳng những muốn ngươi nhớ kỹ cũng muốn người trong giang h ầ người đều biết bá vương thương cũng không có tuyệt h ậ vang từ súng cả kinh nói vương láo ra từ đâu vương đại tiểu thư cắn môi sắc mặt càng trăng xám qua thật lâu mới lớn tiếng nói cha ta đã chết lao nhân ra ông ta mặc dù không có con trai vẫn còn có cái con gái nàng tiếng nói tựa như là h ò hét có lẽ câu nói này cũng không phải nói cho trong phòng người nghe nàng h ò hét chẳng qua là nàng sợ nàng xa ở trên trời cha nghe không được con gái cũng không so con trai kém chuyện này nàng nhất định phải chứng nhận cho cha nàng nhìn đinh hỷ cùng tô dương nhìn nhau nhìn nhau một thương chống trời vương vạn võ thật đã chết rồi giống như vậy mẫu một cái so tảng đã còn cứng rắn người làm sao lại bất thình lình liến chết tô dương lắc đầu đối vương đại tiểu thư thở dài ngươi đôi tay này vô luận làm những gì đều muốn so chém chém g i ế t g i ế t tới tốt hơn hà tất đi nâng cái kia bảy mươi ba cân bảy lạng ba tiền bá vương thương nếu như ngươi là dùng súng chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi trên người của ngươi đã trải qua nhiều một cái động vương đại tiểu thư ác hung hăng trận mắt nhìn tô dương liếc mắt lẽ nào ngươi muốn khiêu chiến tất cả dùng thương người tô dương hỏi vương đại tiểu thư nói không sai bắt đầu từ nơi này mỗi cái dùng thương người ta đều muốn chiều cố như cô nương ở chỗ này đã bại đây vương đại tiểu thư liền không cần suy nghĩ lập tức lớn tiếng nói như vậy ta liền chết ở chỗ này vì chút điểm này hư danh liền không xử trí dùng sinh mệnh tới hợp lại cái này cũng không tránh khỏi thật quá mức đinh h ỷ mới vừa muốn nói chuyện tô dương lại ngăn cản hắn mà là đ ố i vương đại tiểu thư nói xin đem mời cái gì vương đại tiểu thư xứng sở ngươi không phải muốn đánh nhau sao lẽ nào ngươi chuẩn bị tại trong phòng này đánh tô dương cười nói vương đại tiểu thư giống như rất yêu thích chừng người khác lại nặng nghề chừng tô dương liếc mắt quay người hỏi kim tương tử phía ngoài kim thương tử bật thốt lên vương đại tiểu thư nói đi eo của nàng nhẹ nhàng lắp một cái một cái bước dài liền vọt ra ngoài kim thương t ử nhìn xem nàng tháo chạy đến sân phía ngoài bên trong bất thình lình thở thật dài đinh h ỷ nói ngươi nhìn thân thủ của nàng như thế nào kim thương t ử nói rất tốt ngươi có phải hay không có điểm hối hận không nên vội vã nấu ăn hậu sự tô dương hỏi kim thương t ử cũng không nói gì lại hơi hơi lắc đầu trên mặt hiện ra một loại vẻ mặt bất đắc dĩ cũng theo vào trong sân trong đại đường người đã phần phật toàn bộ ra ngoài đến trong sân ai cũng không muốn bỏ qua chàng này đặc sắc luật võ trong đại đường thoáng cái hiện ra trống g i ố n g trừ tô dương cùng đinh hỷ cũng chỉ còn lại có ngựa con đinh hỷ đang cũng muốn cùng ra ngoài tô dương kéo hắn lại nói vương vạn võ con gái có lẽ ngưng triều có lẽ cố tình gây sự thậm chí là ngốc n i ế t nhưng là nhất định không phải cái tham mộ hư danh người không sai ta biết vương vạn võ ra giáo rất tốt đinh hỷ gật đầu nói hơn nữa kim thương t ử mặc dù có đôi khi tình yêu bảy cái giá đỡ nhưng kỳ thật là cái không tệ người ta minh bạch nhưng ta nói không phải ý tứ này tô dương lắc đầu nói vương vạn võ chết không đơn giản không đơn giản ngươi nói là vương vạn võ là bị người giết chết đinh hỷ kỳ đạo ngươi nhìn vị kia vương đại tiểu thư khỏe mắt đuôi lông mày đều tự hận bộ dạng chỉ sợ tuyệt không chỉ là vì dương danh lập vạn chứng nhận nàng là cái bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ hán tử đinh hỷ gật gật đầu nhưng vẫn còn có chút không quá chắc chắn nói nhưng theo ta được biết nếu như muốn để vương vạn võ chết không đơn giản đây tuyệt đối là một cái càng không đơn giản chuyện chuyện này cùng nhiệm vụ của chúng ta thoạt nhìn không có quan hệ gì tô dương bất t ì n h lình cười cười hồng hạnh hoa bất t ì n h lình từ giữa phòng đi ra chống lạnh mặt lạnh lùng nói chỗ lấy các ngươi hiện tại tốt nhất cách làm liền l à cút nhanh lên cút càng xa càng tốt đinh hỉ nhìn một chút tô dương bất thình lình cũng cười nói mời mời tô dương cũng nói tiếp đó bọn hắn liền cùng n g ư a con đồng thời đến trong sân hồng hạnh hoa thở dài lẩm bẩm tự đủ có loại người là bất kể nhàn sự liền muốn ngạt chết người một mực ba người bọn hắn đều là như vậy người những người tuổi trẻ này chẳng lẽ không biết nhàn sự quản nhiều nguy hiểm cỡ nào chưa xong c ò n tiếp chương một trăm chín mươi lăm quyết đấu hạnh hoa thôn cửa chính liền có một khối lớn chỗ trống kim thương t ử cùng vương đại tiểu thư ngay ở chỗ này tỏa sáng t r ư ờ n g thương dưới ánh mặt trời càng sáng hơn đến loáng mắt trời xanh mây trắng núi xa xanh tươi dưới thẻ trúc n ở đầy hoa tươi mật ngọn núi cùng bươm bướm tại trong đùi hoa bay múa thậm chí liền gió đều tại truyền bá sinh mệnh hẳn giống đây vốn là cái sinh mệnh thai ngén sinh mệnh phát triển mùa tại loại này mùa bên trong không có người sẽ nghĩ tới chết chỉ tiếc sinh mệnh tử vong cùng sinh ra đ ồ n dạng là một cái quá trình tất nhiên cũng không có người có thể ngăn cản kim thương từ chậm rãi mở ra đeo vào kim thương bên trên túi con mắt vẫn đang ngó chừng đối thủ của hắn hắn ở trong lòng thở dài thứ trong bao vải rút ra thương của hắn kim thương kim quang sáng lạ sáng lên đến l o a mắt hai mươi năm qua đã không biết có bao nhiêu người chết tại cái này trói mắt kim q có dưới súng hình thức g ọ t s ắ c nhọn mũi thương s ắ c bén cán thương phong giải đinh hỉ không nhịn được khen một tiếng súng tốt đương nhiên là súng tốt tô dương cũng gật gật đầu kỳ thật tốt không phải súng mà là người trôi này súng bị kim thương từ cầm ở trong tay tự tính không động cũng tương tự có thể cho người một loại như độc xà linh hoạt hung áp cảm giác có thể giết t người súng súng liền là ố ồ đinh hỷ hỏi chết chân chính ý nghĩa nhưng thật ra là tám chữ chỉ có chân chính vô số lần tiếp cận qua tử vong người mới sẽ hiểu rõ mà vương đại tiểu thư hiển nhiên mềm tô dương nói cái nào tám chữ đinh hỷ hỏi ngươi không chết chính là ta chết tô dương nói không tệ vị này vương đại tiểu thư trong nội tâm chỉ có người khác mà không có chính mình chết đinh hỷ thở dài nói bá vương thương nếu là trong thương sư hổ kim thương từ súng liền có thể coi như là súng trúng độc rắn chẳng những so bình thường thiết thương nhẹ nhàng linh hoạt hơn nữa thân thương còn có thể tùy ý cong mà kim thương từ dùng thuật bắn súng cũng phong cách riêng không giống bình thường hết t h ể y một trăm hai mươi mốt thức thế nhưng là bá vương thương chỉ có mười ba thức tô dương nói chân chính có hiệu chiêu thức một chiêu cũng đã đủ đinh hỷ bỗng thở dài nói chỉ tiếc vương vạn võ thi triển bá vương mười ba thước uy phong chúng ta đã trải qua nhìn không thấy bá vương thương trong tay hắn mới chính thức là bá vương thương tô dương rốt cuộc không nói gì thêm bởi vì lúc này quyết đấu đã bắt đầu dưới ánh mặt trời phổ chiếu đ ì n h viện giống như bất thình lình trở nên tràn đầy sắc khí cái này hai cây súng đều là trải qua t r ă m chiến giết người vô số đồ sắc bọn hắn bản thân liền mang theo một loại sắc khí kim thương từ người cũng giống như là súng trong tay của hắn gọt sắc nhọn sắc bén điêu luyện ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đang ngó chừng đối thủ của hắn hai tay ôm lại nghiêm nắm kim thương đây chính là thuật bắn súng bên trong cảng cung kính lễ độ thức mở đầu hắn đã tỏ vẻ ra là hắn đối bá vương thương tôn kính vương đại tiểu thư lại chẳng qua là tùy tiện đem súng lớn ôm ở trên người chỉ bằng điểm này cũng đã không bằng kim thương tử từng cái cao thủ tranh chấp tôn kính đối thủ của mình chẳng khác nào tôn kính chính mình kim thương từ miệng bên trong lộ ra cười lạnh lại vẫn lễ phép cực cung trầm giọng nói năm đó vương láo ra tử tại lúc tại hạ vô duyên tỉnh giáo bây giờ già dặn heo tàn súng tại người chết xin nhận ta cúi đầu tiếp đó chân trái sau khúc thật thi lễ một cái vương tiểu thư chỉ có điều nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói ta là tới tìm làm việc ngươi ngươi cũng không cần đối ta quá k h á c h khí kim thương từ trầm mặt xuống nói ta b á i chính là cây thương này cũng không phải là ngươi vương đại tiểu thư cười lạnh nói ngươi càng nhớ kỹ từ nay về sau bá vương thương chính là ta ta chính là bá vương thương kim thương từ lạnh lùng nói trong mắt ta xem ra vương láo ra tử vừa đi bá vương thương cũng đã không ở nhân gian cây thương này tại vương đại tiểu thư trong tay đã chẳng qua là cán không có gì đặc biệt lớn vết thương vương đại tiểu thư dùng sức cắn bọn n ô i hiển nhiên đang cực lực khống chế cơn giận của mình nàng cũng biết cao thủ tranh chấp lúc nếu là tâm tình kích động tự tùy lúc đều có thể tạo thành sai lầm trí mạng kim thương từ nhìn chằm chằm nàng lại nói tại hạ còn chưa đến nơi đ â y lúc đã đem tất cả hậu sự tất cả đều tài liệu làm rõ vương đại tiểu thư nói rất tốt kim thương từ thản nhiên nói vương đại tiểu thư ngươi hậu sự có phải hay không cũng đã giao phó tốt vương đại tiểu thư một gương mặt đã tức giận đến đỏ bừng lớn tiếng nói ta mà chết nơi này hiển nhiên có người thay ta nấu ăn hậu sự kim thương từ nói ai vương đại tiểu thư nói không ngợi ngươi xem vào tay của nàng vung mạnh một trượng ba t h ư ớ c bảy t ấ c ba phân dài lớn tiết h thương liền bay múa mà lên mang theo một hồi lăng lệ mũi thương x é gió ép tới hàng rào trúc hoa c ó tất cả đều cúi đầu kim thương từ lại không có cúi đầu thân hình loại lên đã từ thiết thương vung lên vòng tròn bên ngoài trượt quá khứ trong đám người đinh hỉ thở dài nói xem r a vị này vương đại tiểu thư hoàn toàn chính xác quá non lại nhìn không ra kim thương từ là cố ý k c h nàng tô dương lại cười cười nói có lẽ kim thương từ cái này vừa chiếu ngược lại dùng sai bá vương thương đi là cương liệt uy manh một đường vốn là nam tử hán dùng súng vương đại tiểu thư dù sao cũng là nữ tử tổng không khỏi mất chi yếu đuối thế nhưng là nàng nộ khí một phát t ă n g lên nói không chừng ngược lại có thể có tương phản tác dụng ngược lại là ngược lại có thể sử dụng chân chính bá vương thương tới nay cũng không giả chỉ bất quá vẫn là rất đáng tiếc đinh hỷ cười nói xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương lại vẫn cứ tính tình lớn hủ chết người cho nên nàng muốn tìm lão công nhất định phải tìm một cái tính, tính tốt ghê gớm tốt nhất là cả ngày cười hì hì nam nhân mới đi tô dương bay đầu từ trên xuống dưới đánh giá một phen đinh hỉ bất thình lình cười nói n g ư ơ i thật giống như chính là người như vậy đinh hỷ quả nhiên là cười hì hì hắn giống như vẫn luôn là vẻ mặt như thế dù là lúc nghe bị quy đông cảnh hạ độc về sau vẫn tại cười trên đời tựa hồ rất có, có cái ó c gì có thể để cho hắn cười không nổi chuyện bất quá hắn cũng chỉ vào tô dương khuôn mặt cười hì hì nói nguyên thật giống như cũng là Liên hắn thế nhưng là cái k i a một loại lăng lệ mùi thương sẽ gió lại đủ để bù đắp chiêu thức biến hóa gian chi không đủ vô luận ai cũng nhìn không ra như vậy một cái nhu nhược nữ h à i tử lại thật thi triển như thế cương liệt uy manh thuật bắn súng lại thật có thể đem cái này lớn thiết thương vùng vầy tự nhiên loại này trường thương lớn thương vốn là chỉ thích tại hai quân đối trọi sông pha chiến đấu nếu dùng cùng võ lâm cao thủ luận võ tranh tài liền không khỏi hiện ra quá c ô n g k ề n thế nhưng là nàng dùng thuật bắn súng lại đền bù điểm này vô luận mùi thương bắn súng thân thương đều có thể gây nên người liệu mạng hơn nữa mũi thương xé gió đi tới chỗ người khác căn bản là không có cách gần thân thể của nàng nàng mới ba chiêu công ra kim thương tử vẫn còn sáu chiêu có người bắt đầu nghị luận xem ra kim thương tử nghĩ dùng khỏe ứng mệnh trước tiên hao hết khí lực của nàng lại ra tay người thấy thế nào đinh hỉ hỏi tô dương lại nhớ lại tiết cáo buồn một trận chiến tiết cáo buồn dùng thiết q u ả i cũng là như vậy vũ khí hạ nặng g n thế là lắc đầu nói giống ba vương thương loại binh khí này phân lượng mặc dù nặng nề thế nhưng là chiêu thức vừa thi c h u ể n lên binh khí bản thân liền có thể mang động lên một loại quán tính lực lượng người sử dụng mượn lực dùng lực lực lượng của mình dùng đến cũng không nhiều chỉ cần tại chỗ mấu chốt thêm chút khống chế là được đinh h ỷ gật đầu nói không sai có rất nhiều người đều cùng kim thương từ có một dạng ý nghĩ nghĩ dùng khỏe ứng mệnh cho nên mới sẽ thua ở bá vương thương dưới giá kỳ gian xào rượu nếu không phải lao đầu t ử len lén nói cho ta ta cũng không hiểu c h ừ bách lý trường thanh cùng ta bên ngoài vương lao đầu t ử dường như cũng không có nói với người k h á c qua ngươi xác định bách lý trường thanh cùng vương vạn võ là bằng hưu tô dương bất thình lình hỏi một câu thoạt nhìn không quan hệ chút nào đinh hỉ nói bạn rất thân thế nào nếu là bạn rất thân ngươi làm sao lại đi đoạn bách lý trường thanh phi tiêu lẽ nào các ngươi không là bạn rất thân tô dương hỏi lời nói giống như càng ngày càng không soi giới hạn đinh h ỷ mặc dù không có trả lời nhưng một mực treo tại nụ cười trên mặt lại biến mất tô dương lại quay đầu tỉ mỉ nhìn đinh h ỷ vài lần cười nói ngươi không cười nghiêm túc dáng vẻ kỳ thật rất giống bách lý trường thanh nếu như đem hai người các ngươi đặt chung một chỗ tương đối nhất định có người sẽ nói ngươi là con của hắn không đợi đinh hỉ trả lời tô dương bất thình lình rất thần bị nói kỳ thật ngươi nguyện ý thừa nhận là con của hắn tối thiểu ngươi đoạn hắn phi tiêu liền không cần trả lại chưa nghe nói qua con trai cầm tiền của lão tử còn cần phải trả vương b á t đản mới là con của hắn đinh h ỷ nói sẽ xuống vương b á t đản nhất định là cái con rùa già tô dương rất khẳng định gật đầu đinh h ỷ trừng mắt liếc hắn một cái rút con rùa già làm việc t i ê u tính không phải vương b á t đản cũng nhất định là hữu đản thôi chứng t i ê u ở tô dương cùng đinh h ỷ cái này thời gian nói mấy câu bên trong chàng trên mặt chiến cuộc đã trải qua nghiêng về một phía hiện tại vương đại tiểu thư đã công ra bảy mươi chiều không những đã không cách nào ngăn chặn Lại nghị cận thân rất đều đã kim h chỉ cần cùng thân thương thoáng ô n dàng, cần cùng g dễ t ế p xúc, cản liền ngoài. i ngăn sẽ bị ngăn cản ra k thương t ử bất thình lình phát rác cây thương này địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là mũi thương cái này một trượng ba thước bảy t h c ba phân dài súng mỗi một phần mỗi một tấc đều đồng dạng đáng sợ cái này hai cây xuống tầm đó mũi thương xé gió đi tới chỗ đã là g i ế t người địa ngục nhưng không đến cuối cùng một khắc ai cũng không thể khẳng định bị g i ế t người kia là ai như hôm nay loại cục diện này kim thương t ử cũng không phải lần đầu tiên gặp phải đúng vào lúc này ngựa con bất thình lình lao ra đám người hướng về phía kim thương từ hô to dừng tay dừng tay cho ta vương đại tiểu thư đương nhiên là tuyệt sẽ không dừng tay cũng không thể dừng tay bởi vì bá vương thương bản thân nổi lên lực lượng đã tuyệt không phải nàng có thể khống chế tại loại lực lượng này áp bách giới kim thương t ử chắc hẳn cũng nhất định sẽ s ử x u ấ t toàn lực một người như đã đem toàn lực sử dụng một chiêu đánh ra về sau cũng rất khó thu hồi lại đúng lúc này hai cây súng đã toàn bộ ngăn lại tại ngửa con trên người h ắ n người tựa như là viên đạn bất thình lình bắn lên máu tươi mưa bụi từ trên người hắn tràn ra đinh hỷ tâm đã trải qua chìm xuống dưới tô dương quay đầu Gặp ngỡ chương một trăm chín mươi sáu đại lao vương nguyên nhân cái chết tô dương không nhịn được liền muốn xông đi lên quất nàng một bàn tay mà lúc này ngựa con thân thể đã trải qua bay lên tiếp đó lại hướng rơi xuống mỗi người đều nhìn ra được chờ đến người này lại rơi vào thương trận bên trong liền nhất định đã là cái người chết ngay trong nháy mắt này chúc xào xuống bùi hoa trước bất thình lình có một cái dây thường dài bay tới bao lấy ngựa con neo dây thường dài lắc một cái ngựa con người liền theo nó một bay lên trở về hắn cũng không có ngã vào cái kia giết người thương trận hắn ngã vào đinh hỉ trong lồng ngực máu tươi còn đang không ngừng mà lưu ngựa con cả người đều đã bởi vì thống khổ mà có rút và mèo thế nhưng là ánh mắt hắn bên trong cũng không có thống khổ ngược lại giống tràn đầy vui sướng cùng phá mãn đinh h ỷ tại g dấm chân ngươi làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này tới ngựa con không có trả lời hắn người mặc dù tại đinh h ỷ trong ngực ánh mắt của hắn nhưng thủy trung đang nhìn nữ hài tử này tiểu lâm tiểu lâm tiểu lâm là ta nguyện ý ngươi không nên trách nàng hắn mặc dù đã thông khổ đến liền âm thanh đều không phát ra được thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng vẫn là tại hô quát càng không ngừng hô quát ngựa con r ố t cuộc hôn mê bất tỉnh hôn mê bản thân liền là nhân loại đối mặt to lớn thống khổ thời điểm tự vệ bản năng một trong mà cho tới bây giờ nữ hải tử này như trước nhìn cũng không co xem qua ngửa con liếp mắt nàng c ú i đầu đỏ mắt không nói ra được đáng thương khiến người ta cảm thấy nàng là một cái chân chính người bị hại nàng thực vì mời ngửa con hỗ trợ ngăn cản quyết đấu sai lầm cách làm cảm thấy hối hận nhưng nàng lại không có biện pháp nào khác một cái không có vo công nhược nữ tử thỉnh cầu trong mắt của nàng anh hùng đi cứu tỉ tỉ của nàng c ứ u tính cuối cùng vị này anh hùng chết rồi tỉ tỉ của nàng cũng không cứu được thành chắc hẳn cũng không có người nào có thể trách cứ nàng ngược lại muốn an ủi nàng mũi thương mang theo kinh phong lạnh tấu xương vương đại tiểu thư cùng kim thương từ súng vẫn tại bay múa chẳng qua là ngẫu nhiên có máu tươi tràn ra tới một giọt máu rơi vào tô dương trên ngôi mặn mặn tô dương có điểm không quá cao hứng tiếp đó hắn liền bay lên cùng ngựa con đồng dạng bay về phía phía trước súng trong trận đếm ngược lại một lần bắt đầu từ m ư ơ i tám bắt đầu chỉ nghe hét lên một tiếng một tiếng t h ấ p giọng hô đếm ngược đếm tới m ư ờ i bảy thời điểm một vật bay lên kim thương cao thủ tranh chấp trong lòng bàn tay binh khí chết cũng không thể rời tay kim thương từ kim thương là thế nào sẽ rời tay hắn chỉ biết là bất thình lình có người ở trước mặt mình lóe lên một cái tiếp đó ngang hông của mình bất thình lình tê dần cả người lập tức bị đụng ra bảy tám bước trong tay kim thương cũng rời tay bay lên tiếp tục đếm ngược đến thứ mười lăm thời điểm tô dương một bàn tay đã trải qua đập vào bá vương thương trên thân thương bá vương thương quét ngang bên trong mang đến to lớn q u ó tính làm cho thép tinh chế tạo bá vương thương từ bên trong hoàn thành một cái hình v ò g tiếp theo bay lên trên trời vương đại tiểu thư đã lảo đảo lui về sau bảy tám bước tô dương lăng không xoay người một cái tay tiếp nhận bá vương thương một cái tay tiếp nhận kim thương lại đồng thời ném còn cho bọn hắn hai hai người kia đã không có khuôn mặt lại đi nhận súng kim quang sán lạ kim thương phi hồng rơi xuống đ o ạ n một tiếng cắm ở từ tam gia bên cạnh trên mặt đất từ tam gia không có động không có mở miệng bá vương thương cũng đã cắm ở vương đại tiểu thư bên cạnh cán thương còn đang không ngừng rung động tô dương nhìn xem nàng cười cười lại nhìn xem từ tam gia cười cười thế nhưng là tại vương đại tiểu thư trong mắt xem ra hắn cười đến lại so rắn độc còn độc so tiêm còn sắc nhọn nàng rõ ràng ánh sáng trong mắt lại có lệ quang bất thình lính bỗng nhiên dừng lại chân nhặt lên bá vương、thương. kéo lấy súng tiến lên kéo lại một cô gái khác chúng ta đi thân hình k h á c động lại có người nhanh hơn nàng đã trải qua ngăn ở nàng con đường phía trước bên trên chính là tô dương nàng có thể đi ngươi không thể đi tô dương nói ngươi thắng liền thắng còn muốn như thế nào vương đại tiểu thư giận dữ theo bản năng bãi xuống bá vương thương thế nhưng là b á vương thương đã đã bị tô dương một bàn tay quay quang cái này bãi xuống phía dưới chẳng những không có một tơ một hào vi phong ngược lại hiện ra cực kỳ b u ồ n cười tô dương hướng đinh hỉ liếp mắt ra hiệu ra hiệu hắn trước đem trọng thương nửa con mang tới đi nghỉ ngơi tiếp đó mới nói ngươi khiêu chiến thiên hạ dùng thường cao thủ có phải hay không muốn biết ngươi cái chết của phụ thân nhân vương đại tiểu thư nghe lời sắc mặt biến đổi lớn thế mà không nhịn được lui ra phía sau hai bước ngạc nhiên nói ngươi làm sao ngươi biết ngươi không cần phải để ý đến ta thế nào biết ngươi bây giờ nếu là còn muốn đi vậy thì đi thôi ta không ngăn cả ngươi tô dương nói xong quay người liền hướng hạnh hoa trong thôn đi nhìn cũng không nhìn nữa vương đại tiểu thư liếc mắt c h ờ một chút vương đại tiểu thư đương nhiên sẽ không đi không chút do dự theo sau tô dương đã trải qua một chân bước vào hạnh hoa thôn cửa lớn nghe được phía sau đổi u theo tiếng b ư ớ c chân dừng chân lại hướng về sau phất phất tay không nóng không lạnh mà nói ngươi tới có thể nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi cái kia bạn nữ nếu như nàng tại ta nói cái gì đều sẽ không nói nói xong liền nhanh chân đi tới hạnh hoa thôn phòng lớn vương đại tiểu thư sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem hạnh hoa thôn phòng lớn trên cửa còn tại lung lay dèm vải sắc mặt thay đổi mấy cái cắn răng nặng ngay dậm chân một cái tiếp đó lại hơi liếc nhìn cùng nàng đồng thời cô bé kia cả giận nói tiểu lâm ngươi chờ ta ở bên ngoài hạnh hoa thôn phòng lớn trang này kéo theo rất nhiều người l u ậ võ bởi vì tô dương xuất thủ mà qua loa kết thúc cứ việc ở đây giang hồ nhân sĩ đều đối cái này không quá có tiếng võ công lại cao lạ thường khoái kiếm tiểu tô rất là hiếu kỳ nhưng tô dương cũng không thích bây giờ còn có những người khác ở đây cho nên những giang hồ nhân sĩ kia cũng chỉ phải không có mặt trừ phi bọn hắn tự tin có thể thắng được kim thương từ cùng vương đại tiểu thư trong đại đường chỉ có tô dương cùng vương đại tiểu thư hai người vương đại tiểu thư hiện tại đã trải qua không uống rượu nàng vốn cũng không thích uống rượu uống rượu nguyên nhân chỉ cho phép bất quá vì tăng thêm lòng dũng cảm ngươi bây giờ có thể nói đi vương đại tiểu thư nhìn một vòng trống rông phòng lớn rất nóng lòng hỏi làm sao ngươi biết ta là tới làm gì ngươi có biết hay không phụ thân ta là chết như thế nào ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta l u ậ n võ ngươi vì cái gì vương đại tiểu thư quả nhiên là cái tính tình rất vội người nói tới nói lui tựa như như pháo liên châu một vấn đề tiếp lấy một vấn đề tốc độ nói cũng cực nhanh không đợi nàng nói xong tô dương phất phất tay đánh gãy nàng mặc dù thanh âm của ngươi rất thêm h a y nhưng là ngươi thoáng cái hỏi nhiều vấn đề như vậy ta cũng sẽ cảm thấy c h o n g đầu hoa mắt tô dương nói nghe được tô dương vương đại tiểu thư khuôn mặt bất thình lình nổi lên một tia đỏ h ư n g nhàn nhạt, nhạt nữ hài tử liền là nữ hài tử nhất là một cái từ nhà nhỏ dạy liền rất nghiêm giang hồ gia đình nữ hài tử đột nhiên tầm đó nghe được có một người dáng dấp không tệ nam nhân k h á c h nàng luôn luôn khó tránh khỏi sẽ đỏ mặt nhưng cái này tia đỏ h ư n g thoáng qua liền mất bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn ngươi đến cùng đều biết thứ gì vương đại tiểu thư hỏi ta cái chết của phụ thân bởi vì liền ngay cả ta cũng không biết ngươi làm sao lại biết rõ ta chính là tới điều tra hắn nguyên nhân cái chết n ừ n g tô dương khoa tay một cái dừng lại thù thế nói ngươi nếu là muốn biết từ giờ trở đi ta hỏi n g ư ơ i đáp không cho phép nói thêm câu nữa nói nhảm cái gì ngươi hỏi ta ngươi dựa vào cái gì hỏi ta ngươi là để ta đi vào nói nói cho ta biết vương đại tiểu thư giống như là bị đoán được cái đuôi con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên trong nội tâm nàng nghi vấn quá nhiều muốn nàng im lặng đỉnh chỉ không nói quả thực so muốn mạng của nàng còn muốn khó khăn nhưng là tô dương có biện pháp để nàng ngậm miệng tô dương trước tiên ngậm miệng lại đồng thời nhắm mắt lại làm ra một bộ buồn ngủ bộ dạng không nói một lời vâng ô l u vương đại tiểu thư gật đầu nàng nhìn tô dương trong ánh mắt đã trải qua nhiều hơn mấy phần tin tưởng ngươi cái chết của phụ thân bởi vì trong giang hồ cũng không có chuyển ra thậm chí ta cũng là hôm nay mới dẫm lên như vậy cha ngươi nhất định không phải chết tại luận võ đọ sức cũng không phải chết tại áp tiêu trên đường vâng hắn là chết tại trong thư phòng của mình vương đại tiểu thư cắn giang nói mặc dù ta chưa từng đi đại vương tiêu cục nhưng là ta nghĩ có thể đi vào hắn thư phòng nhất định đều là hắn tín nhiệm người tô dương nói không tệ lấy cha ngươi võ công chính diện độc thủ t i ê u tính đánh bất quá đối phương cũng tuyệt không có khả năng không có một chút xíu động tĩnh liền bị giết cho nên cái k i a người nhất định là tại cha ngươi không có phòng bị tình hôn dưới bạo khởi xuất thủ tô dương nói ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện vương đại tiểu thư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hào quang lạnh giọng nói phải ngươi hay không ngươi lại bắt đầu nói nhảm tô dương nhàn nhạt nhắc nhở nàng một câu tiếp đó vừa chuẩn chuẩn bị chậm rãi nhắm mắt lại vương đại tiểu thư vội vàng nói đừng đừng là ta sai rồi ta không nên hoài nghi ngươi cha ta căn bản không nhận biết ngươi ngươi không có khả năng tiến vào thư phòng của h ắ n tô dương lúc này mới mở mắt ra cười nói không tệ cho nên ta xuống một vấn đề chính là cha ngươi bạn tốt đều có cái nào chú ý ta nói bạn tốt là chỉ những cái kia có thể để cho hắn không có chút nào phòng bị người vương đại tiểu thư lắc đầu cười khổ nói l ã o nhân ra ông ta cả đời tính tình đều rất táo bạo khách hàng rất nhiều người quen cũng rất nhiều nhưng là chân chính được xưng tụng bạn tốt lại không nhiều nam chó nở hoa người đâu vương đại tiểu thư ánh mắt sáng lên không sai hắn cùng bách lý trường thanh đặc định sau còn có quy đông cảnh quan hệ cũng không tệ nhất là bách lý trường thanh hơn nữa đoạn thời gian trước gia phụ cũng bởi vì không nguyện ý gia nhập liên doanh tiêu cục cùng bách lý trường thanh cãi nhau lớn mấy lần thậm chí thậm chí có một lần ta nghe được gia phụ mắng bách lý trường thanh để hắn cút ngươi hoài nghi hắn ta hoài nghi tới thế nhưng là hắn cũng không phải là dùng thương vương đại tiểu thư nói súng chẳng qua là công cụ giết người chính là người tô dương nói không tệ vương đại tiểu thư nặng nề gật đầu đông nhiên đứng lên thân thể đưa tay vượt qua bá vương thương nói ta đi tìm hắn chậm đã tô dương hỏi ngươi tìm hắn làm gì vậy báo thủ vương đại tiểu thư hận hận nói ít nhất cũng phải hỏi rõ ràng ngươi đánh thắng được hắn tô dương hỏi tựu tính đánh không lại cung lắm thì chết ở trong tay hắn vương đại tiểu thư hốc mắt đã đỏ lên người t i ể u tính muốn báo thủ cũng muốn trước tiên làm mấy món chuyện tô dương nói cái gì tô dương đi đến vương đại tiểu thư trước người từ trong tay của nàng tiếp nhận bá vương thương hai tay nắm chặt bá vương thương cong thân thương cánh tay đột nhiên phát lực liền nghe một tiếng q có kẹt con bá vương thương lại bị v ặ n thẳng tắp đây là kiện thứ nhất tô dương khẩu súng đưa trả lại cho vương đại tiểu thư lại nói chuyện thứ hai liền là điều tra ra ai là giết hại ngươi người của phụ thân chẳng lẽ không phải bách lý trường thanh vương đại tiểu thư kỳ đạo ta nói qua súng là công cụ dùng kiếm người có thể dùng bắn chết người nhưng không sử dụng kiếm cũng được giết cha ngươi có thể là bạn tốt của hắn nhưng cha ngươi bạn tốt cũng không chỉ một tô dương cười tít mắt vô vỗ vương đại tiểu thư bà vai nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nên tỉnh táo một chút chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi bảy phía sau núi khô mộ t phần ý của ngươi là nói cũng không phải là bách lý trưởng thành vương đại tiểu thư mở to hai mắt nhìn thế nhưng là hết t h ể chứng cứ đều chỉ hướng hắn trừ hắn không có những người khác có động cơ giết cha ta ngươi sai tranh chấp cũng không phải là giết người động cơ có đôi khi thoạt nhìn đối ngươi cười hì hì người mới chính thức là phía sau c h ọ c dao tô dương lắc đầu nói thúng chi ngươi cái gọi là hết thẻ chứng cứ kỳ thật cũng chỉ là suy đoán mà thôi cha ngươi thời điểm chết có không có để lại cái gì vật gì khác hoặc là điểm đáng ngờ vương đại tiểu thư con mắt quay vài vòng gật đầu nói cha ta sau khi qua đời ta kiểm tra qua hắn tủ sát bên trong không có thứ gì ít duy chỉ có thiếu một bức họa cái gì bức tranh vương đại tiểu thư nói một bộ rất bình thường ta trước kia cũng xem qua lại nhìn không ra địa phương gì đặc biệt đến chẳng qua là tấm bình thường sông núi mây trắng núi xanh vương n đại tiểu tốt. n g ư ờ còn thư nghĩ nghĩ nói có lẽ ta có thể thử nhìn một chút đinh hỷ rất nhanh liền cho nàng tìm đến bút mực cùng giấy vương đại tiểu thư thuật bắn súng chẳng ra sao cả vẽ một chút công phu ngược lại là rất không tệ rất nhanh liền vẽ ra trời xanh mây trắng mây trắng xuống một mảnh màu xanh núi đồi mơ hồ lộ ra một góc hồng lâu vương đại tiểu thư b u ô n g xuống bút lại nhìn mấy lần hiện ra rất hài lòng đây chính là ta vẽ ra t i ể u tính không hoàn toàn tượng cũng không kém là bao nhiêu tô dương nhìn một cái thản nhiên nói bức tranh này hoàn toàn chính xác không có, có cái ó c gì đặc biệt tượng dạng này sông núi thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu vương đại tiểu thư nói thế nhưng là trên bức họa này còn có tám cái rất đặc biệt chữ nói xong nàng lại nhấc lên bút một mươi ba tháng năm tránh xa thanh long thanh long nhìn thấy hai chữ này đinh hỷ lông mày cũng nhíu lại lẩm bẩm nói thanh long hội thoạt nhìn cái này trong giang hồ đã trải qua không có chuyện gì không cùng thanh long hội dính dáng tô dương lắc đầu cười cười lại hỏi phụ thân ngươi là không phải vừa vặn là mười ba tháng năm qua đời chính là mười ba tháng năm vương đại tiểu thư nói bức tranh này cha ngươi giữ bao lâu tô dương lại hỏi có vài chục năm từ ta lúc còn rất nhỏ cha ta liền bức tranh bức tranh này thu trốn đi chẳng lẽ nói cha ngươi mười mấy năm trước liền biết thanh long hội có một cái mười ba tháng năm phân đà cái này phân đà người sẽ ở mười ba tháng năm tới giết hắn tiếp đó lại tại năm nay mười ba tháng năm trong thư phòng các loại cái này giết hắn người tới tô dương nói vương đại tiểu thư c a o mày nói không chỉ có là năm nay cha ta mặc dù lớn tuổi nhưng là mỗi ngày đều sẽ kiên trì luyện võ nhưng là duy chỉ có mỗi một năm mười ba tháng năm ngày ấy hắn sẽ nghỉ ngơi một ngày tiếp đó tự ra mình ở trong thư phòng đóng cửa không ra nghe ngơi ư như thế nói chuyện ta cũng cảm thấy hắn giống như hàng năm đều đang ngợi như thế kỷ tô dương trong nội tâm đường ngầm mười mấy năm trước thanh long hội còn không có hôm nay như thế cảnh lá rầm rạp nhiều nhất mới cắt bước thanh thế thậm chí còn không bằng bảy đại kiếm phái bên trong bất kỳ một cái nào thậm chí so ra kém một chút võ lâm thế ra làm sao lại cùng vương vạn võ treo lên quan hệ bách lý trường thanh cùng vương vạn võ cũng là vài chục năm bạn cũ đinh h ỷ bỗng nhiên nói bọn hắn làm giàu trước đó trước kia từng tại mân chết một đời cùng một chỗ dốc sức làm qua lẽ nào ngươi thật hy vọng là bách lý trường thanh tô dương hỏi đinh h ỷ đinh h ỷ lắc đầu biểu lộ rất là mâu thuẫn ánh mắt lại rơi xuống cái kia bức tranh bên trên lông mày bất thình lình nhảy nhúc nhích một chút tô dương hỏi ngươi có cảm giác hay không đến trên bức họa này phong cảnh nhìn quen mắt không tệ chẳng qua là ta không quá chắc chắn lẽ nào ngươi cũng đã gặp đinh h ỷ hỏi ta chẳng qua là từ sau núi gác qua hơn nữa sau trên núi có c h ạ n g gác ta không có cách nào lên núi đi xem lúc ấy ta ở góc độ cũng không có trông thấy tỏa kia lầu nhỏ tô dương nói h u ố n h ổ vài chục năm trước đó bức tranh phong cảnh đến bây giờ chắc chắn sẽ có viết biến hóa đây là đâu vương đại tiểu thư không kịp chờ đợi hỏi tô dương cùng đinh h ỷ nhìn nhau đồng thời xuất hiện ba chữ hổ đói cương lại là hổ đói cương thoạt nhìn hổ đói cương bên trong có lấy tô dương muốn hết thẻ đáp án thế nhưng là h ổ đói cương bên trên phòng thủ nghiêm mật t i ê u tính dựa vào chính mình cùng đinh hỷ có thể g i ế t đi vào nhưng g i ế t người cũng không có nghĩa là có thể tìm tới đáp án ngươi có phải hay không chuẩn bị ước chiến trên đời dùng thương cao thủ tô dương hỏi vương đại tiểu thư vương đại tiểu thư gật gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu nói ta ước chiến dùng thương người chỉ là vì tìm kiếm khả năng giết hại ta người của phụ thân nhưng bây giờ nhìn lại không cần vì cái gì bởi vì ta tìm được hai cái lại lợi hại lại thông minh giúp đỡ vương đại tiểu thư lúc cười lên hai con mắt to con giống một lượt trăng lưỡi liềm lại ngọt lại đẹp mắt không có chút nào hiện ra r à o hoạt thoạt nhìn nàng cũng hiểu được như thế nào mới có thể làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện giúp nàng một tay nữ h à i tử liền nên có nữ h à i tử bộ dạng tô dương cũng cười đối đinh h ỷ nói thoạt nhìn chúng ta phải mang theo nàng nhưng là ngươi nhất định còn có nhưng là vương đại tiểu thư đại khái không nghĩ tới tô dương đáp ứng s ẵ n khoái như vậy có chút ngoại ý muốn nói ngươi có phải hay không có điều kiện gì ngươi nói xem tô dương hỏi đinh h ỷ một cái lại xinh đẹp lại cô gái thông minh đương nhiên biết rõ giống người như ngươi sẽ đối với nàng đưa ra điều kiện gì đinh h ỷ cười xấu xa nói vương đại tiểu thư đỏ mặt túi đầu cắn môi nói vì giúp cha ta báo thù ngươi chỉ cần không phải quá mức ta ta nàng nói mấy cái ta lại nói không được nữa điều kiện của ta rất đơn giản cũng không quá phận tô dương chỉ vào ngoài cửa xe lớn nhà nhặt n nói ta không muốn lại nhìn thấy cùng ngươi cùng nhau cô bé kia cũng không muốn ngựa con gặp lại nàng nếu như ta gặp lại nàng xuất hiện tại ngựa con trước mặt ta có thể cam đoan với ngươi nàng liền sẽ là cái người chết vì cái gì vương đại tiểu thư ngoại ý muốn nói tiểu lâm là biểu đội của ta nàng từ nhỏ đã thành thật t u y ệ t sẽ không cho người thêm phiền thành thật tô dương cùng đinh h ỷ nhìn nhau cười một tiếng đàng hoàng nữ hài tử thường thường sẽ cảm thấy bằng hữu của nàng cũng giống như nàng thành thật thậm chí bằng hữu của nàng có cái gì không thành thật địa phương dưới cái nhìn của nàng cũng có thể tìm tới lý do là có thể tha thứ l i ê n nói có được hay không đi vương đại tiểu thư cân nhắc chỉ c h ố c lát được nói xong nàng quay người liền ra phòng lớn đối người trong xe ngựa nói mấy câu gì xe ngựa n g h ê n ngang rời đi t ố t nàng đi như vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì vương đại tiểu thư hấp tấp đổi u trở về hỏi ngươi tiếp tục khiêu chiến dùng thương cao thủ tô dương nuốt vớt đầu nói ta giống như nhớ tới hổ đói cương bên trên cũng có một cái gọi là nhật n g u y ệ t song súng nhạc lân ra hỏa mấy ngày sau trong giang hồ lại lưu truyền ra một cái không lớn không nhỏ tin tức bá vương thương ước chiến song súng khách nhật n g u y ệ t song súng nhạc ngày súng nặng hai mươi mốt s ả n h dài bốn xích năm tấc tháng súng nặng một ư ơ i bảy sành nửa dài ba xích chín tấc bá vương thương, vương dài một triệu ba thước bảy tấc nặng bảy mươi ba cân quyết chiến thời gian mùng năm tháng bảy vừa trưa hoan điểm, nghênh Hùng Gia v trần trần tô tô xem cuộc chiến bảo đảm đặc sắc tô dương nhìn lấy trong tay cái này trương thiếp mời cuối cùng viết tám chữ bằng phiếu nhập viện mỗi lần phiếu mười lượng nhịn cười không được làm sao lại làm giống bán cao ra chó quá mất mặt nói chuyện chính là vương đại tiểu thư nàng hiện tại hận không thể đem tấm này thiếp mời xé nát thế nhưng là khoảng cách mùng năm tháng bảy chỉ có ba ngày nàng thế mà còn đi theo tô dương đinh hỉ bên người không có đi pho ước đinh hỉ cười nói vạn thông bản thân vốn chính là bán cao ra chó hắn còn có cái ngoại hiệu gọi không lọt chỗ nào chỉ cần có điểm cơ hội có thể làm tiền hắn liền sẽ không bỏ qua cái này nhất định lại là hắn chơi mánh ta không hiểu ngươi muốn ta ước chiến nhật nguyệt song súng lại để cho ta vắng mặt không đi lẽ nào như thế chúng ta liền có thể bên trên hồ đói cương vương đại tiểu t h ư hỏi hồ đói cương cũng không phải là cái có thể dung người tới lui tự nhiên địa phương lúc trước núi đến phía sau núi hết thảy ba mươi sáu đạo t h ầ m kẹt mười tám đội tuần tra liền xem như hổ đói cương bên trong người muốn mang người xa lạ lên cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng nhưng là tô dương hiện tại hoàn toàn chính xác đã có năm c h ắ c theo ta được biết thiếp mời bên trên viết những người này đều là hổ đói cương người tô dương hỏi đinh h ỷ đinh h ỷ cười khổ nói không sai hổ đói cương chân chính hổ nhiều nhất chỉ có hai cái h ắ n dư không phải con chuột liền là con chuột trong những người này cũng chỉ có n h ậ t nguyện s o n g súng nhạc l ầ n còn miễn cưỡng có thể tính là đầu hổ vạn thông chẳng những là con chuột còn là con hồ ly h ổ chẳng lẽ không phải cuối cùng sẽ bị hồ ly đùa bỡn xoay quanh gấu chín mặc dù là đầu h ả o hán nhưng là người khác chỉ cần cho hắn mấy chống ngũ cao một đeo hắn lại hồ đồ tô dương nói người giống như đối bọn hắn cũng không quá thưởng thức đinh hỷ cũng không phủ nhận nhưng hắn nhưng cũng là hồ đói cương bên trên người đinh hỷ cười cười nói hồ ly cũng không nhất định phải thích hồ ly con chuột cũng không nhất định phải yêu thích con chuột tô dương gật gật đầu rằng vô luận như thế nào hồ muốn xuất sơn đi theo c ọ p cái quyết đấu những cái kia đại hồ ly tiểu hồ ly hao tổn rất lớn tử con chuột con đương nhiên cũng nhất định sẽ nguyện lấy đi xem náo nhiệt cho nên mùng năm tháng bảy ngày ấy h ổ đói cương phòng vệ nhất định phải so bình thường kém quá nhiều đinh hỷ nói không sai chúng ta vừa vặn thừa cơ lên núi đi quả nhiên đến mùng năm tháng bảy ngày ấy h ổ đói cương phía sau núi phòng thủ quả nhiên rất c h n g vắng phía sau núi loạn táng phá t r ạ m gác bên trong chỉ có mấy cái võ công rất kém cỏi lâu la liền một chỗ mai phục đều không có gặp phải gặp gánh dốc ngược ruột dê đường nhỏ c ó dại hiểm không phía sau núi sườn dốc bên trên một mảnh mộ hoang đinh hỷ cùng tô dương nắm quốc tại bảo nơi vương đại tiểu thư ngồi s ổ m ở một bên trong b ù i cỏ canh chừng hết thảy đào móc ra sáu cỗ có tài nhưng là có bảy cái người chết tại sao là bảy cái đinh h ỷ ngoài ý muốn nói bởi vì có một cái là cho mười lăm tháng bảy đưa thư sáu mặt khác là cho người đưa thư tô dương ám đạo ngoài miệng lại nói nói không chừng có cái người đã chết tóc phát hiện mình không có c n tài cảm thấy thật mất mặt thế là liền bỏ vào trong đó một cái vương đại tiểu thư dọa đến sợ run cả người trong quan tài người đã mục nát không nhận ra nguyên bản bộ dạng nhưng là bọn hán thư vẫn còn ở đó bảy người đương nhiên là có bảy phong thư trong thư bút tích đều là giống nhau như lúc trong đó sáu phong nội dung đinh hỉ gặp qua còn có một phong nội dung là bách lý trường t h a n h nhập quan đường dây đinh hỉ nắm bắt bảy phong thư lắc đầu cười cười tiếp đó hỏi tô dương chúng ta đem cái này bảy phong thư giao cho đặng định sau chỉ cần thẩm tra đối chiếu một cái bút tích liền biết nội gian là ai có phải hay không t i ể u tính hoàn thành nhiệm vụ tựa như là tô dương nhún nhún vai lần này nhiệm vụ thật sự là quá đơn giản quá chuyện đơn giản thường thường liền là sai lầm chuyện chưa xong còn tiếp thấy được một vạn kỳ đỉ ẩn tiền khen thưởng lệ rơi đầy mặt xem ra sau này muốn thường xuyên ba c á n h a chương một trăm chín mươi tám núi xuống xe ngựa cái kia cha ta chuyện làm sao bây giờ vương đại tiểu thư ngăn cản bọn hắn người theo chúng ta đi tự nhiên sẽ biết rõ tô dương dẫn đầu đi xuống chân núi dưới núi đậu một chiếc to lớn xe ngựa khổ khổ ngăn ở trên q u a n đạo không ngừng có nồng đậm mùi rượu cùng thịt chó hương vị từ trong xe ngựa chuyển tới phía trên thế mà còn gánh lấy một mặt lớn ngụy trang ngụy trang bên trên viết hai cái chữ to mời đến đây rốt cuộc là xe ngựa còn là tự quán đinh hỷ nói ta cũng không biết rằng bất quá đã phía trên viết m ờ i đến hai chữ chúng ta không ngại đi vào nhìn một cái tô dương nói xong trước tiên kéo ra xe ngựa d è m đâm đầu lao vào nghe nói có một chút đặc biệt yêu thích hưởng thụ sinh hoạt người sẽ đem xe ngựa của mình kiến tạo giống gian phòng đồng dạng bên trong có cái b à n có giường thậm chí có tủ rượu cùng làm nóng đồ ăn nhỏ lò, ngồi dạng này xe ngựa du lịch liền là đi một năm trước cũng sẽ không cảm thấy b u ồ n g thẻ thoạt nhìn quy đông cảnh chính là người như vậy trong xe ngựa không gian gần như cùng nửa gian phòng ốc không tranh lệch nhiều chính giữa có một trường tứ tứ phương phương cái bản quy đông cảnh cùng đặng định sau đang ngồi mặt đối mặt một vò đã trải qua mở ra rượu cũ đang đặt ở một chậu trong nước nóng nhiệt trên bàn bày bốn m ò n nhắm một sấp đỏ rực bột tiêu cay bên cạnh bàn nhỏ trên bếp đang dùng nhỏ họp nướng lấy một vò h n g n ụ c hùng ngục lăn lộn thịt chó đại nhật thiên ăn thịt chó uống rượu cũ nhúng quả ớt bọn hắn cũng không sợ phát hỏa bị súng chết đinh hỉ cũng theo vào đến rồi cười hì hì đối tô dương nói tô dương rung động mấy cái mũi nói mặt trời chói trang thỏa đáng bữa trưa nước trắng nấu thịt chó tứ xuyên bạo ớt đỏ cộng thêm ấm áp t i ệ u hương vàng không những sẽ không súng hai cái này đại lao bản ngược lại là biết t hưởng thụ quy đông cảnh cười ha ha t hưởng thụ nhưng không phải chúng ta đó là ai vương đại tiểu thư mang theo nàng bá vương thương đứng tại trong xe thế mà không một chút nào hiện ra ùng bá vương thương tại trong xe mất cái đầu đều dư xài đương nhiên là các ngươi các ngươi vì liên doanh tiêu cục chuyện b ô n ba hai chúng ta ông chủ đương nhiên muốn khao khao các ngươi quy đông cảnh chỉ vào cái kia v ò thịt chó hài lòng cười nói ngươi nhưng không biết ta vì từ cầu vương trong tay đem hắn đắc ý nhất đại tướng quân làm đến đem cho các ngươi ăn bỏ ra bao nhiêu sức lực cầu vương vương đại tiểu thư lại hiếu kỳ hỏi thoạt nhìn nàng là cái rất dễ dàng hiếu kỳ nữ hải tử cầu vương không phải một cái chó mà là một người tô dương giải thích nói người này lương thiện huấn luyện liệt chó thủ hạ thường xuyên có hơn mười đầu rất hung chó đi theo hắn cùng người động thủ chính mình căn bản không cần ra tay lợi hại hơn nữa ra hỏa gặp hơn vài chục đầu không muốn mạng chó cũng phải chạy trốn chết chỉ có điều những n à y chó chẳng những hộ chủ cũng đã thương người nghe nói cầu vương trang phụ gần một trăm dặm đã không có người dám ở không tệ quy đông cảnh cười to nói cho nên hắn nuôi chó càng nhiều cậu vương trang phụ cận vô chủ đất hoang cũng càng nhiều cậu vương cái gì đều không cần làm liền ngày ngày huấn luyện chó trong vòng một năm đã trải qua xâm chiếm hơn ba ngàn mẫu dỗ tốt con chó này liền là hắn thủ hạ hung nhất một cái thoạt nhìn an con chó này còn có trọng đại ý nghĩa cũng coi là làm tên trừ hại đi tô dương nói nếu như ngươi yêu thích sau đó ta có thể thường xuyên để ngươi làm tên trừ hại quy đông cảnh hướng tô dương nháy nháy mắt thần bí nói nhưng ngươi có biết hay không những vật này nên làm như thế nào ăn thứ đổ tốt này nếu là gặp không được sẽ ăn ngời vậy đơn giản liền phung phí của trời đương nhiên là dùng miệng ăn a còn có thể như thế nào ăn vương đại tiểu thư nói xong thế mà cũng không k h á c h khí dùng sắt đ u a t ạ i trong dầu kẹp một khối n h ỏ thịt chó phồng má hô hô đem thịt chó thổi cho ngồi đi tiếp đó nhúng điểm bạ ớt đỏ bột phấn đưa đến bên miệng môi son khẽ mở cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái thịt chó mới nhập miệng vương đại tiểu thư sắc mặt liền thay đổi một gương mặt xinh đẹp như là lửa đốt biến đến đỏ bừng há to mồm hô hô thở hồn h ệ n không ngừng dùng tay hướng về phía miệng phía khí lạnh nước nước nước tay chết ta rồi nóng chết ta rồi vương đại tiểu thư gần như muốn nhảy dựng lên thị ăn thịt chó dùng đũa còn có ý gì quy đông c ả n h liếc mắt nhìn nàng lắc đầu thở dài nói nữ nhân phần lớn ăn ngon lại không quá sẽ ăn tô dương cười cười tự mình rót một chén h â m rượu nhưng lại không vội vã uống mà là đặt lên bàn tiếp đó cũng không cần đũa như thiểm điện k h ẽ vươn tay từ đang lăn lộn trong rổ sách ra một khối lớn nước chảy dòng nước trắng thịt chó trở tay trên bàn quả ớt trong đĩa trái phải mặt một đúng một khối thịt chó lập tức trở nên đỏ rực hít một hơi thật sâu đông nhiên mở to miệng một cái đem nóng bỏng thịt chó trực tiếp nuốt vào miệm bên trong miệm lớn nhai nuốt lấy miệm lại nhắm chặt chẽ không để cho một tia nhiệt khí cùng tay tức giận chạy đến như hạt đậu nành giọt mồ hôi lập tức liền từ cái c h á n chạy ra theo gương mặt hướng xuống trượt nhưng vào lúc này tô dương mới bưng lên vừa rồi ngược lại thiệu hưng vàng một cái hầm xuống dưới các loại tô dương lần nữa hé miệng thời điểm thịt chó cùng rượu đã trải qua rơi xuống bụng toàn thân dâng lên một cỗ nóng rắt nóng hổi sức lực tựa như một đầu phun lửa quái thú phun ra một cỗ hỏa diễm nhiệt khí Tốt! Quy đông cảnh nhưng trong nội tâm bất thình lình vang lên một cái máy móc tính âm thanh sử dụng phương pháp chính xác nhấm nháp c ự c phẩm thịt chó xuyên tây bạ o ớt đỏ thu được có thể tăng lên xương hảo a n hàng xương hảo tác dụng nắm giữ một số ăn uống đúng đắn dùng ăn phương pháp chế tác phương thức cũng có thể thông qua đúng đắn dùng ăn ăn uống khôi phục lượng lớn thể lực cùng tinh thần nói rõ ngươi quả nhiên là thực chí danh quy nhị sư h ì n h tô dương trong tim một người tự quỷ xương hảo một mực đem muốn tăng lên lại không có động tĩnh không nghĩ tới lại rơi cái ăn hàng xương hảo thế mà còn là có thể tăng lên xương hảo loại hình mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường Chờ sức lực đến miệng bên trong q u lại lại uống, á các khứ, không chúng chỉ chỉ tham hỏi à. Ta nhớ được lần ta cơm, được mình, nói, ngươi ăn mời lại lại ta Ta là sợ đông ư trước ngươi Vương Thư được ngươi ợ c chúng cơm, độc. độc chữ ngạc cái、gì? có độc, tại sao phải cho chúng ta hạ độc. lần lại ăn nghe nảy mình, kinh nói, ta kết Tiểu giật tại ta gì, mời Đại hai phải hạ hạ hạ sao quả Quy đ cảnh cười nói đã lần trước đã trải qua chơi qua độc lần này đương nhiên không cần thiết lại xuống độc phải biết độc dược cũng là muốn tiêu tiền càng là vô sắc vô vị thật độc thuốc càng là đắt đỏ con người của ta luôn luôn không nỡ lãng phí lần này nghe nói các ngươi đã trải qua bên trên hồ đói cương ta liền cùng lao đặng chạy tới chắc hẳn các ngươi nhất định đã trải qua tra được một thứ gì tô dương nghĩ nghĩ đem sáu phong viết cho đinh hỷ thư đưa cho quy đông cảnh tìm được mấy phong thư các ngươi nhất định có thể nhận ra những chữ này là của ai quy đông cảnh ngay trước đặng định sau mặt mở ra thư đặng định sau chỉ nhìn một cái liền n h ữ n mày n g ư ơ i nhất định biết rõ quy đông cảnh giống như cười mà không phải cười hỏi đặng định sau đặng định sau thở dài nói người này vũ chẳng những trở nên tốt hơn nữa có mấy bút trở nên rất quái lạ người khác tựu tính muốn học cũng rất khó học được ngươi biểu lộ kỳ quái như thế lại là thở dài lại là vào đầu lẽ nào người này liền là ngươi tô dương nói ha ha không tệ đặc định hầu chậm rãi dôi ra một ngón tay chỉ vào cái mũi của mình người này chính là ta cái kia ngươi chính là nội gian tô dương nói đặc định sau nhìn lướt qua quy đông cảnh nhìn chằm chằm tô dương con mắt chậm rãi nói chữ của ta hoàn toàn chính xác rất khó bắt trước nhưng là cũng không phải là nói tuyệt đối không ai có thể học được không đợi hắn nói ra người kia là ai quy đông cảnh đoạt trước nói ta hiểu rõ người có thể bắt trước bắt trước gần như lấy giả đánh cháo liên lão đặng chính mình cũng nhận không ra tô dương đối quy đông cảnh cười nói người này không phải là ngươi đi quy đông cảnh cũng chỉ vào cái mũi của mình cười khổ nói không sai người này làm lại chính là ta toàn bộ liên doanh tiêu cục người đều biết ta bắt t r ư ớ c chữ của hắn là nhất tuyệt đặc định sau t r ư ừ n g quy đông cảnh liếc mắt yêu thích hiếu kỳ nhưng lại cái gì cũng không quá hiểu vương đại tiểu thư lại chen miệng nói à lần này ta hiểu được hai người các ngươi đều là nội gian liên thủ gây án nàng lúc nói chuyện đã trải qua năm b á vương thương tiếp đó len lén cho tô dương n á y mắt ra hiệu nàng đã làm tốt động thủ chuẩn bị nàng cảm thấy cái này cái ánh mắt làm cho rất bí mật nhưng là ở đây người lại không có một cái nào không nhìn ra l i ê n đinh hỉ cũng nhìn không được nợ nụ cười tùy tiện hướng nàng k h o á t khoác tay nói các ngươi luyện bá vương thương người thực sự không thích hợp làm loại này lén lén lút lút chuyện chờ mọi người đều cười vui vẻ vương đại tiểu thư đỏ lại đỏ về sau tô dương mới hỏi quy đông cảnh cùng đặng định sau hai người các ngươi tại sao phải chính mình ra bán mình các ngươi chẳng lẽ không phải liền là liên doanh tiêu cục chủ nhân quy đông cảnh lắc đầu nói tiêu cục có bốn cái nửa chủ nhân bách lý trường thanh quy đông cảnh gừng mới vương ta đại c tiểu thư hận hận nói nàng tựa hồ quên hai người kia cùng giết cha nàng không có, có quan hệ gì nhưng là nàng liền là một người như vậy tính cách ngay thẳng tính tình bốc lửa cùng nàng lao tử cơ hồ là trong một cái mô hình khắc gia tới vậy các ngươi còn chưa động thủ sao hoặc là đem những n à y thư giao cho bách lý trường t h à n h quy đông cảnh hỏi tô dương lại đ ệ xuống vương đại tiểu thư bá vương thường lắc đầu nói cái này bảy phong thư căn bản cũng không phải là các ngươi viết tô dương giúp hắn làm sáng tỏ quy đông cảnh chính mình lại ngược lại dường như thật bất ngờ bộ dạng hỏi ngược lại làm sao ngươi biết không phải chúng ta viết ngươi dựa vào cái gì nói không phải chúng ta viết tô dương nói h ổ đói cương bên trên người không phải lớn cường đạo liền la tiểu cường trộm o a n gia đối đầu cũng không biết có bao nhiêu những người này tựu tính phải xuống núi đi luận võ quyết đấu cũng tuyệt không nên khắp nơi rêu r a o để mọi người đều biết t i ể u tính không sợ quan phủ đuổi bắt cũng hẳn là để phòng cựu ra tìm đi hành tung của bọn hắn luôn luôn đều chỉ sợ người khác biết thế nhưng là lần này bọn hắn lại rêu r a o đến lợi hại giống như chỉ sợ người khác không biết rằng tựa như đinh hỷ nói đây đương nhiên là để cho tiện chúng ta lên núi chiếm lấy cái này bảy phong thư hắn mới vừa nói xong tô dương trong nội tâm liền hơi hồi hộp một chút quên cùng tiểu tử này bàn giao đừng nói ra còn có thứ bảy phong thư chuyện hơn nữa chính mình chỉ cấp quy đông cảnh sáu phong thư cái kia phong bán rẻ bách lý trường thanh nhập quan đường dây thư cũng không có giao cho bọn hắn quy đông cảnh quả nhiên nhạy cảm bắt được đinh hỉ lời nói bên trong lỗ thủng ánh mắt l ó e lên không hiểu nhìn chằm chằm tô dương chưa xong con tiếp đây là muốn tồn cảo dùng hết tiết tấu a buổi chiều đem phần sau cuốn mạch suy nghĩ một lần nữa vớt một cái trong mấy ngày này tăng thêm một cái đi cụ thể nhìn ngày nào đó viết nhiều liền ngày nào đó lại nói mạch suy nghĩ có thể dùng vớt sao thế nào cảm giác lạ lạ đây này chương một trăm chín mươi chín lên án bách lý trường thanh đại hội tô dương rất nhớ rõ đặng định s â đã từng bí mật đã thông báo muốn trong bóng tối điều tra ra bán bách lý trường thanh người nói một cách khác quy đông cảnh cũng không biết rằng còn có thứ bảy phong thư tồn tại cũng không phải cho hắn biết tô dương nhắc mắt nhàn nhạt liếc mắt đặng định sau liếc mắt khoe miệng ngập cười ý tứ trong đó không cần nói cũng biết nếu là ngươi giao phó hiện tại ra chỗ sơ s u ấ t ngươi cũng không thể trơ mắt để ta một người gánh lao đặng ngươi cũng nên s u ấ t một chút lực trầm mặc hồi lâu đặng định sau đại khái cũng ý thức được vấn đề trong đó vị trí lơ đáng vô vô quy đông cảnh bà vai cười nói thoạt nhìn chúng ta vận khí coi như không tệ vừa vặn chúng ta cùng một chỗ nếu như những cái tia thư đơn độc rơi xuống chúng ta trong đó bất cứ người nào trong tay chỉ sợ chúng ta liền sẽ hoài nghi đối phương mà cái tia chân chính gian thế liền muốn vỗ tay chế dễ ức đại khái là bị đặng định sau bất thình lình rời đi chủ đề quy đông cảnh mới thu hồi nhìn về phía tô dương ánh mắt nghi ngờ nói như vậy là do ai viết có thể làm ra loại sự tình này chỉ có thể là chúng ta năm người một trong tô dương gật đầu nói chỉ còn dư lại ba người có thể hoài nghi gương mới bách lý trường thành cùng tây môn thắng mặc dù nói ngươi có thể điều tra bất luận kẻ nào nhưng chẳng lẽ bách lý trường thành cũng muốn hoài nghi đặc định sau nói ngươi đừng quên bách lý trường thanh c h ẳ n g qua là chiếm hai phần chỗ tốt mà thôi huống hồ có lẽ bách lý trường thanh nhập quan mục đích cũng không phải là làm cái gì liên doanh tiêu c ụ mà là cả suy sụp nguyên bản đóng bên trong bốn đại tiêu c ụ tô dương dùng tay châm xe lớn ghế ngồi chậm rãi nói đương nhiên đây là tại thật sự là hắn liền là thanh long hội người điều kiện tiên quyết quy đông cảnh nói bây giờ nhìn lại hiểm nghi lớn nhất liền là tây môn thắng bởi vì hắn tại chín phần lãi dòng bên trong chỉ có thể chiếm một phần thế nhưng là hắn cũng đã bị ta phái đi ra áp tiêu còn đường mới hắn cười khổ nói hắn đã nằm trên giường sáu tháng bệnh đến nỗi ngay cả đứng lên cũng không nổi nghe nói hắn đến là sắc lao cho nên k hương già từ trên xuống dưới đều giữ kín như bưng không cho phép đem những tin tức này tiết lộ nói như vậy nói đi có hiểm nghi cũng chỉ còn lại có bách lý trường thanh tô dương nói quy đông cảnh nhữ mày nói hắn kỳ thật đã sớm nhập quan chỉ có điều muốn làm một chút chính mình chuyện chúng ta cũng không biết rằng hắn ở đâu mà tại cùng chúng ta tụ hợp về sau lại không có dừng lại bao lâu thời gian nửa tháng trước liền rời đi liên doanh tiêu cục hắn đã sớm nhập quan các ngươi cũng không biết hành tung của hắn vương đại tiểu thư kinh ngạc nói không tệ quy đông cảnh nói nhưng ta có thể bảo đảm hắn tuyệt đối không phải loại người này h u n g chi hắn t r ư ờ n g thanh tiêu cục mấy hồ đã chiếm cứ quan ngoại năm thành bảo tiêu làm ăn hắn hoàn toàn không cần thiết lại vào đóng từ chúng ta cái này mấy nhà tiêu cục trên đầu kiếm tiền đã không thiếu tiền hắn làm gì vậy còn muốn nhập quan tiền loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều vương đại tiểu thư hử lạnh nói đã không thiếu tiền hắn làm gì vậy còn muốn nhập quan tô dương xứng sở vương đại tiểu thư câu nói này nói rất có trình độ a bốn câu mà nói dính tới hai cái mấu chốt tuyệt đối được xương tụng sâu sắc không những nói ra một cái nhân sinh trí lý còn tại trong lúc lơ đãng chỉ ra một cái trước kia chính mình một mực không có nghĩ qua vấn đề thế là quay đầu hướng vương đại tiểu thư khoa tay một cái ngón tay cái nặng nề gật đầu vốn chính là nha vương đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ hả ra một phát từ khi nàng gặp phải tô dương về sau giống như một mực tại chịu xoa xoa không phải võ công không bằng người liền là hiện ra đần độn liền ăn thịt đều bị chế dê lần này rốt cuộc có thể đắc ý một lần vương đại tiểu thư câu nói này không chỉ nhắc nhở tô dương cũng nhắc nhở những người khác đặc định sau biểu lộ trong nháy mắt biến hóa mấy lần sắc mặt soát một cái trở nên t r ắ n g bệnh trước tiên hắn loại thân phận này người thì nộ không lộ đã sớm là bắt buộc công khóa nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay làm đến vị trí hiện tại có thể để cho hắn biến sắc chỉ có thể tin tức này đối với hắn chấn động thực sự quá lớn tuyệt đối là có tính b ộ t phá lật đổ hắn cho tới nay nhận thức thậm chí đã trải qua đối tâm lý của hắn tạo thành đà kích rất lớn thế nhưng là giống hắn lâu như vậy trải qua giang hồ lịch luyện người chỉ sợ liền sinh tử đều nhìn rất nhẹ lại là cái gì mẫu tin tức mới có thể đối tâm lý của hắn tạo thành đ ạ kích quy đông cảnh cùng đinh hỉ cũng đều phát giác đặng định sau không thích hợp quy đông cảnh một nắm chắc đặng định sau cổ tay ân cần nói ngươi làm sao vậy không có sao chứ đinh hỉ hơi hơi nhũ mày theo bản năng tiến lên một bước mới vừa muốn nói gì lại bị tô dương trong bóng tối ngăn cản đặng định sau thái dương c h ả y ra một viên mồ hôi hắn nuốt ngụm nước miếng lại hít sâu một hơi trầm giọng nói quan ngoại trường thanh tiêu cụ năm nay một năm đã đã bị thanh long hội cướp hai lần ta nghe hắn nói qua hắn t r ư ớ n g mặt bạc quay vòng đã không phải là rất thuận lợi ai cũng không t i ế p lời xe lớn trong xe như chết trầm mặc bách lý t r ư ờ n g thanh thành người như thế nào trong giang hồ sớm có kết luận có lẽ hắn không phải bảy đại kiếm khách chung võ công cao nhất một cái nhưng nói ra quang minh chính đại bốn chữ hắn tuyệt đối là bảy đại kiếm khách bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thậm chí có người nói bách lý t r ư ờ n g thanh sở dĩ có thể thu được hôm nay thành công đạo đức của hắn luận võ công nổi lên đến tác dụng lớn hơn nếu như không có mấy chục năm lương thanh danh tốt trường thanh tiêu cục cũng không có khả năng phát triển thành quan ngoại thứ nhất tiêu cục mà đóng bên trong ba đại tiêu cục cũng không có khả năng ngoại bách lý trường thanh nhập quan liền chủ trì liên doanh công việc càng mấu chốt chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua trường thanh tiêu cục sổ sách vụ có vấn đề ba đại tiêu cục cũng sẽ không đi cùng một nhà kinh doanh bất thiện tiêu cục hợp lại vừa nhắc tới vấn đề tiền hết thể liền đều thành vấn đề lớn nhất là đối với tiêu cục loại này lấy lợi nhuận làm mục đích giang hồ cơ cấu tới nói cùng tiền tương quan vậy liền mang ý nghĩa bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh quy đông cảnh bịch một cái một bàn tay bỗng nhiên quay trên bàn kiên định nói ra tuyệt không có khả năng là hắn đặng định sau không nói thêm gì nữa tay của hắn tựa hồ cũng có chút phát r u n ai cũng biết hắn một mực đem bách lý t r ư ờ n g thành coi như thần tượng đồng dạng sùng bái cho dù tại liên doanh trong tiêu cục hắn đối đ á i bách lý t r ư ờ n g thành cũng không phải người hợp tác thái độ mà là một cái tận tâm thuộc hạ thậm chí là ca nguyện đi theo bách lý t r ư ờ n g thành đi theo làm tùy tùng giang hồ hậu bối mặc dù hắn bối phận cũng không so bách lý t r ư ờ n g thành muốn thấp nhưng là ai cũng biết người hắn bội phúc nhất liền là bách lý trưởng thành không có cái thứ hai chuyện này nếu như là thật đối với đặng định s a đả kích có lẽ mới là lớn nhất tô dương nhìn một chút đinh hỷ đinh hỷ sắc mặt cũng không tốt lắm tô dương rất rõ ràng nếu như chuyện này là thật bách lý trường t h à n h chính mình bán rẻ liên doanh tiêu cục như vậy đinh hỷ bị đà kích cũng tuyệt đối sẽ không so đ ặ n g định sau m u ố n nhỏ bởi vì đinh hỷ nguyên bản là bách lý trường t h à n h con riêng mặc dù bách lý trường t h à n h cũng không biết rằng điểm này nhưng đinh hỷ biết rõ tô dương cùng đinh hỷ cũng không nói chuyện trong xe lại một lần rơi vào trầm mặc vương đại tiểu thư giống như căn bản không có phát giác được trong xe quỷ dị bầu không khí tiếp tục tức giận bất bình nói khó trách ta cha mỗi lần nhắc tới bách lý trường thanh đều sẽ phát c á hắn mỗi lần tới nhà ta cha ta thậm chí không cho phép ta đi bái kiến hắn nguyên lai、like、hắn thật là như vậy người nhanh mồm nhanh miệng vương đại tiểu thư chút nào không biết nàng câu nói này làm cho trong xe nguyên bản liền nặng nề bầu không khí càng thêm bị đè nén lần này liền tô dương trong lòng mình cũng bắt đầu bột trộn bách lý trường thanh đến cùng là một cái dạng gì người tô dương còn nhớ do nguyên lai、like、đọc sách thời điểm đối với bách lý trường thanh người này thân phận chân thật liền từng có qua hoài nghi thậm chí có người cho là hắn liền là thanh long hội thanh long lão đại bá vương thương trong chuyện xưa cũng có rất nhiều chưa hết nghi vấn tối thiểu cũng là người hiểm nghi một trong mà bây giờ các loại chứng cứ đánh c h ú n g cùng một chỗ để thế cục càng thêm khó b ể phân biệt lên ngầm đầu từ quy đông cảnh cùng đặng định sau trên mặt quét qua hai người kia biểu lộ cũng hoàn toàn không giống giả mạo ai có thể nói cho ta bách lý trường thanh tại mười ba tháng năm ngày đó ở đâu vương đại tiểu thư cắn răng hỏi đặng định sau trầm giọng nói mười ba tháng năm ngày ấy hắn không tại liên doanh tiêu cục phụ thân ngươi là không phải liền là ngày đó qua đời vương đại tiểu thư gật gật đầu không tệ ta nói qua đ ư n g ta không giam khẳng định nhưng là giết cha ngươi tuyệt đối không thể nào là h ắ n quy đông cảnh đ ố n g nhiên lại một lần nhắc lại nói ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy không phải hắn vương đại tiểu thư hỏi quy đông cảnh trên mặt lóe qua một chút do dự bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường thở dài khoát tay nói ngược lại ta có thể xác định nhưng là nguyên nhân trong đó ta không thể nói đã quang minh chính đại có gì không thể đối với người lời tóm lại không thể nói quy đông cảnh một mặt là khó vương đại tiểu thư một đôi mắt đã trải qua giống mèo đồng dạng h i ế lại chấn động trong tay bá vương thương nói chuyện này quan hệ đến giết cha ta hư p ạ m q uy tiên sinh như là không thể nói thẳng bầm báo tiểu nữ chỉ sợ nếu đã tội q uy đông cảnh nhấc mắt nhìn một chút trong tay nàng bá vương thương cũng là lệnh hừ một tiếng lắc đầu nói cây thương này nếu là tại ngươi trong tay phụ thân ta tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh thế nhưng là ngươi ta khuyên ngươi tốt nhất đ ừ n g động ta cũng biết võ công của ta không bằng ngươi thế nhưng là ngươi nghĩ sai một điểm điểm nào nhất vương đại tiểu thư cất cao giọng nói ngươi không hiểu bá vương thương ta có thể bại có thể chết duy chỉ có sẽ không l ù i nếu như ta liền động thủ dũng khí đều không có như vậy mới thật không xứng dùng bá vương、thương. người chết cũng không xứng gọi là bá vương thương quy đông cảnh lạnh lùng mà nói vương đại tiểu thư không nói gì thêm mà là l ắ c một cái trường thương trong tay đẩy ra xe l ớ n lấn rèm mũi thương hướng ra ngoài thân thương nắm trong tay nghiêng nghiêng hướng phía dưới hướng quy đông cảnh khoa tay một cái xin động thủ thức mở đầu cái này thức mở đầu tức là giao thủ báo hiệu cũng là v ă n bối cùng trưởng bối giao thủ trước đó một loại lễ phép thoạt nhìn vị này tính khí nóng nảy vương đại tiểu thư hiện tại cũng học xong tôn kính đối thủ chuyện này ta nhất định sẽ không nói chết cũng sẽ không quy đông cảnh gật gật đầu đột nhiên mà một cái đứng lên sửa sang lại đ a i lưng liền muốn hướng xe lớn bên ngoài đi chậm đã tô dương bất thình lình đứng lên nhàn nhạt đối quy đông cảnh nói nếu như ta cũng muốn biết vì cái gì ngươi có thể hay không cũng muốn ta thành một người chết quy đông cảnh quay đầu từ trên xuống dưới nhìn tô dương vài lần lại nhìn một chút đinh hỉ gật đầu nói không sai vô luận a i nhất định phải bức ta nói ra vì cái gì tin tưởng hắn không là hung thủ ta đều sẽ giết hắn đủ rồi trong xe vang lên một tiếng như sấm quát lớn một mực đang trầm mặc đặng định sao rốt cuộc nhịn không được hắn từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ bậy trên bàn nói chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết rõ hắn sở dĩ một mực chắc chắn giết cha ngươi không phải bách lý trường thanh là bởi vì hắn căn bản không giết được n g ư ờ i cha chưa xong c ò n tiếp t r ư ơ n g hai trăm thật thật giả giả màu xanh bình xứ nhỏ chỉ có dài một tấm ngắn trong suốt như ngọc nhìn qua chỉ là cái bình này liền giá cả không rẻ đây là cái gì bách lý trường thanh lại vì cái gì giết không được cha ta vương đại tiểu thư nhữ mày hỏi bảy đại kiếm khách bên trong bất kỳ một cái nào võ công đều chưa hẳn tại vương vạn v õ phía dưới mà bách lý trường thanh đã trải qua ổn định liệt bảy đại kiếm khách nhiều năm kinh nghiệm lão đạo h ú n g hồ giống loại tầng thứ này cao thủ sinh tử tương bác võ công ngược lại chưa chắc là mấu c h ố c nhất lâm chiến đúng vậy trạng thái trước khi chiến đấu chuẩn bị thậm chí là vật lộn lúc một cái ngoài ý mớn một chút xíu vật khí đều có thể ảnh hưởng kết quả nếu là nói bách lý trường thanh khả năng giết không được vương v ă n võ hoặc là nói khả năng có thể giết chết vương v ă n võ hiển nhiên không có người sẽ có dị nghị nhưng đặng định sau một mực chắc chắn bách lý trường thanh căn bản giết không được vương và võ vương đại tiểu thư đương nhiên không tin liền đinh hỉ đều lắc đầu quy đông cảnh đã trải qua giận dữ hét lên ngươi đem thứ này lấy ra làm gì đều lúc này cũng không cần thiết che giấu huống hổ ba người bọn hắn không là người ngoài đặc định sau thở dài chậm rãi mở ra bình xứ cái nắp đưa cho tô dương nói bách lý trường thành tại mấy năm trước thân thể cũng đã đến một loại bệnh nặng bình thường còn tốt nhưng chỉ cần khé động nội công tay của hắn liền sẽ không nhịn được phát run nếu như hắn liền cầm kiếm tay đều đang phát run lại tại làm sao có thể giết được bá vương thương hắn một mực tại ăn loại thuốc này hoàn chúng ta lần này đi ra ngoài trên thực tế chính là vì cùng tây môn thắng gặp mặt tây môn thắng đang vì hắn thu mua loại thuốc này hoàn một loại nguyên liệu trọng yếu nàng mỗi chữ mỗi câu nói Cha lúc căn có chỉ cần có cũng có cha cũng không phòng hậu Hắn tính phát thể nhận thủ, thể thuyết pháp ta tay bất tâm trúng tiểu tâm xuất tương tự giết là loại ấy này, bản nào, đạn. run, người. người người bị kỳ Soi q u yếu á cái giòn giang chàng cũng không hơi liền trai, như nhập chút, hồ sơ một xem một sẽ ở đông e m tâm điểm hậu cho khác thời h bán người còn k phòng đông bị. Quy đông cảnh hừ lạnh nói có lẽ là bởi vì cha ta vạn vạn có nằm mơ cũng chẳng ngờ bách lý trường thanh sẽ xuống tay với hắn vương đại tiểu thư cắn giang oán hận nói ngươi nói không sai tay phát dun xác thực cũng có thể giết người nhưng là đặc định sau bất thình lình như có tâm h ý nhìn quy đông cảnh liếc mắt trầm giọng nói không chỉ là tay phát run hắn từ đầu năm nay bắt đầu đã trải qua không có thể động dụng nội công một cái không có thể động dụng nội công người làm sao có thể giết chết phụ thân của ngươi điểm ấy chỉ có ta cùng bách lý trường thanh biết rõ liền lao quy cũng không biết ta hiện tại nói cho các ngươi khi nhìn các ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật này hắn nói xong lại đối tô dương cười cười tại hắn nhập quan thời điểm gặp phải ám sát lần kia nếu như không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ hắn chỉ sợ đã chết mấy tháng trước liền không thể vận dụng nội công t ô dương nhìn như thuận miệng lặp lại một lần đặng định sau tiếp đó tiếp nhận bình thuốc ngửi ngửi cái chai bên trong tản mát ra một loại gây mũi hương vị quả nhiên là chứa qua đặc thù nào đó thuốc đem cái chai k h ẽ nghiêng bên trong quả nhiên lăn ra đến một viên như hạt đậu nành màu đỏ rực hoàn quy đông cảnh hai hàng lông mày khóa chặt tựa hồ là đối đặng định sau tiết lộ bách lý trường thanh bí mật mà cảm thấy bất mãn lần nữa ngóng nhìn đặng định sau hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ nếu không phải hắn để lộ bí mật này hiện tại vương đại tiểu thư nói không chừng đã cùng quy đông cảnh động thủ rồi vương đại tiểu thư không hề có điểm báo trước một cái từ tô dương trong tay giành lấy viên kiêm màu đỏ dược hoàn gom góp để dưới mũi người mấy cái lại tỉ mỉ lật qua bao phủ đi qua nhìn nhiều lần bất thình lình sắc mặt đại biến lảo đảo lui hai bước đỡ xe lớn xe vách tường mới miễn cưỡng đứng vững nàng toàn thân run lầy bẫy một n ắ m đấm cầm chặt chẽ trong xe thậm chí có thể rõ ràng nghe được nàng ha ha ha cắn răng âm thanh nàng từ trong ngực móc ra một cái bao cực kỳ chặt chẽ khăn tay nhỏ tiếp đó ngay trước trong xe người mặt từng tầng từng thời g i a khăn tay bên trong bao lấy một viên giống nhau như lúc dược hoàn m ư tháng năm Ta phát hiện cha thi thể thời điểm, đồng thời tại trong thư phòng của hắn, tìm được cái này viên thuốc. cha của phòng hiện hắn, cái điểm, viên liền đồng này Lần này được quy, quy đông cảnh bất thình lình vương người đứng dậy một cái nắm lên nấu thịt chó nhỏ vào bên trên nắm tay nhỏ vào từ đầu đến cuối gác ở trên lửa nắm tay gần như so nước sôi còn muốn nóng thế nhưng là quy đông cảnh tựa hồ cảm giác không thấy trên tay cầm nhiệt độ vững vàng đem ống lấy trong tay tiếp đó đứng dậy đi đến thùng xe bên cửa sổ n ế t lên rèm cửa sổ hô một cái đem trong rổ thịt cho toàn bộ từ cửa sổ ngã ra ngoài cái này cũng chưa hết hắn tiếp tục trở lại trước bàn tay áo cất tới trên bàn bạo ớt đỏ cùng rượu liền vững vàng bị tay áo kéo lại tiếp đó lại run tay một cái mềm mại áo dài đột nhiên biến thành một tòa kiên c ố trường k i ể u nối thẳng ngoài cửa sổ bình rượu cùng chứa bạo ớt đỏ đĩa ở, ở bên ngoài trên mặt đất lốp bốt ngã vỡ nát ngươi h ẳ n là nhiều tiền hoa không hết yêu thích dựa theo vương đại tiểu thư suy tiếng nói tiền của ta là rất nhiều nhưng là ta thả rằng cầm cho cho ăn cũng sẽ không dùng tới chiêu đãi các ngươi quy đông cảnh lạnh giọng nói liên doanh tiêu cục đem các ngươi xem như bằng hữu mời các ngươi tới điều tra kết quả t r a tới t r a lui các ngươi đi t r a được chúng ta đại đ ư ờ n g ra trên đầu chúng ta liền đại đ ư ờ n g ra nhiễm bệnh bí mật đều không giữ lại chút nào nói cho các ngươi kết quả đổi lấy không phải thông cảm mà là càng sâu hoài nghi h ừ từ giờ trở đi các ngươi có thể không cần phải để ý đến cái này về chuyện xin mời mời cái gì vương đại tiểu thư hỏi đương nhiên là mời rời đi mời đi quy đông cảnh một phất ống tay á o chẳng lẽ còn muốn ta giống dựa theo bình rượu đồng dạng đem các ngươi ném ra vương đại tiểu thư cười lạnh một tiếng chấn động bá vương thương liền chuẩn bị đậu thủ đinh hỉ lại ngăn cản nàng cái này là chỗ của người khác chủ nhân đã hạ lệnh chúc khách chúng ta lại đổ thừa không đi cùng lưu manh du côn khác nhau ở chỗ nào xe lớn mặc dù to lớn nhưng là tốc độ quả thực bất mãn trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa bất kỳ cái gì dùng tám con ngựa lôi kéo xe đều sẽ không quá chậm cách xa xe lớn về sau tô dương ba người tìm gian ven đường cửa hàng nhỏ tùy ý ăn chút cơm canh lúc ăn cơm vương đại tiểu thư vành mắt bất thình lình đỏ nguyên lai、like、thật sự là bách lý trường thanh bờ vai của nàng lùn lún rất dáng vẻ tuyệt vọng nếu như đối thủ của nàng là bách lý trường thanh thù này chỉ sợ nàng cái này đợi đều rất khó báo ngươi vừa rồi không để cho nàng động thủ là không phải là bởi vì ngươi cảm thấy có điểm gì là lạ tô dương hỏi đinh h ỷ ngươi cũng đã nhìn ra đinh h ỷ gật đầu nói đặc định sau cùng quy đông cảnh tầm đó tựa hồ lẫn nhau tại phòng bị nhất là quy đông cảnh mấy lần giống như an ủi đặng định sau đi quay bờ vai của hắn kéo tay của hắn nhưng là quy đông cảnh đắc thủ một mực cách hắn yếu h u y ệ t không xa chỉ cần vừa đọc thủ liên lập tức có thể chế trụ đặng định sau hơn nữa đặng định sau tại vừa bắt đầu gần như không làm sao nói nhưng đã đến về sau quy đông cảnh mà nói lại không nhiều giống như giữa hai người có một tầng ngăn cách cực không ăn ý không tệ tô dương nói nhất là tại đặng định sau nói ra bách lý trường thanh hiện tại bệnh nghiêm trọng đến gần như không thể vận dụng nội công thời điểm quy đông cảnh rõ ràng rất là ngoài ý muốn giữa bọn hắn không chỉ là ngăn cách mà là lừa gạt l ừ a gạt đinh hỉ mắt túi xuống suy tư chốc lát lắc đầu nói ta đây ngược lại không nhìn ra bất quá bọn hắn đối với chúng ta nói lời bên trong ngược lại là thật thật giả giả có chút có thể thư có chút không thể tin đây không phải nhìn ra được ta có thể nhìn ra là có ta nguyên nhân tô dương nói ngươi có nhớ đặng định sau nhìn như vô tình nói qua một câu cái gì hắn nói bách lý trường thanh nhập quan thời điểm gặp phải ám sát nếu không phải ta xuất thủ bách lý trường thanh liền đã chết tô dương nói lẽ nào bách lý trường thanh nhập quan thời điểm cũng không có gặp phải ám sát đinh hỉ hỏi k h ô n gặp g phải c h à n g này ám sát phát sinh ở mấy tháng trước đầu năm về sau ta là bản thân tham dự mặc dù ta chỉ nhìn mấy lần cũng không có đem bách lý trường thanh võ công nhìn tấu h nhưng là ta có thể khẳng định một điểm bách lý trường thanh khi đó tuyệt đối có thể dùng nội công hơn nữa nội công rất sâu tô dương nói đ n g định sao mà nói là giả đinh h ỷ ngoại ý muốn nói thế nhưng là quy đông cảnh như thế nào lại không biết điểm này quan nội ba đại tiêu cục nên đón bách lý trường thanh n h ậ p quan quy đông cảnh nên tham dự mới đúng vấn đề nằm ở chỗ nơi này tô dương lắc đầu nói ngày đó quy đông cảnh cũng không có mặt mà là từ tây môn thắng đại biểu hắn đi n ê n đón bách lý trường thanh ta nghĩ sau đó nói đến chuyện này tây môn thắng hẳn là sẽ không n h ả m chán nói đi nói khoác lúc ấy bách lý trường thanh võ công cao bao nhiêu mà là vẹn vẹn nói cho quy đông cảnh trên đường gặp phải ám sát có người cứu rút tiếp đó giải quyết sát thủ cho nên tại quy đông cảnh trong ấn tượng đối với một trận chiến này bách lý trường thanh đến cùng có hay không võ công nhất định không phải rất rõ ràng đặc định sao tại sao muốn nói dối đinh hỉ ngạt như nói lẽ nào liền là vẹn vẹn vì bách lý trường thanh bảo chữa giết người hiểm nghi tô dương trầm tư chốc lát nói ngươi còn nhớ rõ quy đông cảnh lần thứ nhất mời chúng ta uống rượu không nhớ tới hắn gạt chúng ta nói trong rượu có độc nghĩ hù dọa ở chúng ta đi điều tra đáng tiếc chúng ta đều là thự quỷ trong rượu có độc không có độc thoang cái liền có thể đ ế m ra tới đinh h ỷ cười nói mấu chốt không ở nơi này tô dương nói chúng ta có thể đ ế m ra tới tây môn thắng cùng đặng định sau chưa hẳn có thể đ ế m ra tới việc khác sau ngay trước chúng ta mặt cho bọn hắn một người một bao dải dược vương đại tiểu thư một mực chừng trong mắt ở một bên nghe lại là không hiểu ra sao lúc này chen m i ệ n nói không đúng đã trong rượu không có độc tại sao phải cho bọn hắn giải dược đâu đúng a vì cái gì đây tô dương hỏi lại đinh h ỷ bừng tỉnh đại ngộ cả kinh nói ta hiểu được kỳ thật chân chính có độc là giải dược nhất định là quy đông cảnh bán rẻ tiêu cục gáp tiêu lộ tuyến biết rằng chúng ta muốn tới điều tra dứt khoát tiên hạ thủ vi cường trước tiên khống chế lại đặng định sau cùng tây môn thắng liên doanh trong tiêu cục gừng mới bệnh phải chết bách lý trường thanh thân thể cũng không tốt chỉ cần khống chế được tây môn thắng cùng đặng định sau cựu tính cuối cùng cha ra được cũng không làm gì được quy đông cảnh vương đại tiểu thư bất thình lình khẩn trương nói đã đặng định sau biết rõ ngươi thấy tận mắt bách lý trường thanh xuất thủ lại ở ngay trước mặt ngươi nói bách lý trường thanh không có thể động dụng nội công lẽ nào liền là đang nhắc nhở ngươi hắn bây giờ nói đều là nói dối hắn đã đã bị quy đông cảnh khống chế được tô dương ngẩng đầu nhìn xe lớn đi xa phương hướng trầm giọng nói ta hiện tại lo lắng chính là đặng định sau an toàn quy đông cảnh cuối cùng vội vã đuổi chúng ta đi tựa hồ cũng phát giác có cái gì không đúng chỉ cần đặng định sau một ngụm cắn chết bách lý trường thanh thật không thể dùng nội công quy đông cảnh cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi đinh hỉ nói đặc định sau nguyên bản là bách lý trường thanh tâm phúc loại này chuyện bí ẩn chỉ có hắn một cái biết rõ cũng chẳng có gì lạ nhưng là ngươi không nên quên bọn hắn hiện tại muốn đi gặp người là ai tô dương nói xong tây môn thắng đinh hỷ cùng vương đại tiểu thư đồng thời kêu lên ta chỉ hy vọng chúng ta bây giờ đuổi theo còn kịp tô dương nói xong người đã tại mấy trượng bên ngoài hướng xe lớn đi xa phương hướng chạy gấp mà đi chưa xong còn tiếp thăng thêm t i ự u ở ngày hôm nay buổi tối còn có một chương chương hai trăm linh một lữ bại câu thương quan đạo bằng phẳng rộng lớn rộng bốn trượng đại lộ dùng đất vàng nện vững chắc mặt đất bằng thẳng thích hợp nhất thực chiến kinh công tô dương phát triển mạnh mẽ thân pháp xuất r a theo quan đạo hướng phía trước lớp tới hai bên phong thanh gào thét hai bên cây gỗ thật nhanh lưu lại lại nghe không được một tia tiếng bước chân quả thực tựa như là một trận gió thổi qua hào không đấu vết nếu như quan đạo bên cạnh có người nhắm mắt lại chỉ dựa vào lấy cảm giác đi phán đoán tuyệt sẽ không nghĩ tới đây là một người phát triển mạnh mẽ k i n h công luyện đến chỗ sâu vốn là cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa là một thể hoặc tựa như phong lôi hoặc tựa như dòng nước nếu như một người bản thân đã trải qua hóa thành tự nhiên một bộ phận như vậy trong tự nhiên lại có gì có thể ngăn được hắn vứt xuống hắn nhưng quan đạo như chức vang lên ba ba ba giòn vang đinh h ỉ khinh công rất kỳ quái trong tay hắn nắm một cái trường tiên r o i sao nặng nề hướng trên mặt đất đánh một cái cả người liền hướng về phía trước nhảy ra mấy trượng xa chờ đến thế đầu dùng hết người đem rơi xuống mà không rơi xuống thời điểm r o i thứ hai đã trải qua rơi xuống đất nâng lên một đoàn bụi màu vàng lần nữa v ọ t lên cùng tô dương sóng vai mà đi vương đại tiểu thư một gương mặt đỏ lên nghẹn gần nổ phổi mới miễn cưỡng đổi kịp hai người kia l ạ i không dám nói lời nào sợ phun một cái tức giận liền tiết công lực rơi ở phía sau ăn đinh hỉ roi s á m tô dương một bên phi nhanh một bên quay đầu nhìn một cái đinh hỉ ánh mắt có chút phức tạp muốn nói lại thôi ngươi biết ngươi muốn nói điều gì đinh hỉ nhàn nhạt nói ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy đây không phải yếu ớt cùng kiên cường vấn đề mà là nhân luân tô dương thở dài hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi ngươi có biết hay không ta là thế nào sống đến bây giờ đinh hỉ đột nhiên hỏi một cái nhìn như cùng hiện ở đây để không hề quan hệ vấn đề nhưng đây là một cái rất nặng nề vấn đề có lẽ giống đinh hỉ như thế cả ngày cười hì hì người kỳ thật tại trong đ ấ y lòng bình thường đều gánh vác lấy một chút không muốn người biết nặng nề đồ vật nếu không bọn hắn tại sao muốn cả ngày cười cười là một loại che giấu cũng là một trồng cây gai gỗ đinh hỉ tiếp tục nhàn nhạt cười nói ta còn không có sinh ra tới hắn đã đi mẹ của ta là cái một chút võ công cũng sẽ không nữ nhân hơn nữa còn có bệnh ta lúc ba tuổi liền sẽ bưng lấy chén bể đi ra phố xin cơm nuôi sống ta cùng mẫu thân của ta khi sáu tuổi vì cho mẫu thân của ta mua một bộ quan tài ta học xong làm ăn cắp mười mấy năm qua từ trước đến nay cũng không có người lo lắng cho ta ta cần gì phải đi quan tâm người khác tô dương vô vô bở vai của hắn ta biết ngươi nói như vậy chẳng qua là vì hung ác quyết tâm có thể hướng hắn động thủ mà đang vì mình tìm lý do l ờ i này của ngươi không phải nói cho ta nghe mà là nói cho chính ngươi nghe tối thiểu ta biết nếu như ngươi thật không hiểu được đi quan tâm người khác giống hồng hạnh hoa nữ nhân như vậy là tuyệt sẽ không đem ngươi trở thành cháu ruột đồng dạng nhìn nhưng bây giờ còn không phải thời điểm nghị cái này chúng ta trước hết tìm tới đ ặ n g định sau tốt tại quan đạo chỉ có một cái phương hướng mà quy đông cảnh xe lớn thực sự quá tốt đẹp nặng trên quan đạo lưu lại rõ ràng bánh xe giấu thông hướng phương xa chỉ cần một mực cùng đi theo dọc theo đường đi liền nhất định sẽ tìm tới cái kia chiếc xe lớn tìm tới đặng định sau lại dài con đường cũng có phần cuối phần cuối là vách núi giá trị vạn kim xe lớn đã trải qua ngã xuống vách núi từ d ì a vách núi xem tiếp đi xe lớn ngã vỡ nát cùng vài thất n g ự a kéo xe đều ngã vỡ nát nhưng nhưng không nhìn thấy người thi thể bọn hắn tại bên vách núi trong đùi cỏ tìm được đặng định sau đặng định sau máu me khắp người thần trí đã bắt đầu mơ hồ trên người hắn chi ít có bảy tám chỗ vết thương nghiêm trọng nhất là ngực có một cái xuyên qua thân thể động giống như là bị t r ư ờ n g thương loại hình binh khí đâm vào đi đi đi c h ấ n nhỏ hắn nhìn thấy tô dương về sau chỉ nói một câu nói liền hôn mê bất tỉnh c h ấ n nhỏ y tứ liền là rất nhỏ thị trấn mà hổ đói cương lại không chỉ là một cái sườn núi nhỏ mà là một tòa rất lớn rất cao núi tại ngọn núi này chung quanh phương viên vài trăm dặm cũng chỉ có như thế một cái thị trấn nhưng lại nhỏ thị trấn cũng so vùng hoang vu hoàn cảnh của g i ã ngoại tốt hơn vô số lần chí ít có có thể che mưa che gió gian phòng cùng một gian trị thương tiệp thuốc cho nên cho dù đặng định sau không nói ba chữ kia tô dương cũng nhất định phải dẫn hắn tới c h ấ n nhỏ tới dưỡng thương may mắn là đặng định sau ngực tổn thương thoáng trệ hướng trái tim hai điểm mà thân thể của hắn lại so người bình thường cường t r á n g công lực thâm hậu mấy ngày sau thế mà cũng đã có thể xuống giường đi bộ ta cùng tây môn thắng đều chúng quy đông cảnh q u ỷ kế các ngươi còn nhớ rõ ngày đó trên bàn rượu cái kia bao giải dược n h a kỳ thật liền là độc dược quy đông cảnh lợi dùng độc dược á p chế cùng ta tây môn thắng vì hắm việc nguyên lai、like、hắn mới thật sự là phản đồ ta nói bách lý trường thanh không có thể động dụng nội công quả nhiên đưa tới hắn hoài nghi tại các ngươi rời đi về sau không lâu thế mà liền gặp được tây môn thắng nguyên lai tây môn thắng căn bản không có đi vì bách lý trường thanh tìm thuốc mà là một mực liền cùng trong bóng tối làm vì quy đông cảnh ám k ỷ đặng định sau sau khi tỉnh lại lập tức hướng tô dương bọn hắn giải thích chuyện n m ọ n g u ồ n tây môn thắng nguyên bản là quy đông cảnh nửa cái thuộc hạ n g chúng độc về sau càng làm muốn toàn tâm cống hiến với hắn là bọn hắn liên thủ đả thương ngươi đinh hỷ giờ mới hiểu được nguyên lai đặng định sau n ư ợ c xuyên qua tổn thương căn bản không phải trường thương tạo thành mà là tây môn thắng phán quán、bút. tinh sát chế tạo phán quan bút cùng trường thương nửa đoạn trước gần như là giống nhau tạo thành vết thương kỳ thật cùng trường thương tạo thành nhìn lên không hề khác gì nhau không tệ đặc định sau bất thình lình lộ ra một cái tơi ư cơi đ ắ c ý thế nhưng là ta cũng không có để bọn hắn dễ chịu phụ cận vài trăm dặm chỉ có cái chấn nhỏ này có thể ở người cùng b ú t thuốc dưỡng thương nếu như bọn hắn muốn sống liền nhất định cũng tới đến cái chấn này bên trong ít nhất là tại thị trấn phụ cận bọn hắn cũng tại vương đại tiểu thư nghi ngờ nói tây môn thắng cùng quy đông cảnh hai người võ công đều rất mạnh ngươi xác định ngươi lấy một địch hai còn làm bọn họ bị thương nặng đặc định sau khẽ cười nói nếu như là một đối một quy đông cảnh đã chết mặc dù bọn hắn là hai người nhưng nghĩ đến quy đông cảnh xương cốt không thể so với sắt cứng hơn t h â n quyền tiểu g i a cắt cái ngoại hiệu này kêu vài chục năm t h â n quyền hai chữ còn tại tiểu g i a cắt trước đó c h u n g quy phải có một chút liều mạng biện pháp hắn liều mạng thời điểm nắm đấm chỉ sợ thật so với sắt còn cứng hơn cho nên liều mạng với hắn người nếu là không có so với sắt còn cứng rắn xương cốt một định giã sẽ không quá tốt chịu nhưng trên đời lại có mấy người xương cốt muốn so sắt cứng rắn cái chấn này không lớn từ khi ngươi tỉnh lại nói cho chúng ta biết về sau ta cùng đinh hỷ gần như muốn đem thị trấn lật toàn bộ tô dương lại nói nhưng căn bản không có phát hiện quy đông cảnh cùng tây môn thắng tiệm thuốc trưởng quỹ ngược lại là nói có người đến mua q u a thuốc trị thương thế nhưng là cũng không biết rằng bọn hắn ở nơi đó không tại trong trấn liền nhất định tại thị trấn phụ cận quy đông cảnh chúng ta một quyền không có khả năng đi xa đ n g định sau đối nắm đấm của mình rất có n ắ m chắc phụ cận là một cái phạm vi rất lớn từ một dặm coi như là phụ cận một trăm dặm cũng coi là phụ cận tốt tại hơi nghe ngóng một chút phía dưới bên ngoài trấn ba dặm chỗ lại có, có cái mấy chục năm trước rất nổi tiếng nhưng là hiện tại gần như bị người quên lãng địa phương đại bảo tháp một cái đen nhánh cái bóng đứng ở bên ngoài trấn cho dù là xa xa nhìn sang cũng hiện ra có chút nguy nga còn có một đoạn lộ tại m i ế u sơn thần nóc nhà bên trên bình bình phương phương một đoạn xem ra liền như là một khối rất lớn vách núi lại tượng là tòa rất cao bình đại nhưng cái này cái bóng thấy thế nào đều không giống một tòa đại bảo tháp bởi vì không có bảo tháp trên đỉnh là bằng thẳng tô dương nói có lẽ đây chỉ là nửa tòa bảo tháp bảo tháp còn có nửa tòa vương đại tiểu thư kỳ đạo sập một nửa bảo tháp làm lại chính là nửa tòa bảo tháp nghe tô dương như thế nói chuyện vương đại tiểu thư lại nhìn cái bóng đen kia quả nhiên có chút bảo tháp bộ dạng hơn nữa quả nhiên là lớn bảo tháp cho dù chỉ có một nửa cũng cao dọa người cựu tính khinh công người tốt đến đâu từ phía trên ngã xuống cũng chỉ sợ muốn ngã đến bán sống bán chết không biết rằng tòa này đại bảo tháp kiến tạo thời điểm phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực vô luận là một tòa bảo tháp còn là nửa tòa bảo tháp đều là một cái che gió chỗ tốt để tránh mỗi một tầng đều là tự nhiên gian phòng chỉ cần có đồ ăn nước sạch cùng thuốc trừ cũ kỹ một chút hoàn cảnh thê lánh một chút bên ngoài cũng không so trên trấn khách sạn phải kém vương đại tiểu thư nắm thật chặt dây thắt lưng nắm chặt súng nói đã đây là đại bảo tháp chúng ta vì cái gì còn không đi vào tiến vào là muốn tiến vào nhưng có phải hay không chúng ta tô dương nhìn một cái đinh h ỷ đinh h ỷ lại lắc đầu là chúng ta nhưng không phải chúng ta ba cái hai người các ngươi đến cùng có ý tứ gì vương đại tiểu thư mỗi lần nghe hai người này nói chuyện liền sẽ cảm thấy những ngày này chính mình một mực tại đóng vai một cái m ở mịt người qua đường nhân vật ý của chúng ta liền là ngươi liền ở bên ngoài trông coi đinh h ỷ nói vương đại tiểu thư giống như là minh bạch cái gì sắc mặt lúc ấy liền thay đổi đem bá vương thương nặng nề dừng lại cầm trong tay t r ư ờ n g thương cả giận nói các ngươi xem thường võ công của ta xem thường nữ nhân tô dương cùng đinh h ỷ l i ế t nhau đều không nói gì mà là kỳ quái cười cười vương đại tiểu thư nhìn thấy hai người bọn họ cười đại khái là nghĩ đến cái gì trên mặt hốt nhiên nhiên một đỏ khí thế biến mất